Chương 140: Mẹ vợ xem con rể. Bắc Hàng, Giang Siêu cùng Trần Phán gặp mặt. Bọn họ nhận được mì ôm một hạng nhiệm vụ, tìm chút bạn học chụp một tấm vì là phòng dịch nhân viên, vì là tổ quốc cổ vũ tiếp sức ảnh chụp chung, yêu cầu mới mẹ thú vị, bày ra thanh xuân phong thái. Người tham dự có thể biếu tặng mì ô bạch kim hội viên 3 tháng. Khó coi sao? Không có chút nào khó coi. Tưởng tượng một chút, tiểu mã nếu như dây có thông báo, tỉ như làm cái cái gì bỏ phiếu, người tham dự biếu tặng 100 quý tệ, người nói có bao nhiêu người? Đương nhiên làm trường học đại biểu, hai người bọn họ là có thù lao. Chính chúng ta nghĩ sáng tạo thực sự không nghĩ ra được có thể hỏi mị ổ bọn họ hỗ trợ chế tác, sau khi chuyện thành công mỗi người ba trăm, ba trăm làm được ra, liền đầu góc bao táp, tiếp tục bao táp, vẫn như cũ bao táp, tính hay là hỏi một chút đi, hỏi mị mỉa, trang web đưa ra một cái ở đời sau rất thông thường, ở bây giờ còn rất mới mẹ chú ý, các ngươi nằm ở trên sân cỏ, dùng thân thể bày ra cổ vũ hai chữ, từ trên xuống dưới trụ, điều kiện có thể làm được sao? Bạn có có, bạn học cũng có, nhận thức chữ nhi chính là quay trụ khó khăn điểm, tận lực tự mình giải quyết một hồi, các ngươi đóng trường Chúng ta cũng không có cách nào. Giang Siêu dùng sức nghĩ à, vỗ tay một cái, trường học báo người phóng viên kia, hắn, kỹ thuật không sai, mình còn có máy, tìm hắn chụp. Hắn có thể làm chi? Vậy cũng là chuột nhỏ từ Trung Phan, chúng ta liền nói giúp chuột nhỏ chụp MV, cấp lại tiền hắn đều làm. Không ngừng bắt hàng, Kinh thành có mỹ ô đại biểu đóng quân trường học đều thu đến nhiệm vụ này, trong nháy mắt cảm giác mình hữu dụng, đóng trường nghẹn muốn chết, vừa vặn tìm điểm sự tình làm. Nào đó đồn công an. Cái này Vương Húc nhưng là một tên đồng chí tốt, liên tục chừng 10 ngày siêu phụ tại công tác, huyết áp lên cao, nhanh khí quản viên nghiêm trọng, vừa ăn rược một bên dẫn mọi người thủ vững một đường. Còn có cái tình huống, vợ hắn là đường phố nhân viên, mỗi ngày ở cơ sở xếp tra dịch bệnh, tuyên truyền phòng hộ chi thức, chỉ có thể đem hải tử khóa trái ở trong phòng. Hả, có thể đúng không? Được được được, hoan nên các người đến quay trụ. Nào đó thôn, 78 tuổi lao đảng viên, bán 500kg bắp nô cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên quyên tiền. Hiện tại trong thôn tổ chức đảng viên thành lập phòng sát công tác tiểu tổ, cân nhắc đến hắn 5 cao người yếu chưa làm sắp xếp, nhưng mình vẫn là chủ động tuần tra. Sân bay Mới vừa vào trước tiểu đồng chí, ngẽ con mới sinh không sợ có à, mỗi ngày đắc thủ công phối chế 100 thăng nước khử trùng đưa đến tiền tuyến, trên người tất cả đều là mùi nước thuốc. Quảng Đông, sắt chữa bệnh cứu hộ chuyên gia chỉ đạo tiểu tổ. Không không, chúng ta biết trung viện sĩ si rất bận, không sẽ quấy rối hắn. Chúng ta chỉ là cần vài tờ hắn khi còn trẻ bức ảnh, đây là thương thị công lích MV, cũng là làm một dây chữa bệnh và chăm sóc công tác người cổ vũ tiếp sức. Ai cố gắng? Trương Nhân ngày hôm nay không đi tìm Diêu Viễn, chính mình chính đang nhà ăn cơm, sao cái sợi khoai tây, cộng thêm một chén canh. Chính ăn, cửa Đông nhiên mở, Lưu Thục Bình đi vào ngài tại sao trở về? Khỏi nói cũng không biết chủ ý của người nào, coi ta là điển hình báo lên, nhường ta tìm vài tờ cũ bức ảnh, này cũng ít nhiều năm, cái nào còn có cũ bức ảnh? Tại sao nhường ngươi tìm bức ảnh? Nói Dương Thị muốn chụp phim nhỉ? Bên trong dùng? Dương Dương Dương Thị, đúng đấy, hình như là cái MV. Phúc, khu khu khu khu. Lưu Thục Bình mau mau chạy tới, cho con gái thở thông suốt, làm sao ăn cơm còn không lưu loát đây? Không có sao chứ? Không không, Trương Nhân rất một tấm cực kỳ phức tạp khuôn mặt nhỏ, yếu ớt hỏi, ngài biết ai mời sao? Không biết ta, tận cho ta thêm tiền. Bận diệu đều không giúp được còn quay phim ngoài miệng nói như vậy lưu thục bình kỳ thực vẫn là rất vui vẻ đây là một loại ca ngợi cùng tán thành nàng ở phòng ngủ lục tung tung kheo cuối cùng cũng coi như lật ra một cái ố vàng giá trước tuổi sách lấy ra vài tờ vẫn tính có thể lại hừng hực rời đi chờ mẹ rời đi trương nhân lập tức cho cháu trai kia gọi điện thoại nói ngươi làm sao đem mẹ ta làm đi chuyện không liên quan đến ta chúng ta chỉ là phát cái thông báo nông đại chính mình báo điện hình thật không có quan hệ gì với ngươi ai nha so với đỉnh thật vẫn đúng là a diêu viện an nàng nói ngươi yên tâm Người thế nào của ta còn không biết được sao, nhất định có thể cố gắng ở chung. Nếu Diêu viện chủ động hỗ trợ, thiếu niên quay chụp liền chia hai tổ, hắn nhìn thấy phân cho mình đạo diễn, một hồi vui vẻ. Ông người thiện, 31 tuổi, nội môn người, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, từ trung ương mỹ thuật học viện tranh sơn dầu hệ thôi học, lại thi vào Bắc Điện Quảng cáo đạo diễn hệ, quay quảng cáo cùng MV làm nghiệp. Sau đó chúa qua, đau bị chê cười, họa bị hai, tầm lòng quyết. Học mỹ thuật xuất thần, phong cách khá như từ khắc, đối với kỳ tình quỷ bí, kỳ quái lạ lùng hình ảnh khống chế rất có một bộ. Vào giờ phút này, nho nhỏ tổ làm phim mật đèn xanh tiến vào nông trường học lớn, Diêu Viễn đảm nhiệm người chế tác nhân vật, nói, quay chụp ta không hiểu, ngươi nói tính, nhưng có một cái phân đoạn ngươi nhất định cho ta đánh ra cảm giác đến. Ông ngươi thiện nắm riêng người phân cảnh kịch bản, ghét bỏ không được, nói, chuyển đổi thành bức ảnh, cái kia phân đoạn, đúng, từ trung lão niên biến thành khi còn trẻ bức ảnh, kinh diễm muốn bắt bí lấy, muốn nhường khán giả nhìn có một loại hoa cảm giác, nghĩ nhường khán giả hoa một hồi, bản thân cũng đến hoa một hồi, không phải vậy rất khó làm đến hoa một hồi. Yên tâm, xem trước một chút bức ảnh. Diêu Viễn trên tay có một tấm lưu thụ bình cũ bức ảnh. Chứng nhân mẹ thân cao 172, 33187, gia tộc Giên tốt. Vào niên đại đó, nữ tính 172 tính vóc dáng cao to, hơn 20 tuổi, ăn mặc quân trang, ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt, thanh xuân đẹp đẽ. Âu Ngươi thiện nhìn ngật củ, nói, "Không sai, chính chủ nhân đây. Bên đó đây, ai, đến rồi." Từ nơi không xa đi tới một vị nữ sĩ, ước chừng hơn 40 tuổi, tóc ngắn, quần áo dài, sống lưng thẳng tắp, tuy rằng năm tháng tăng thêm dấu vết, nhưng còn có thể nhìn ra mấy phân khi còn trẻ phong thái. Chưa từng gặp mặt mẹ vợ. Diêu Viên sửa sang lại quần áo, chạy tới lên tiếp, Lưu Bí thư ngài tốt ngài tốt, ta là lần này quay trụ người phụ trách, gọi ta Tiểu Diêu là được. Hả, ngươi tốt, chàng trai lại cao lại xoái. Lưu Thục Bình nắm tay, tân tượng đầu tiên không sai. Vốn là không nên đánh quấy nhiều ngài, cũng không nên đánh quấy nhiều những kia phấn khởi chiến đấu ở tiền tuyến chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, nhưng chính tuyên công tác ở đặc thù thời kỳ cũng là trọng yếu nhất. Chúng ta cần một nguồn sức mạnh đến chiến thắng dịch bệnh, vì lẽ đó cảm tạ ngài phối hợp. Ngài yên tâm, rất nhanh liền có thể kết thúc. Ai nha, chàng trai quá biết nói chuyện. Cầu thông qua đi, lập tức bắt đầu quay trụ nhiều như vậy tư liệu sống thà ở trên người một người thật không nhiều chụp cái mấy phút liền đủ cắt lưu Thục bình hiện tại chủ yếu phụ trách tư tưởng khai thông mỗi ngày đi ký túc xá dò hỏi theo học sinh nói chuyện hiếm hỏi một chút tình huống buổi tối chủ động tăng ca linh mấy cái lao sư đêm tuần trường học Âu ngươi thiện liền chụp một đoạn nàng dò xét trường học mặt ảnh đi đi sau đó vừa quay đầu lại quá độ thành cái tia trường cũ bức ảnh diêu tư lệnh tỉ mỉ chú đáo còn kém bưng trà rót nước đất vàng đường lưu Thục bình ấn tượng tốt đẹp dựa vào ông ngươi thiện xem chiếu lại chúng nói chuyện hiếm hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi 23 đủ tuổi trẻ, có bạn gái sao? Có một cái, sinh viên đại học, hơn nửa cuối năm năm hai, yêu cái kia có chút nhỏ. Lưu Thục Bình lấy một loại nhìn người trẻ tuổi liền yêu thích cho người ta giới thiệu đối tượng loại kia tâm thái, nói năm một theo cao trùng kỳ thực không khác nhau gì cả, không thuần thủ. Năm hai tốt một chút, nhưng cũng dung dễ kích động. Ta cảm thấy năm ba thích hợp nhất nơi bằng hưu, không như vậy nó nốt, có quan niệm của chính mình, sắp đi vào xã hội cũng càng cân nhắc hiện thực, như vậy lựa chọn sẽ lý trí một điểm. Đúng đúng, ngài nói đúng. Diêu Viễn hung hăng gật đầu, nếu không chúng ta nơi đến năm ba sẽ nói cho người mới đi quay chụp sắc thực ngắn ngủi, rất nhanh liền hoàn thành. Diêu viện cho Lưu Thục Bình lưu lại tốt vô cùng ấn tượng, Lưu Thục Bình càng xem càng yêu thích, lớn lên đẹp trai, vóc dáng cao to, có lễ có tiết, nhìn sự nghiệp cũng có hành vị, ai nha. Đồng thời lại tức hận, chàng trai thật không tệ, nếu không có bạn gái, còn muốn giới thiệu với hắn giới thiệu đối tượng đây. Ngày hôm nay, tấu chương xong. Chương 141, linh hồn màn ảnh. Đêm, đàn bệnh viện. Bệnh viện này có nhanh 60 năm lịch sử, tiền thân là thứ nhất bệnh truyền nhiễm bệnh viện. Trước đây không lâu, kinh thành xác định nhóm đầu tiên lục ra chuyên môn thu trị sát bệnh viện, nơi này chính là một cái trong đó đồng thời trung ương điều đi lượng lớn nhân lực vật lực, chính đang khẩn cấp kiến tạo tiểu thang núi. Bệnh viện ánh đèn sáng trang, cửa rừng đầy xe, do cảnh sát nhân dân cùng viện phòng bảo vệ tạo thành tuần tra phòng không nhân viên, bóp lấy xung quanh mỗi cái giao lộ. Kinh thành lấy mỗi ngày 100 tả tạ hữu thực xem bệnh ca bệnh đang nhanh chóng tăng lên, có khác mỗi ngày mấy trăm người hư hư thực thực ca bệnh, càng có đến không hết sát gần nhau nhân viên, này đối với toàn bộ chữa bệnh hệ thống là rất lớn khiêu chiến. hô, diêu linh tổ làm phim ở trên xe chờ đợi hồi lâu, không nhịn được thở dài một hơi. Sát vách còn có một chiếc xe, là hương thị tin tức tổ bằng hữu. Bạn cố rách áo ôm đồng bệnh tương liên, chưa được cho phép tiến vào. Đây là cái cuối cùng tư liệu sống, cũng là tốt nhất tư liệu sống. Đêm nay nhân vật chính gọi Ngô Lan Chi, đàn bệnh viện bác sĩ, nàng có cái mới vừa vào trước y tá con gái, từ khác bệnh viện đều đi lại đây trợ giúp. Hai mẹ con gặp may đúng dịp thân ở cùng một trận chiến dây, tuyệt đỉnh tốt tin tức. A lý a lý, khi thì có vận chuyển người bệnh xe cứu thương lái vào, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên liền như gặp đại địch, phân công sáng tỏ mà nhanh chóng đem người bệnh tiếp thu, nạo chứng đưa đi cấp cứu. Lại một lát sau rốt cục có cái võ trang đầy đủ tiểu cô nương chạy tới, âm thanh rất giòn, thật không tiện chúng ta mới vừa hết bận, các ngươi có thể đi vào. Không có chuyện gì không có chuyện gì, có thể đi vào liền tốt. Liên nhân viên xuống xe, qua một phen tiêu độc đo lường quy trình, cũng là võ trang đầy đủ. Nhiếp ảnh ra vác máy móc bước vào cửa lớn, nhìn trung quanh, nồng nặc mùi nước khử trùng phảng phất xuyên qua dày đặc khẩu trang kích thích xoắn mũi, thầm nói, khá lắm, toàn bộ một lớn nhà xác, một điểm sức sống nhị không có. Diêu Viễn quay đầu lại, trực tiếp mở mắng, không muốn làm lăn, ta bất cứ lúc nào có thể thay đổi người. Hắn phần lớn thời gian rất hòa thuận, lần đầu nổi nóng Ông ngươi thiện đều liếc nhìn nhìn hắn, nhiếp ảnh gia bị mắng một nghẹn, không dám lên tiếng. Dẫn đường tiểu y tá chính là ngô Lan chỉ con gái, vừa đi vừa nói, ta trước tiên cho các ngươi nhắc nhớ một chút, mẹ ta không nhất định có thể phối hợp, nàng người kia tính từ ảo, không thích xuất đầu lộ diện, có thể bệnh viện đều đáp ứng rồi. Bệnh viện là bệnh viện sự tình, mẹ ta là mẹ ta sự tình, nàng ở này làm 20 năm. Đúng, các ngươi là không phải muốn bức ảnh tới, năng bức ảnh không nhiều, ta miễn cưỡng tìm vài tờ. Tiểu y tá lấy ra mấy tấm hình, Diêu viện tiếp nhận nhìn một chút, cảm giác không tốt lắm, bởi vì cùng khi còn trẻ so sánh tốt nhất có một cái rõ ràng động tác, tỉ như lưu thuộc bình quay đầu lại, vừa quay đầu lại liền biến thành hình dáng khi còn trẻ, như vậy đối với khán giả lực sung kích mới mạnh. Nolan Chi bức ảnh khá là khô khan, nhưng nhìn thấy cuối cùng một tấm thời điểm, con mắt đống nhiên sáng ngời. Đó là một chụp ảnh chung, tuổi trẻ Ngô Lan Chi một đầu ô tóc đen lên dài, cười ha ha, bên cạnh có cái bé gái, ăn mặc hoa áo đồng, chính đang hoa hoa khóc lớn. Đây là các ngươi hai, ưn, khi còn bé chụp, còn nhớ tình cảnh sao? Thật giống mang ta đi quán chụp ảnh chụp ảnh, sư phụ liền nghĩ đùa ta vui, nhưng vượt đùa ta càng khóc, mẹ ta liền ở bên cạnh cười. Cái này có thể. Cái kia một hồi muốn làm sao trụ. tùy cơ ứng biến, lên vài tầng lầu, cuối cùng cũng coi như tìm tới Ngô Lan Chỉ, mang cầu trang, khỏe mắt tràn đầy nếp nhăn, trong đôi mắt tất cả đều là thơ máu, cả người lộ ra một luồng mãnh liệt thểải. Dọc nhưng vác rội, ta nói rồi không muốn trụ, làm sao còn đến? Đây là vì tuyên truyền, cổ vũ sĩ khí. Vậy ngươi tìm người khác đi, so với ta điển hình có nhiều như vậy, tìm ta làm gì? Lại nói ta làm sao có thời giờ trụ vật này? Ngô no bác sĩ, Ngô no bác sĩ, khuyên can đủ đường, người ta không làm. Hết cách rồi, Diêu Viên đối với Tiểu Y Tà nói. Ngươi theo mẹ ngươi nói một chút, chúng ta có thể không quấy rầy nàng, nhưng chúng ta sẽ gần đây tùy tùng, nhanh chóng chụp vài đoạn nàng công tác màn ảnh. Này dù sao cũng là chính trị nhiệm vụ, hy vọng nàng lý giải. Đây là tin tức mảnh chụp hiện trường thủ pháp, không cùng người trong cuộc giao lưu. Nolanchi đương nhiên biết đây là chính trị nhiệm vụ, người ta nhường một bước, cũng không tốt tiếp tục cứng rắn, tính đáp ứng rồi. Sắt vách tin tức tổ cũng ở, nhưng bọn họ không đáng kể, bọn họ chụp tin tức tư liệu sống có thể từ khác nhau góc độ xuất phát, Nolanchi chỉ là một cái trong đó. Kết quả là, hai tổ nhân mã bắt đầu công tác. Nolanchi nên mới vừa hết bận, chính tranh thủ nghỉ ngơi. Cái gọi là nghỉ ngơi chính là ngồi ở trên ghế, ngước đầu ngủ một hồi. Chính Híp chợt nghe bên ngoài thanh âm của xe cứu thương tác phẩm lớn. Thanh âm này lại như cái gì công tác, một giây đồng hồ trước còn tương đối bình tĩnh bệnh viện trong nháy mắt vận chuyển lên. Lại tới người bệnh. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đầy mạnh đến. Nhiệt độ 39, dạ dày co giật, lá phổi cung dưỡng khí thiếu nghiêm trọng, đã khó thở, người bệnh nặng chứng. Ai, này không phải tạ bay đạo diễn sao? Cái nào tạ bay? Quay phim điện ảnh cái kia. Đúng đây. Tôi. Tin tức tổ mau mau chạy tới cướp màn ảnh, tạ bay nhưng là danh đạo, chủ qua, năm buồn mạng. Phụ nữ, đen tuấn mã nhưng diêu viện không thể chụp cái này lại không phải giải trí bắt quái chỉ được chờ đợi thời cơ tạ bay mới vừa đưa đi cấp cứu bên ngoài lại tới xe liên tiếp đưa tới vài cái ca bệnh nolan chỉ mới vừa ngồi mấy phút vọt đứng lên đến bước dài mở đuổi đi công tác tổ làm phim theo chủ từ cửa một đường theo đến phòng bệnh gian vật hạ xuống bất tri bất giác đều lên khuya, tổ làm phim cũng làm việc sức tư liệu sống chủ không ít nhưng nội dung trung tâm một cái không có nếu không quên đi thôi phía trước đã chụp nhiều người như vậy cũng đủ mv nội dung chờ một chút đến các loại tới khi nào a Diêu Viễn đều chẳng muốn đáp lời, tổ làm phim hết cái rồi, tiếp tục đợi. Sau một lát, tiểu y tá xuất hiện, ngạc nhiên nói, các ngươi còn chưa đi a? Kém cái linh hồn màn ảnh, đi không được. Không nghĩ tới các ngươi cũng thật cực khổ, mẹ ta còn phải bận bịu một hồi đây, các ngươi trước tiên uống nước. Tiểu y tá cho tiếp mấy ly nước, đứng ở một cái cuối hành lang nơi, Diêu Viễn thuận miệng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 82. Yêu, cái kia chính ngươi vẫn là đứa nhỏ đây. Tuy nhỏ, nhưng ta nghiệp vụ năng lực có thể mạnh, không đúng vậy không gặp qua đến trợ giúp. Ngươi là được mẫu thân nhiễm mới làm nghề nghiệp này. Không tính là Bởi vì ta khi còn bé nàng đặc biệt bận rộn, thường thường thấy không được người, ta từ nhỏ cũng không nghĩ tới làm y tá, ta nghĩ làm lao sư tới. Nhưng sau đó bà ngoại ta có một đoạn sinh bệnh nằm viện, ta liền đi bồi hộ mang cất mang nước tiểu, thành thật mà nói ta đặc biệt ghét bỏ. Sau đó mẹ ta cái kia sẽ gần như 24 giờ không nghỉ ngơi, vừa đi làm một bên chăm sóc bà ngoại ta ngược lại, ngược lại cũng coi như chịu đến nhưng đi. Cái kia ngô bác sĩ sắp về hưu đi. ân, nhanh. Về hưu liền có thể nghỉ ngơi. Cái kia không nhất định, nàng chính là rảnh rỗi không chịu nổi, khẳng định cũng đến mời trở lại trở về, nhiều năm như vậy ta cùng cha ta cũng phân rồi. Tiểu y tá dựa vào tường, mang khẩu trang, bất tri bất giác tiếp nhận rồi một lần phỏng vấn. Mario viền ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, nói: Ai? Nô no bác sĩ đi ra. Hả, mới vừa hết bệnh đi. Tiểu y tá cũng nhìn thấy, lần này đánh giá cũng là nặng chứng, bước đi đều chán. Nô no bác sĩ mấy ngày không ngủ. Không chờ hắn nói xong, Tiểu y tá đã chạy tới. Nô Lan Chi quay đầu lại xem là con gái, như thuận miệng hàn huyên vài câu: Mẹ con hai người, áo trắng sóng vai đi. Đi mấy bước, lại có người bắt chuyện Tiểu y tá hỗ trợ. Tiểu y tá mau mau hướng mâu thân vùng vùng tay, hướng tiền chạy tới. Đập xuống đến sao? Đập xuống đến rồi nhếp ảnh ra thái độ tuyệt nhiên không giống, đê hèn nhân cách sẽ khiến người xa đoạn, cao thượng nhân cách cũng sẽ khiến người xúc động, hắn hướng Diêu Viễn vẩy một cái ngón cái, ngài là cái này. Tấu chương xong. Chương 129, Đạp Thanh, đi chơi trong tiết Thanh Minh. Một chùm sáng chiếu vào tháp sắt, tháp sắt bên trong dơ bẩn ác tha bị hiện hiện, liền này chùm sáng liền có tội. Thiên trung sách. Cùng lần trước, anh hùng không giống, lần này mị ổ thái độ tương đối rõ ràng, nhường chủ lưu giới âm nhạc có chút phản cảm, Diêu Tư lệnh không đáng kể, sau đó cũng phải cầu đi vào. Trốn gạo, nhiệt độ tiếp tục lên men, Kim Pa cùng khắc hỏa tổ hợp lại bị gọi vào kinh thành. Người trước là thu lại chuyên tập, học tập hình tượng quản lý, người sau chỉ là học tập hình tượng quản lý. Dù sao tháng 3, Quảng Đông dịch bệnh càng nghiêm trọng. Tuy rằng kinh thành dịch bệnh cũng nghiêm trọng, nhưng ở trước mắt khá là yên tâm, miễn cho làm điểm hiệu ứng cái bướm. Vừa vận thừa dịp giai đoạn này, đem Kim Pa chuyên tập cho làm ra đến, rất đơn giản, một thủ, chuẩn yêu gạo, nhằm vào ca, lại thu mấy thủ nói còn nghe được ca, lại đến mấy thủ lật hát, tề sống. Đừng luôn nói internet thời đại chỉ vì cái trước mắt, phá hủy điện ảnh, phá hủy âm vui cái gì, không có internet những người kia cũng là chỉ vì cái trước mắt, chỉ là mạng lưới đem cái tốc độ này tăng nhanh. Vui dai dai vui quá chừng, 99 giải trí vẫn hữu danh vô thật, lần này rốt cục có thể kiếm tiền. Đáng yêu chuột nhỏ chưa lộ ra ánh sáng, nhưng nàng thương diễn mời đã xếp tới sang năm. Thủ diễn, cũng chính là lần thứ nhất biểu hiện, có công ty hô lên trăm vạn ngày giá phí diễn xuất, ép thẳng tới một tuyến minh tinh. Ở vạn chúng chờ mong chuột nhỏ lộ hình dáng thời điểm, Diêu Viễn cản còn có thể ổn được, tiếp tục cất giấu, lần thứ nhất làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa ra đi, đương nhiên muốn chọn cái long trọng bình đại. Tháng 3, thoạt đầu vẫn còn hàn. Ba ngày nhiệt độ 10 mấy độ xuyên gai áo khoác cùng mỏng áo lông là có thể phi thường nhẹ nhàng ngày hôm nay đặc biệt tấp áp vẫn không có báo cát chính là đã thành đi chơi trong tiết thanh minh thời điểm tốt diêu viễn lái xe ra nội thành một đường hướng tây bắc chạy mấy chục km đến bắt đạt lĩnh trường thành hắn rõ ràng mang theo oan khí xuống xe mở cốp sau xe thu thập ba lô trong miệng liên tục lầm bầm hôm nay chạy bằng ngày mai chạy bộ ngày kia bỏ trường thành người khác nói chuyện yêu đương bên hoa dưới ánh trắng ta nói chuyện yêu đương theo tìm cái huấn luyện viên thể hình giống như ta không phải xem ngươi gần nhất bận rộn công việc nghĩ nhường ngươi buông lòng một chút sao lại nói rèn luyện rèn luyện thân thể không cái gì không tốt Ừ. đối với ta mà nói ngủ một giấc, tuất mấy xuyên thận, đi tắm ấn cái ma mới gọi thả lòng. Người đàn ông này có lúc rất thành thục, có khi lại như tiểu hải tử, trương nhân không làm gì được hắn. Thấy hai bên không người, chủ động hôn hắn một cái, nói đến đều đến, đến rồi, cũng không thể trở về đi thôi. Ngươi đều phát động thần chú, ta trả lại làm gì? Cái gì thần chú? Đến đều đến rồi, người đều chết rồi. Cuối năm, hải tử con nhỏ, người Trung Quốc tứ đại khoang dung, trong nháy mắt đạt đến tâm như chỉ thủy trạng thái, liền ngươi sẽ nói bậy. Trương nhân nhăn nhăn mũi, chính mình cũng vác học một cái bao, thậm chí so với hắn còn lớn hai người mua phiếu, tiến vào bắt đạt linh trường thành, người lại cũng không ít, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người vô cùng phấn khởi đến leo núi Lạc thành, đi chơi trong tiết thanh minh. Diêu Tư lệnh bắt đầu đoán giận vài câu, bỏ bỏ cũng yên tĩnh, rất nhiều người đều như vậy, vừa nghe leo núi, quá mệt mỏi không đi. Nhưng thật đem ngươi ném tới chỗ ấy, bỏ đến cũng dơ cao kỉnh theo viết tiểu thuyết như thế, mỗi ngày nhắc lên gõ chữ, ai nha? Nhưng viết đến cũng kinh kỉnh. Trương Nhân tố chất thân thể sát thực vậy, duy trì một cái tiết tấu hướng về lên đăng, Diêu Viễn liền đến bỏ một hồi nghỉ một lát, không dễ dàng đến Bắc Lâu Bảy, đặt mông ngồi ở trên một thang, liên tục xua tay. Không được không được, một năm lượng vận động đều dùng xong. Cái kia nghỉ một lát đi, nghỉ một lát ta cũng không bỏ. Hảo Hán Dốc còn chưa tới đây, trên trời hữu như còn không thấy đây. Ta quản hắn Hảo Hán lại hán cho ta bình nước. Trương Nhân bồi tiếp ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một bình nước, nhìn hắn thở hồng hển hồ sống không bằng chết đứa hạnh, không nhịn được phủ phụ cười, nói, trước đây ngươi cho ta ấn tượng, đều là đã tính trước mọi việc, thật giống chuyện gì đều không đáng kể. Nói thẳng thế nhưng, thế nhưng đi, ta hiện tại cảm giác ngươi quá yêu nha. Cái này gọi là cân bằng số mệnh, ta có như thế thông minh đầu óc, lại cho ta một cái thân thể chẳng kiện, người khác còn sống thế nào? Diêu Viễn sùng sục sùng sục tới, phun ra một hơi, nói: Ngươi học kỳ mới như thế nào? Trường học có cái gì biến hóa sao? Không có thay đổi gì, chính là muốn tham gia cái xã đoàn, nhưng ta không muốn đi thể dục bộ. Vậy ngươi khác thích gì? Ừ. Trương Nhân trong lồng ngực ôm bao, trên người nhẹ nhàng lay động, nói: kỳ thực ta khi còn bé yêu thích rất nhiều, ta còn tưởng là qua phát ngôn viên đại phát hành, luyện thể dục sau khi liền không thời gian yêu thích khác. Ta nói một chút ý nghĩ của ta, ta cảm thấy lên đại học có vài điểm quan trọng nhất, một cái là bồi dưỡng một môn yêu thích, một cái là xem thêm sách, một cái là nhiều tham gia trường học hoặc là hoạt động xã hội chuyện này đối với ngươi tự thân tu dưỡng cùng tố chất sẽ là cái tăng lên cực lớn, một đời được lợi vô cùng. ngươi nếu như ở trường học không tìm được nghĩ đi xa đoàn, không ngại đến ta nơi này, ngươi chủ chỉ ăn tiết mục sao? không có. cái kia có thể tới mỹ ổ thử xem, ngược lại cũng không cần tính chuyên nghiệp. ngươi từ nhỏ ở kinh thành, có thể theo vu khiêm hợp tác, coi như tăng gấu, còn có thể rèn luyện rèn luyện ngươi tính cách này. diêu viện nắm nàng tay, nửa đùa nửa thật nói, hoặc là nói, ngươi nếu như nghĩ đỏ, cái kia cũng phân là phút sự tình. đỏ là có ý gì? có danh tiếng sao? trương nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vậy ta không hứng thú gì. Ta chỉ muốn thử một chút không giống độ vật. Diêu Tư Lệnh nghiêng góc cái đầu nhìn nàng, lời này nói, theo vu khiêm một mau như thế. Người ta quay đầu lại nhìn lên, nhân sinh tất cả đều là đường lui, vì lẽ đó tâm thái tự nhiên không giống hắn, quay đầu lại nhìn lên, Đông Bắc lao phá nhỏ. Đương nhiên loại này cảnh ngộ, chứng nhân là một cái 19 tuổi cô gái, không nhất định ý thức được. Diêu Viễn cũng không cần thiết nói ra, chỉ là hôn dưới nàng tay, cười nói, "Ta lại cảm thấy ngươi hình tượng khỏe mạnh, tích cực hướng lên trên, có thể thử nghiệm làm cái chiến sĩ thi đua, kết xuất thanh niên cái gì?" Lại ở nói bậy. "Được rồi được rồi, nghỉ đủ, tiếp tục bỏ tiếp tục bò." nay một trận hạ xuống, Diêu Viễn bắp chân như nhung ra, còn treo một hồi. Trời đã mở mị đen, thật xa từ vùng ngoại thành về kinh, Trương Nhân một đường lo lắng để phòng, hỏi, ngươi chân thật có thể hành sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mở cái xe vẫn là có thể. Ta nếu như biết lái xe là tốt rồi, có việc còn có thể thay dưới. Trương Nhân dừng một chút, nói, ta báo cái trường dạy lái xe có được hay không? Ngươi thật muốn học? Ừm. Vậy thì báo, trừ hoang đổ độc những đồ chơi này, nghĩ làm cái gì liền đi làm. Bằng một câu nói này, Trương Nhân liền cảm thấy không tìm luận người, lại chủ động hôn một cái hắn mặt. Này này, ta lái xe đây. Chú ý một chút. Chú ý cái gì? Ngươi đã làm rối loạn ta tâm. Trương Nhân Nông cười khinh khách, cho rằng hắn lại muốn nói lời tâm tình, kết quả tiếng nói một quẹo, lúc nào làm loạn ta giường. Nếu như không phải ở lái xe, nàng thật muốn đánh người, đỏ mặt mặt về phía một bên không để ý tới hắn. Nay có cái gì thẹn thùng, chuyện sớm hay muộn, ngươi nói. Diêu Viên còn muốn tiếp tục đùa giỡn, giống điện thoại văng lên, Trương Nhân quay đầu lại, hỏi, ở đâu đây? Cái kia trong túi nhỏ. Nàng đem điện thoại di động móc ra, điểm tiếp nghe, giơ nhường hắn trò chuyện. Uy, Phan lão sư. Diêu tổng, không quấy rối ngươi đi. Không có, không có, có việc ngài nói. Chứ không phải nói một cái điện ảnh chỉ ca đề nghị sao? Ta theo chủ nhiệm nâng, vẫn không đáp lời. Khả năng ngươi cái kia trang ép làm ra động tinh quá to lớn, chủ nhiệm đụng nhiên tìm ta Hàn Huyên tán gẫu buổi tối có không sao, ăn một bữa cơm. Hả? Có thể có thể, địa phương ngươi định. Cúp điện thoại, chứng nhân cho hắn trang di động tốt, lại vẹo qua mặt, lần này thật sự có điểm không vui. Bởi vì sớm định ra cùng đi ăn cơm, tiệm đều chọn xong. Diêu Viễn lái xe, trừng chốc lát, đột nhiên nói, ngươi theo ta cùng nhau đi đi. Hả? Sau đó tình huống như vậy khả năng thường thường phát sinh. Ta nghĩ nhường ngươi thực sự hiểu rõ một hồi ta công tác." Trương Nhân trường mắt nhìn, "Tốt." Tấu trương xong, chương 142, xác định. Diêu tổng chào buổi sáng. Diêu tổng chào buổi sáng. "Diêu tổng muốn như vậy a, lão bản nương so với ngươi tới trước đây." "Hả?" Ngay kế, Diêu Viện áp liên tục đi tới công ty, đẩy ra cửa phòng làm việc, liền thấy Trương Nhân chính cho mình lão bản, trên bàn đã pha tốt một chén trà. Cũng đã qua, thậm chí kéo qua. "Uy, ngươi là ta trợ lý, không phải bảo khiết bác gái." "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Nhìn rơi liền thu thập, ngươi một buổi tối không ngủ. Sáng sớm một điểm mới chụp xong, chụp xong lập tức đưa đi làm hậu kỳ, ta lại cùng mấy tiếng trực tiếp lại đây đi làm. Tại sao ngươi đem một hạng không phải công việc chủ yếu, xem là công việc chủ yếu làm đây? Nhất danh tiếng a, này thủ MB đỏ, công ty nghiệp vụ liền càng rộng lớn. Hơn nữa ta phải nhìn chằm chằm a, liền bọn họ loại kia trình độ, một lời khó nói hết. Diêu Viễn ngồi ở rộng lớn trên ghế giám đốc, một cái ôm lấy trung nhân, nằm ngang ngồi ở bắt đùi mình lên. Hai 180 vóc dáng cao to chồng ở cùng, theo hiệu cao cổ giao phối giống như. Ta đem mẹ ta chuột có thể tốt, hiệu quả nhất lưu, đến thời điểm xem TV bao người thỏa mãn. Ngươi không ngại ngùng nói, ngươi suýt chút nữa hủ chết ta, ngươi làm sao liền như thế gan to bằng trời? Cái này gọi là thâm nhập địch hậu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mẹ ngươi đối với ta ấn tượng không sai, ta nếu không phải nói ta có bạn gái, khẳng định tại chỗ giới thiệu cho ta đối tượng. Ha, Diêu Viễn lại ngáp một cái, cười nói, ai, cái kia mảnh đẹp mắt không? không dễ nhìn. Võ cây mây lan vóc người có thể, diễn kỹ cũng vẫn được. Ngày nào đó lại xuống mấy cái đá trắng đồng, cao cây mã ly á, chúng ta một khối xem. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Trương Nhân kẹn không được sâu trong nội tâm nhưng có điểm chờ mong, cán môi nói, ngươi bình thường nhất định không ít xem, mới sẽ như vậy hiểu. nói rất dài dòng. nhớ năm đó ta cũng là cái chăm chỉ đơn thuần con ngoan, liền bởi vì lên mạng tìm trường học xuân sắc viết văn, từ đây đi tới một con đường không có lối về. ha, hắn lại lại ngáp một cái, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu. nếu không ngươi ngủ một chút, có việc ta gọi ngươi. cũng được. diêu viện không phải nét một người, nói ngủ là ngủ, lúc này nằm ở văn phòng sofa lớn lên, nhắm mắt lại nói, có việc ngươi cũng đừng gọi ta, ngươi cảm thấy phải gọi ta lại gọi ta. nói xong hắn liền không quản. Trùng nhân bất đắc dĩ, cho hắn che kiện áo khoác, trừng mắt nhìn, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, đột nhiên thẳng lên eo, nhìn một chút phòng làm việc này, lại sờ sờ bản giám đốc. Ở trường học học chính là công thương quản lý. Cái này chuyên nghiệp đối với tìm việc làm không có gì dám dùng, người cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, quản lý ai đi? Còn không phải từ người làm công làm lên. Nàng hiện nay quy hoạch là thi nghiên cứu, thi công, làm dân văn phòng. Ở trường học không cảm thấy, Giorgio viễn làm mấy ngày trợ lý, nhưng rõ ràng cảm nhận được trên giấy chiếm được trung dân đông, thực tiễn ra thật biết. Này không chỉ là một nhà mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty, tương thị, chính phủ khắp mọi mặt đều có tiếp xúc. Ánh mắt của nàng thuận thế rơi vào cái kia trương trên ghế giám đốc, lại quay đầu lại xem xét nhìn bạn trai, muốn không lén lút ngồi một chút, nàng bước lên cái ý nghĩ, lại cảm thấy như vậy không quá lễ phép, công ty dù sao cũng là công ty, dự vào chính mình là bạn gái liền lấm lấm liệt liệt ngồi ghế giám đốc, nhưng trước mắt lại không người ngoài, trương nhân chính dục giả dụ dịch, bông bên ngoài có người nói, diêu tư lệnh, diêu tư lệnh, theo sát lưu vi đi vào, đi vào nhìn lên, lập tức biến thành cái buồn cười hẹp biểu cảm, ơ, Chứng nhân mặt đỏ lên, ra hiệu hắn ngủ, nhẹ nhàng đi tới nói, "Là việc gấp sao?" "Không phải việc gấp, ngủ đi ngủ đi không liên quan, ta không phải dậy." Lưu Vi Vi rời đi, chứng nhân đem văn kiện làm hợp quy tắc, đặt lên bàn, tùy ý quét vài lần, lấy nàng này mấy ngày thu được lượng tin tức cùng kinh nghiệm phản đoán, "Ừm, quả nhiên không phải việc gấp." "Tướng thị, phòng hợp. 20 chi công lích quảng cáo, MV Khua trùng gõ ngõ chế tác, một đường đèn xanh, thông suốt. Làm xong tự nhiên đến xét duyệt, quyết định ở đâu cái đoạn thời gian chuyên phát, có muốn hay không gia tăng mở rộng. Ngày hôm nay mở chính là như vậy một cái sẽ. Quách Trấn Tây chưa mở miệng, lãnh đạo trước tiên biểu thị bất mãn. Chúng ta mấy ngày này tăng giờ làm việc, trước tiên đẩy ra một loạt dự phòng chi thức hình quảng cáo, còn có hàn Hồng một thủ MV, liền nước nước hoa đều không nhắc lên đến. Tuy nói là công ích tính chất, nhưng cũng ở chất lượng tốt thời điểm đoạn, giá trị hai cái ước chất lượng tốt thời điểm đoạn. Các ngươi liền nắm cái này lừa gạt con chúng, lừa gạt thượng cấp, cái kia không đều trải qua ngươi đồng ý sao? Cấp dưới nói thầm trong lòng, lão Quách, lần này là cái gì? Cũng là một thủ MV, thiếu niên người biểu diễn Kitoa, Kitoa, lãnh đạo hơi cảm giác hay. Chu Truyền Lâm lập tức cho lối chính là lần trước mạng lưới ca sĩ quách chủ nhiệm ngươi tại sao lại đem nàng mang lên chúng ta trở lại một lần nữa lập ra phương án này thủ như trước kia không giống nhau lại không giống nhau cũng là mạng lưới ca sĩ ta đã sớm nói như thế nghiêm túc trọng đại trường hợp cũng không để cho mạng lưới ca sĩ xuất hiện tình thế nghiêm trọng như vậy ngươi nghiêng nhìn chằm chằm một cái mạng lưới ca sĩ không thả ngươi tìm nàng làm gì ở hương thị trên bình đài quay về nhân dân cả nước hát chuột yêu gạo sao tốt tốt nếu làm xong liền nhìn một chút lão quách bắt đầu đi tốt quách chân tây sớm đem chu truyền lâm mắng 800 lần gia hiệu thuộc hạ truyền phát này thủ thiếu niên MV. màn ảnh lớn sáng lên đến xuất hiện hình ảnh tiếng nhạc một bức bức hình ảnh trong phòng hợp bất chi bất giác yên tĩnh lại mọi người nhìn chăm chăm màn ảnh lớn ước chừng sau 5 phút MV kết thúc như chóng không một hồi lãnh đạo lên tiếng lại thả một lần tốt liền lại thả một lần lần thứ hai truyền phát hoàn tất lãnh đạo trước tiên vô tay trên mặt cuối cùng cũng coi như lộ ra điểm nụ cười nói cái này chủ đề tuyệt tốt mới mẻ độc đáo sâu sắc nội dung chụp cũng tốt đặc biệt là tuổi tác biến ảo cái này sáng tạo có thể nói vây rồng điểm mắt Dừng một chút, lại bổ sung, âm nhạc cũng không sai, phi thường dám bảo, lao quách, ngươi lần này có thể cho mọi người đến rồi đem kinh hỷ. Không dám không dám, đều là ngài chỉ đạo tốt. Lãnh đạo tỏ thái độ, mọi người liền thanh tĩnh lại, mồm năm miệng mười nghị luận, nô Lan Chi đoạn ngắn quá xúc động, nhất định sẽ gây nên tiếng vọng. Âm nhạc độ lưu hành cao, nên rất được người trẻ tuổi hoan nên. Đúng, hơn nữa giảng chính là 80 sau. Ta yêu thích phần cuối sinh viên đại học màn ảnh. Chu Truyền Lâm trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng dạng không ra nói. Hắn vẫn nắm mạng lưới ca sĩ không ra gì nói sự tình, có thể hiện tại, người ta đường đường chính chính chơi đem giọng chính còn treo lên đánh những kia không bọt nước phá quảng cáo nội dung lên không có vấn đề tuyển cái thích hợp thời điểm đoạn chú ý phản hồi ý kiến đúng lúc theo vào tuyên truyền vị này ca sĩ hình tượng không sai lão chu ngươi cũng không muốn đối với mạng lưới ca sĩ có phiên diện nếu nàng được người trẻ tuổi yêu thích không ngại nhiều mở rộng một hồi lãnh đạo cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp liếc mắt là đã nhìn ra này thủ mv có bạo lớn khả năng lúc này an bài xong xuôi chu truyền lâm rất một tâm táu bắn mặt nội giận đùng đùng đi quách chân tây trở lại chính mình văn phòng rất làm càn hung hăng một hồi phong thủy nói chuyện sau đó ta làm chủ ngươi liền cho lão tử đi xuống đi Hắn cũng chưa quên dặn dò thuộc hạ. Chúng ta còn có cái quần tinh công lích video, mời Kim Toa lại đây quay chụp. Còn có cái tuyên truyền quảng cáo, khắc phát một phần hàm. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 năm bộ kia dạ hội thu lại sao? Còn không đây. Thêm cá nhân đi vào, liền nói lãnh đạo ý tứ, muốn nhiều hơn mở rộng. Tấu chương xong, chương 130, điện ảnh ca hội. Trở về nội thành thời điểm, trời đã xong đen kịt rồi. Xe lái vào Hải Điến, dừng ở một quán rượu nhỏ cửa, này tiệm tên liền gọi quán rượu nhỏ. Diêu viên mang theo Trương Nhân đi vào, bên trong là Nhật Bản ý gia phong cách trang trí, có đơn độc bàn, có quầy ba chỗ ngồi nhưng không có giường bản. người nhật bản quen thuộc thời dài làm rất nhiều biện pháp đến phòng ngựa chân thối chúng ta không này biện pháp diêu viễn liền gặp được mấy lần ăn giường bản. ôi cái kia ý vị a diêu tổng phan dịch lâm rất sớm chờ đây đứng dậy với tay liền thấy hai vóc dáng cao to đi vào các Khác khách nhân cũng liên tiếp chú ý vị này chính là điện ảnh tinh phan lão sư vị này chính là bạn gái của ta trương nhân chào ngươi chào ngươi nhận thức một hồi phan dịch lâm cũng là cái linh xảo người hỏi đây là lên chỗ nào đi chơi mới từ trường thành trở về tội lỗi tội lỗi khẳng định bay hai vị cuộc hẹn không sao ngược lại cũng nghĩ ăn cơm đây có nữ sĩ ở đây menu tự nhiên rơi xuống trương nhân trong tay nàng điểm mây xuyên gà nướng thịt xiên nhật bản cứ gọi nốt chim hai loại cá đậu hũ cùng với hú mẹ cô nấu cơm hai người nam đón lấy điểm trương nhân đứng dậy đi về cửa phan dịch lâm vẫy một cái ngón cái khen ngài bạn gái không sai làm sao nói vừa nhìn chính là ăn qua gặp khuyết đại điểm gái món ăn mà thôi cái kia không giống nhau lĩnh bạn gái đi ra ngươi là hy vọng nàng nhỏ bên trong hẹp hỏi tốt vẫn là trở ra phòng lửa tốt khẳng định là người sau a lại nói ngài vị này khắp mọi mặt nhìn cũng không tệ còn ở đến trường đi Diêu Tư lệnh dù sao có nam nhân lòng hư vinh, liên tục khiêm tốn, vẫn được vẫn được, đơn giản chính là thần cao 180, Bắc Hoa đại học sinh, nắm qua thể dục quân quân, có tri thức hiểu lễ nghĩa, gia đình điều kiện không sai, kỳ thực cũng không có gì. Ôi, ngài người như thế thật là bắn chết 5 phút đồng hồ. Chỉ chốc lát, Trương Nhân trở về, cơm nước cũng tới đến rồi. Một điểm một đĩa thật là ít đòi, nhưng so với Hàn Quốc cầm thực mạnh, đồ chơi kia sen lẫn trong tổ tỉnh khu cũng không thấy. Phan Dịch Lâm điểm bình kê, thời đại này không quá coi trọng xe rượu lái xe, nhưng Diêu Viễn thiết mệnh, tự động tự giác không uống, tuốt đốt chim hỏi, trung tâm năm nay thế nào? năm nay đến rồi cái mới người chủ trì gọi bôi kinh vĩ nàng sẽ tiếp nhận trung quốc điện ảnh đưa tin lãnh đạo có ý định sửa bản làm càng thời thượng một ít trước đây quả thật có chút đất cô nương này thanh xuân đẹp đẽ hình tượng rất thích hợp cái kia ngươi sau đó làm cái gì vốn là nghĩ nhường ta đi lưu kim Tuyển nguyệt, nhưng ngài không phải cho ta một cái đề nghị sao lãnh đạo phi thường tán thành cho rằng như vậy có thể kéo tỷ lệ người xem còn có thể sâu sắc thêm cùng diễn viên quan hệ hợp tác cơ bản đã định ta sau đó là quang ảnh tinh người truyền bá người chế tác người chế tác có thể không sai chúc mừng chúc mừng Diêu Viễn rơi lên một chén nước trà, ý tứ ý tứ, chương nhân cũng không nói lời nào, liền ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe. Ăn một hồi, Phan Dịch Lâm mới nói, điện ảnh chỉ ca để nghĩ đi, có chút lứa gan, hầu như dán vào trung tâm nghiệp vụ phạm vi, nhiều một chút sẽ bị nói không làm việc đàng hoàng. Lãnh đạo nguyên bản không ý tưởng gì, nhưng gần nhất ngài cái kia trang phép quá hỏa, hoạt động thủ đoạn nhìn mà than thở, mạnh mẽ đem một thủ ngụm nước can đông đỏ, vậy liền coi là chứng minh thực lực của ngài. Lại có đây, Phan Dịch Lâm dừng một chút, nói, trung tâm hiện tại áp lực cũng lớn, chúng ta nhận được tin tức. Năm nay lên tập ảnh đoàn sẽ đẩy ra Đông Phương Điện ảnh kênh, chí ít có thể bao trùm 1000 vạn khán giả. Tây tập ảnh đoàn cũng muốn đẩy ra Tây Bộ Phi kênh, bao trùm tiềm Tây toàn tỉnh. Chúng ta tuy rằng có các loại chính tuyên nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng là cái lợi nhuận tính chất đơn vị, đừng xem hàng năm vài ức tiền quảng cáo, đều muốn lên nội quảng điện, quảng điện hàng năm lại cho chúng ta gạt dự toán. Vì lẽ đó trong tay thêm một cái nhãn hiệu chuyên mục, lợi nhuận thật nhiều, dự toán cũng là có thể thật nhiều. Vì lẽ đó lãnh đạo đối với điện ảnh chỉ cao ý động, đầu tiên là tổ chức diễn xuất có thể kiếm lời một bút, lại có chế tạo nhãn hiệu chuyên mục, đẩy cao thu coi, quảng cáo còn có thể kiếm lời một bút. Đối đầu đối đầu. Vậy bọn hắn ý tứ là Trung Thu. Phan Dịch Lâm nhấp một hớp sake, nói, tạm lấy Trung Thu vì là mục tiêu, trước tiên làm một hồi điện ảnh ca hội, nhìn hiệu quả. Ngay cần chuẩn bị một phần tường tận phương án, nếu như thông qua, cái kia, cái kia cái gì liền dễ nói. Ha, Diêu tổng là người thông minh, tự nhiên hiểu được. Nói đường hoàng đại khí, cái gì Trung Thu điện ảnh ca hội, kỳ thực chính là một hồi tổ chức diễn xuất, bên này liên hệ Minh Tinh, bên kia liên hệ sân bãi cùng tài trợ, song phương đều giải quyết, cái kia diễn xuất liền thành. Tôn Kiến Quân làm chính là cái này sống. Ai, 99 giải trí là nửa năm không khai trường, khai trương ăn ba năm. Nếu như có thể trở thành trường kỳ bên hợp tác, chẳng khác nào là một hạ ổn định tu vào. Diêu Viễn đương nhiên là có tư tâm, chính mình nâng đỏ kim toa, Phượng Hoàng truyền kỳ đã ở tầm bán tên, Đao Lăng cũng đừng nghĩ chạy tìm nhiều như vậy thành hương kết hợp bộ ca sĩ, đối mặt vô hạn rộng lớn thành hương kết hợp bộ thị trường, tất nhiên cần một cái có sức ảnh hưởng mình đại biểu diễn. Chạy show quá lão. Thay cái khái niệm liền không giống nhau, điện ảnh các hội, trong nháy mắt cao to lên. Cho chuyện cho chuyện, Phan Dịch Lâm điện thoại văng lên, đơn giản tiếp vài câu, nói cái gì phụng tiểu Ninh vân vân cắt đứt sau khi Diêu Viễn có ý định hỏi, có việc, việc nhỏ, ngày mai theo Phùng Tiểu Ninh đạo diễn làm cái phong vấn, Chụp, Hồng Hà Quốc, cái nào, đúng, gần nhất Mân Mê mới mảnh đây, kháng nhật đề tài, bác ảnh sưởng bỏ vốn, vốn là tính hàng năm chính trị nhiệm vụ, bài cũ, chụp một bộ liền được, nhưng Phùng Đạo lần này không biết làm sao, cần phải làm một bộ phim hài kịch, thành phẩm còn không nhỏ, đang suy nghĩ tìm dân sĩ tài trợ tài trợ, đại khái nội dung vào kịch ngươi biết không? Hình như là Nhật Bản quỷ muốn vận đi một cái cái gì có bảo, sau đó chúng ta cho đoàn về đến sự tình đi, không rõ lắm. Ha, Diêu Viễn vui vẻ dơ tay lên năm đó ở dạp chiếu phim thả thời điểm không hề bọc nước nhưng sau đó vững vàng điện ảnh kinh lịch sử tổng tỷ lệ người xem thứ nhất toàn quốc nông thôn dạp chiếu phim điểm chiếu thứ nhất quách đạt sở kẹn sơn cùng fan con diễn viên chính đến nay ở internet bị người nói chuyện say xưa phim này là không kiếm tiền nhưng lấy đầu tư danh nghĩa tôn chút tiền lệ bán nước mạng lưới bản quyền là có thể chỗ hổng còn kém bao nhiêu không rõ ràng ngài đối với cái này cảm thấy hứng thú trước tiên gặp mặt tâm sự lại nói có thể có thể ba ở trên người ta ăn một bữa cơm nói chuyện hai việc trương nhân toàn bộ hành trình bán quan tan cuộc sau Phan Dịch Lâm đi trước, hai người tiến vào trong xe. Diêu Viễn cười nói, đối với ta công tác có ý kiến đến gì? Sử dụng người khác đu cầu, thừa lúc vắng mà vào, giành lợi ích. Ta Ra Ra nói, cái này gọi là đầu cơ trục lợi, sẽ bị đập chết. Cái này gọi là nắm lấy cơ hội, chỉnh hợp tài nguyên, sớm đầu tư. Trở lại nói cho chúng ta Ra Ra, ta bị đập chết, hắn cháu gái cũng không sống. Ai không sống? Ta nhiều lắm, nhiều lắm. Trương Nhân không biết nghĩ đến cái gì, chính mình che miệng vui, lại nói, có điều ngươi làm những công việc này, ta cảm giác rất thú vị, thú vị tốt, miễn phí cho ngươi kinh nghiệm xã hội, vừa vặn ngươi chuyên nghiệp cùng. Diêu Viện xe khởi động chiếc, vô xuống tay lái, nói, "Còn có chút thời gian, chúng ta làm gì đi?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời trả lời, "Không ăn no. Món ăn quá ít, một bàn liền như vậy điểm." "Chính là chính là, ban ngày còn bò trường thành đây, buổi tối liền cho ăn cái này, chúng ta ăn lẩu đi." "Ăn lẩu không kịp, ta biết có nhà nhỏ quán mì ăn ngon, dê tạp diện." "Dê tạp diện có thể, đi đi. Ngày hôm nay, ngày mai vẫn là canh ba, ta thử cách một ngày canh ba." "Lại nói ta muốn mua cái xe điện nhỏ." Tấu chương xong, chương 143, vì ngọt ngụ liệu, Phiếm chủ thiên trường. Buổi sáng Tương thị, Tương thị này sẽ còn không phải cờ bờ giờ còn đủ, mà là ở vào phục hưng đường TV mậu trung tâm, thập niên 80 C. Vụ dai dai mở ra chính mình tiểu bảo đến, mang theo kim toa đổ vào trong viện, ở một phiếu quý báo trong xe có vẻ khá là kiêu kiệt. Diêu viện lúc trước nói không sai, liền bởi vì công ty nhỏ, tài nguyên mới có thể hướng về một người nghiêng. Này đâu chỉ là nghiêng a. Bực này với chuyên môn cho kim pam mở công ty a. Vụ dai dai gần nhất lại làm cha lại là mẹ, tay lấy tay mang theo kim toa, hết cách rồi, 99 giải trí hiện nay chỉ có nàng có thể một mình chống đỡ một phương. Này sẽ nàng mở ra túi trang điểm Cho Kim Pa đơn giản trang điểm lại, nói: "Sau khi đi vào, có ương thị thợ trang điểm cho ngươi hóa, nhưng đây là ngươi lần thứ nhất biểu hiện, cho người ấn tượng đầu rất trọng yếu, ta cho ngươi trang phục ngoan ngoãn một ít, cũng tốt được người ta yêu thích." Kim Pa mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần jean, tóc tự nhiên rối tung, thanh xuân vui tươi, nói: dai gai tỷ, ta có chút sợ sệt." "Sợ cái gì? Đây là ương thị ai, có thể hay không xem thường ta?" S8 A2. Vu dai Gai chuyện đương nhiên nói, ngươi hiện tại lại không phải thai to mặt lớn, chỉ là cái dựa vào internet đỏ chim non, những kia người bảo thủ đương nhiên sẽ xem thường ngươi. Nhưng không quan trọng lắm, nhớ kỹ một câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, chớ khinh thiếu niên nghèo. Kim Pa thưởng thức câu này ở lúc đầu tiểu thuyết mạng bên trong kinh thiên động địa danh ngôn, cười nói, ta hát chính là, thiếu niên, vì lẽ đó không muốn bắt nạt thiếu niên nha. Được đi, ngu đồ suất, xuống xe đi. Vụ dai dai chỉ yêu thân thể của nàng, không yêu sự thông minh của nàng, tinh tiến vào hương thị nhà lớn. Ngày hôm nay là thu lại quần tình công lích video, chính là một đống người ngồi trên băng ghế nhỏ, mỗi người nói mấy câu, phối hợp thân tình cảm động âm nhạc. Kim pa đến liền giật mình, trong phòng nghỉ nơi tất cả đều là thai to mặt lớn trương quốc lập đường quốc cường Bộc tuấn hân nhỏ màu hồng từ tĩnh nụ hoa các loại nhìn lên đến hai người không quen biết kim toa nhưng nhận thức vu dai dai tiểu vu ngươi tới phòng vấn a yêu vu đại phóng viên đã lâu không thấy dai dai nghe nói ngươi không làm có phải là thật hay không một đám người chào hỏi vu dai dai như cá gặp nước khéo léo kim toa mộng bức đứng ở phía sau đến cùng ai là minh tinh a bắt chuyện hoàn tất nàng mới kéo qua kim toa cười nói ta hiện tại mở công ty đây là nhà ta tiểu cô đường mọi người nói thêm điểm dễ bản dễ bản đều là bạn cũ một đám người khách khí khách khí hiện nay cũng coi như có điểm thành tích nhỏ chuột yêu gạo chính là nàng hát yêu không chỉ chúng minh tỉnh liền công nhân viên cũng cùng nhau chú ý chuột yêu gạo quá hỏa lần thứ nhất thấy chân nhân và chính là người hát tiểu cô nương giải thật ngọt nha nhà ta hải tử mỗi ngày nghe bài hát này làm ta đều sẽ hành vài câu một đám người nhiệt tình ít, nhưng vẫn là khách khí khách khí có mấy vị thậm chí không giấu được xem thường mạng lưới ca sĩ cũng có thể lên trận này con kim toa. kim toa đã tới chưa này đây này đây lại đây trang điểm Vụ dai dai mau mau linh qua, thợ tạo hình nhìn lên không quan biết, họ đều lười hỏi. loay hay em bé như thế làm cho nàng ngồi xuống, răng rắc răng rắc bắt đầu mân mê. Hóa xong trang lại các loại, đợi mấy tiếng, cái cuối cùng đi tới ghi chép. Gian văn xong đều buổi tối, Kim Toa ra nhà lớn, tiến vào trong xe, lập tức quan lưỡng, thậm chí muốn khóc. Vậy thì không chịu được. Ta theo ngươi giảng, ở thế giới giải trí làm loạn không quan trọng lắm, chơi đùa hàng hiệu không quan trọng lắm, chết mỏ tiền cũng không quan trọng lắm, chỉ có như thế là nguyên tội, ngươi không đỏ. Vụ dai dai nhìn nàng, nói nhớ kỹ, nhớ kỹ, bác hàng. Trường học đã phong mười mấy ngày, các bạn học khởi đầu thấp thỏm bất an, sau đó phát hiện cũng không có gì, chứ không thể ra cửa trường, giống nhau thường ngày, khóa cũng không đứng đá lên, có đi hay không cũng không đáng kể. Thế nhưng lên không được lưới a, chính mình có máy tính có thể trở lên, không có chỉ có thể cọ trường học phòng máy, sói nhiều thì ít, cướp không được vị trí. Nghe đến từng cái từng cái con mắt sáng ngắt, có điều gần nhất làm một cái cổ vũ tiếp sức hoạt động, liền chụp hình sự tỉnh, kết quả toàn trường nhàn muốn chết học sinh đều đến, đến rồi, sớm định ra cổ vũ hai chữ, sau đó đổi thành Trung Quốc cổ vũ, cuối cùng biến thành mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trung Quốc cổ vũ. Bởi vì quá nhiều người, còn đều nhận thức chữ nhi, hướng về trên sân có một nằm liền không đứng lên, trừ phi ngươi cho ta cái bức họa. Cuối cùng liền phương pháp giáo dục đều kinh động, vừa nghe đây là chuyện tốt ta, tìm cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh sư phụ. Đường Hoàng Gia dáng chụp một tấm lớn bức ảnh. Vừa trưa, nhà ăn, dĩ vãng lượng người đi bình thường thôi. Hiện tại người ta tấp nập, đánh cơm trước tiên chiếm trước có lợi địa hình. Vì xem tỷ vi, hôm nay mới tăng ca bệnh ít ít, ít tổng cộng ít ít, tử vong ít ít, ít ít. Tiểu Thang núi bệnh viện chủ thể kết câu làm xong. Năm nay năm một thủ tiêu. Kinh thành công bố thu được nằm một huy hiệu 32 người danh sách, chiến sĩ áo trắng chiếm rất lớn tỷ lệ. Mỗi ngày tất xem tin tức, mỗi khi thấy những tin tức này, nguyên bản còn đoán giận bọn học sinh liền sẽ phát hiện đóng kín ở trong tháp ngà an toàn không việc gì, là kiện chuyện rất hạnh phúc tỉnh. Giang siêu đối cơm, tự giác đã là cái đại nhân vật, chụp hình sự tình nhường hắn toàn trường nổi tiếng. Hắn không thích xem TV, ngày hôm nay cô ý chạy tới, là bởi vì chuột nhỏ ở mỹ lên phát một cái báo trước, vẫn chưa có nàng tham dự video. Này còn cao đến đâu? Lần thứ nhất biểu hiện a, Giang siêu lĩnh một đám cung tốt, rất sớm chiếm cứ vị trí tin tức qua đi, nguyên bản là quảng cáo thời gian, ngày hôm nay thay đổi dạng. Thơm tình âm nhạc êm dịu âm thanh bên trong, một đoạn video bắt đầu chuyển phát, đều là tên diễn viên, ca sĩ, quay về màn ảnh cho mọi người cổ vũ cổ vũ, hoặc là giảng một ít phòng bị cử động. Trương Quốc Lợi, yêu, Đường Quốc Cường, Nhỏ Màu Hồng, Từ Tinh Nụ Hoa, Lý Tuyết Tiện. Ồ, rất nhiều người nhìn chăm chăm màn hình, nhìn vị kế tiếp xuất hiện Minh Tỉnh, đánh dấu Kim Toa hai chữ, này ai vậy? Còn đang nghỉ hoặc lại đánh ra một hàng chữ màn, chữ danh ca sĩ, tác phẩm tiêu biểu, chuột yêu gạo ì hề, ong Nhà ăn trong nháy mắt náo nhiệt lên đây chính là hát, trộn yêu gạo, và, wow, rốt cục nhìn thấy chân nhân, ai nói là cái xấu xí tới, nơi nào xấu, rõ ràng rất đẹp. thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe, đồng nhiên có loại dân mạng gặp mặt rất là cảm giác vui mừng. đâu chỉ là đẹp đẽ a, quả thực là phi thường đáng yêu. nhà ăn rất nhiều nam sinh ở trong lòng hò hét. Kim Toa ăn mặc áo sơ mi trắng, có vẻ sạch sẽ tự nhiên, ở Hương Thị thợ trang điểm tay khéo bên dưới, mức độ lớn nhất che lớp khuôn mặt thiếu hụt, tỉ như hàm dưới giác rộng lớn. nàng ngũ quan nội tình vốn là tốt, này sẽ quay về màn ảnh, mắt to vụ sáng vụ sáng dùng một loại ngọt ngào ôn nhu thanh âm nói những người bạn nhỏ cũng phải chú ý nha muốn siêng năng rửa tay nhiều thông gió. hoa bạn chúng rồi yêu thích nha không đúng ngọt bộ trái tim giang siêu tốt nhất này khẩu bằng không lúc trước cũng sẽ không rơi vào mỉm cười nữ hài hố, sau đó lại rơi vào chuột nhỏ hố. chuột nhỏ đây chính là mì ổ fan tận mắt từng bước từng bước trưởng thành hiện tại đều lên đương thị cùng có vinh yên a ngay ở một đám fan tràn đầy phấn khởi thời điểm đống truyền ra một cái chảo phúng âm thanh đương thị làm gì đây làm sao làm cái mạng lưới ca sĩ đi tới chính là còn chỉ lo khán giả không nhận ra chứ danh ca sĩ Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nàng tính cái gì chứ danh ca sĩ. Người ta chuột yêu gạo, a, cái kia cờ mờ nờ cũng gọi là ca. Ta từ vừa mới bắt đầu liền buồn nôn đám người này, thứ đồ gì liền không hiểu ra sao hỏa. Thảo, giang siêu lên liền muốn làm, bị các bạn bè kéo lại. Tỉnh táo một chút, nín giận trở lại ký túc xá. Hắn không máy tính, có bạn học lưới, mấy người hùng hùng hổ hổ leo lên mì ổ, Quả nhiên thấy chuột nhỏ lại đổi mới nhật ký, còn phát một tấm hình, vẫn là áo sơ mi trắng, quần jean, nhưng trang điểm mặt không giống. Cái này có vẻ càng thanh tuyền, thánh kiết, hai tay nâng một trái tim. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chiến thắng Sasi. Có khác một đoạn văn tự. Rốt cục theo mọi người gặp mặt, kỳ thực còn rất căng thẳng, không biết các ngươi có hay không đối với ta thất vọng. Lời muốn nói có thật nhiều, nhưng hiện tại muốn nói nhất chính là của Vũ. Ta đem loại này chờ mong cùng hy vọng hát tiến vào ca bên trong, tên gọi thiếu niên, là một thủ công nick MV, ngày 30 tháng 4 cùng mọi người gặp mặt, cùng giải quyết bước phát ở ổ, ủng hộ nhiều hơn nha. Phía dưới còn có thời gian cụ thể. Bình luận mắt trần có thể thấy tăng trưởng, đa số tán thưởng, này chính là kim toa làm mạng lưới ca sĩ xuất đạo ưu thế lớn nhất, hình tượng phân. Người ta nghe đào lang ca, a a a đào lang ta yêu ngươi, chân nhân vừa ra tới, ẻm. Người ta nghe bảng rống ca, a a a bảng rống ta yêu ngươi, chân nhân vừa ra tới, ẻm. Nay vừa nghe chuột nhỏ ca, chuột nhỏ ta yêu ngươi, chân nhân vừa ra tới, hoa, ngọt ngủa. Tuyệt mức không giống nhau. Chuột nhỏ có mới ca. Nhớ kỹ a, số 30, đúng giờ chiếm lĩnh nhà ăn. Ta tin tưởng chuột nhỏ, nhất định có thể nhường những tên kia câm miệng. Giang Siêu vốn là tử trung Phan, giờ khắc này thấy hình dáng, càng là đấu chí tràn đầy. Vì ngọt ngủa liệu. Tấu chương xong. Chương 131, diễn xuất chế tác. Phùng Tiểu Linh cũng là đời thứ 5, 78 năm thi vào bất điện, theo chương nghệ mưu đám người đồng cấp. Nhưng nhắc lên đời thứ 5 thời điểm, thường thường sẽ quên Phùng Tiểu Linh, không phải hắn không tiếng tâm, mà là hắn nóng lòng với trụp chiến tranh bối cảnh phim truyện, hoặc là trụp giọng chính, trước sau ở bên trong thể chế sinh hoạt, có vẻ có chút khác loại. Hơn nữa hắn ở, giơ tay lên, sau khi, sáng tác trình độ xuống dốc không thanh, không, có gì tác phẩm tốt, tiên kỳ vẫn được, chiến tranh tử ngọ tuyến, hồng hà cốc, hoàng hà tuyệt uyển, tím nhật, các loại. Ngày thứ hai. Diêu Viễn theo Phan Dịch Lâm đi tới Phùng Tiểu Ninh phòng làm việc, đồng thời cũng nhìn thấy Bôi kinh vĩ, nàng sau đó có cái bạn trai gọi vùng so thả. Phùng Đạo Tốt, đây là trung tâm mới tới người chủ trì kinh vĩ, sau đó tiếp nhận Trung Quốc điện ảnh đưa tin, ta có khác nhiệm vụ. Phan Dịch Lâm hỗ trợ giới thiệu. Hả, chào ngươi chào ngươi. Phùng Tiểu Ninh theo kinh vĩ nắm tay, cười nói, ngày hôm nay chúng ta tán gẫu đúng không? Như không đủ, thông cảm nhiều hơn. Khách khí khách khí. Diêu Viễn không qua, như công nhân viên giống như ở bên cạnh nhìn. Phan Dịch Lâm thuộc về cũ mang mới, mấy người bận việc một phen, chính thức phỏng vấn, mạnh tên tạm sẽ làm cho dơ tay lên, rất sóng trước một ý nghĩ, chính là chiến tranh để tài phim hài kịch, hoặc là gọi thương mại nghệ thuật mảnh. ngài có thể giải thích một chút cái gì gọi là thương mại nghệ thuật mảnh sao? mục đích muốn nhường khán giả cười lật, nhưng cười về cười, này bộ phim tuyệt không thấp kém. diêu viễn nghe thẳng lắc đầu, nghệ thuật mảnh liền nghệ thuật mảnh, phim thương mại liền phim thương mại, thương mại nghệ thuật mảnh là cái gì quỷ? nghĩ kiếm tiền, còn sợ bị người nói tục, phim thương mại có tục cũng có không tầm thường, không tầm thường không phải xong liên loại hình mảnh đều không làm rõ được, đây chính là phùng tiểu ninh cản tay chỉ vì kịch bản bắt đầu là liếc trần bội tư viết, ta với hắn chào hỏi. Hắn nói nhìn thì bản, hiện nay vẫn không có xác định. Thành phẩm đại khái ba, 400 vạn, nhưng các ngươi tuyên truyền đừng nói như vậy à, phải là ngàn vạn đầu tư chế ta lớn. Bộ phim này ta muốn tìm dân doanh xí nghiệp hợp tác, phát hành của bọn họ cùng marketing hoàn toàn đi thị trường con đường, tìm ta dân doanh xí nghiệp kỳ thực rất nhiều, ta không nhìn thượng nhân nhà. Ta có thể lấy ra ta tác phẩm nhường hắn xem, sau đó chúng ta song hướng lựa chọn, một là muốn hiểu điện ảnh thị trường marketing hoạt động, hai là muốn có nhất định thực lực. Hàn huyên đại khái nửa giờ, cắt đi ra cũng là 5 phút đồng hồ. Kinh vị mang người đi trước, Phan dịch Lâm lưu lại, lúc này mới giới thiệu, Phùng Đạo Vị này chính là 99 võng lạc khoa học kỹ thuật Diêu tổng, Diêu Viễn." "Ôi." Phùng Tiểu Ninh một hồi đứng lên đến, nắm tay, chỉ vào phan dịch lầm ảnh giận, "Ngươi không tử tế, ta đem lá bài tẩy đều lộ ra ánh sáng, ngươi mới theo ta giới thiệu, chuyện này làm sao đàm luận a?" Hắn nhanh mồm nhanh miệng, "Có cái gì nói cái gì?" Diêu Viễn cười nói, "Phùng đạo hiểu lầm, ngày hôm nay mạo lưới bái phỏng, quả thật có ý hợp tác, nhưng không phải phát hành marketing." "Vậy ngài là?" "Mạng lưới bản quyền." Song Vương một lần nữa tòa, Diêu Viễn nói, "Ta nghĩ độc nhất bán đứt bộ phim này mạng lưới bản quyền, ngài cũng có thể làm ta là đầu tư." Nhưng ta muốn không phải phòng bán bé. Mạng lưới bản quyền. Hiện tại internet đều có thể xem phim. Hiện tại khó khăn điểm, khó tránh khỏi qua mấy năm là được. Nha ta hiểu, phòng ngựa chu đáo. Phong Tiểu Ninh vừa nghe không phải phát hành, không hứng lắm, nhưng dù sao cũng là khách hàng, buổi tiếp Hàn huyên một hồi, Diêu viện ném một phần hợp đồng bản nháp, nhường hắn cầm theo bắt ảnh xưởng thương lượng một chút. 30 năm độc nhất mạng lưới bản quyền, định giá 30 vạn. Nay vẫn là hắn khá là lương tâm kết quả, điện ảnh tinh Cẩm Đen, tuy rằng cho sản phẩm trong nước điện ảnh là Tây, nhưng xác thực cũng tiệm lớn bắt mặt khách một bộ đầu tư hơn 1000 vạn giảm chiếu phim điện ảnh, Lục Công chúa Hoa mấy chục vạn mua người ta 50 năm TV bản quyền, chỉ có, anh hùng, loại này bảo khoản mới có thể mở đến 100 vạn. Lúc đầu thời điểm, không có khác bình này, mảnh mới ôm mỗi dù nhỏ cũng là thịt ý nghĩ, đa số liền bán. Sau đó bình đại nhiều, video trang web bá chủ từng cái từng cái lại tiền, người ta mở 3000 vạn, Lục Công chúa coi như cao lên tới 500 vạn, mảnh mới cũng không lọt mắt, đây chính là điện ảnh kênh loại mới, bảo khoản mảnh theo không kịp nguyên nhân. Đương nhiên, điện ảnh kinh nhiệm vụ cũng không phải loại mới, khoản mà là mở rộng điện ảnh, nâng đỡ điện ảnh Nếu như là hậu thế, giơ tay lên, đáng ra phát hành ma kết tinh một hồi, hiện tại thì thôi. Mặc dù ở trên TV, ở internet xem các các vui, hiện tại người cũng sẽ không bỏ tiền đến xem một bộ kháng chiến phim hài kịch. Buổi tối, cầm hồ viên, mùa xuân khai giảng, ba mẹ liền về nhà, nhà trang trí một nửa, Diêu Viễn lại tìm cái hiểu việc chuyên môn nhìn chằm chằm. Kỳ thực cha mẹ không hiểu cái này, nhưng đến để cho bọn họ tới, không phải vậy lại nhảy người cả đời. Cứ mạng, cứu mạng. Ta là Tần Thủy Hoàng, cho ta thu tiền. Cho ta thu tiền. Than nắm ở chim giá lên gọi tới gọi lui, một thân bóng loáng lông đen, ba điểm trắng mắt cắt đỏ thắm, khí độ bất phàm, lại thêm vào này vài câu tiếng người, không chắc thật có thể lừa gạt mấy cái thiếu thông minh. Diêu Viễn đuôi một hồi chim, hoạt động một chút, thân thân eo đá đá chân, ngược lại cũng tinh thần không ít. Hán Thiên tính lời biếng, nhưng hết cách rồi, chứng nhân cái kia tố chất thân thể cái thẳng, hiện tại không rèn luyện, sau đó dính đến ai lên ai dưới vấn đề, việc này lớn. Hoạt động nửa ngày, trở lại trước bàn máy vi tính, tiếp tục viết chế tác. Ân, dòng dõi mấy ngàn vạn lão bản, tự mình viết chế tác. Trăng sáng ngọc trên biển trung thu điện ảnh ca hội chế tác phương án. Đầu tiên là đội hình, lấy diễn viên ca hát làm chủ, ngược lại đều là đúng khẩu hình lại phối hợp mấy cái quay phim truyền hình, chuyên nghiệp ca hát, 20 người gần như nội địa ý mấy cái tuổi trẻ thần tượng, hương cảng minh tỉnh thời đại này nổi tiếng, lại tìm mấy cái hương cảng, trung thu mà đoàn viên chủ đề cũng không thể thiếu đại Loan. lại là nội dung không thể làm hát, đến theo điện ảnh kết hợp lên, nhìn đến lúc đó có cái gì phim chiếu phim cần tuyên truyền, thuận thế mời đi theo, chủ yếu nhất chính là chủ đề, điện ảnh kinh làm thương mại tiết mục phải có một cái đứng được chủ đề, diêu tư lệnh trên tay liên tục bùng bùm cấu tứ dặn dào, năm nay chủ đề quá dễ tìm, chính đổi tới bệnh, cái kia một lòng đoàn kết đã mài tiến lên có thể chứ? Năm nay đối với cảng chính sách mở ra, thương cảng điện ảnh người chính thức lên phía bắc, mở ra ăn nhịp khoảng cách đại, giắt tay cộng tiến vào, sáng tạo điện ảnh tốt đẹp tương lai. Rất nhanh viết xong một phần sơ thảo, không dự định lập tức lấy ra đi, bên trong đề cập dịch bệnh, tốt nhất các loại tháng tư dịch bệnh toàn diện bạo phát sau lại đưa tới, bằng không sức thuyết phục không đủ mạnh. Diêu Tư lệnh đối xử sát, chính là một loại giữ đất tự vệ tâm thái, bảo vệ cẩn thận bên người chút người này là có thể, nhiều lắm quên điểm khoản, quên điểm vật tư. Mà hắn nhiều lần kiểm tra bài viết, đầu ngón tay gõ lên bàn, nhìn bên trong đội hình một hạng. Làm diễn xuất, kiếm lời chính là giá cả kém. Nhà tài trợ định giá 40 vạn muốn cái này Minh Tinh, ngươi đi nói chuyện 30 vạn, vậy thì kiếm lời 10 vạn. Hoặc là trước tiên xem đội hình, sau kéo tài trợ. Đem diễn xuất danh sách vô một cái, nhà tài trợ nhìn lên, cảm thấy giá trị cái giá này, cái kia là có thể đàm luận. Đương nhiên là có điện ảnh tên tên tuổi ở trước, tìm Minh Tỉnh sẽ rất dễ dàng, nhà tài trợ cũng sẽ hào phóng. Điểm. Ừ. Diều Tư lệnh đuốt cằm, suy tư chính mình diễn xuất đội hình. Tấu chương xong. Chương 144, ta vẫn là từ trước thiếu niên kia. Ngày 30 tháng 4. Kinh thành tổng cộng ca bệnh 1440 người hư hư thực thực ca bệnh 1.408 người trong thành phố bệnh viện báo nguy định điểm bệnh viện đã vô lực tiếp thu tiểu thang núi bệnh viện làm xong mấy ngàn công nhân dùng bảy trời bảy đêm sáng tạo thế giới chữa bệnh trong lịch sử kỳ tích ngày mùng ngày 1 tháng 5 đêm tiếp thu nhóm đầu tiên sạt người bệnh 17 năm sau vũ hán hỏa thần núi bệnh viện lần thứ hai sáng tạo một lần kỳ tích nông đại lưu thuộc bình buổi trưa nghỉ ngơi chính đang nhà ăn ăn cơm đóng trường tới nay toàn trường giáo viên viên chức bận biểu xoay quanh một cái sợ học sinh trời điên gây sự một cái sợ học sinh không nhịn được lén lút chạy ra ngoài vạn nhất nhiễm lên vậy thì phế bỏ vì lẽ đó tổ chức các loại hoạt động bóng rổ bóng bàn xem phim kéo ca mỗi ngày đều muốn tìm học sinh nói chuyện buổi tối càng muốn nghiêm phòng tử thủ lưu thục bình rõ ràng gầy đi trông thấy ăn cơm đều không thấy mất miệng ăn ăn đồng sự đột nhiên nói lưu tỷ ngươi chụp cái kia mv ngày nào đó phát ta ta không biết ta ai tiểu diêu thật giống cho ta gọi nhắn tin lưu thục bình lấy điện thoại di động ra quả nhiên thấy một cái một vị có trí thanh niên phát tới tin nhắn cười nói tiểu tử này còn rất tỉ mỉ vừa vặn buổi trưa hôm nay phát yêu cái kia nhìn a mau mau thay cái đải liên điều đến trung ương một bộ Lưu tục bình miệng trệ nhưng thân thể thành thật, vừa nói không thèm để ý không thèm để ý, vừa nhìn chằm chằm tivi. Tương thị, chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, dạ hội thu lại hiện trường. Tương thị làm cái này phi thường lành nghề, ngắn trong thời gian ngắn chế tác, tìm người, bố trí tiết mục, làm hơn 300 vị văn hóa và thể dục thể thao giới minh tỉnh, 21 cái tiết mục. Ca sĩ còn nói được, hoặc là hợp xướng, hoặc là đơn ca, diễn viên làm sao làm a? Cũng có chiêu, truyền thống tiết mục, thơ đọc diễn cảm. Nhỏ mầu hồng, lô như phủ, trương quan bắc, chương phong nghị, tử tĩnh nụ hoa các loại, toàn hướng về đọc diễn cảm bên trong nét. Kim Toa là ca sĩ, hôn đến một thủ hợp sướng, chúng ta sẽ thắng. Tám người hát một bài ca, theo xuân vãn giống như thu lại gián đoạn. Vu dai dai chính buổi tiếp nàng ở phòng nghỉ bên trong, đêm nay sẽ quét chấn tây chào hỏi, nói lãnh đạo chăm sóc, vì lẽ đó đãi nộ so với lần trước tốt một chút, có cái chỗ ngồi. Phòng nghỉ ngơi TV mở ra, thả trung ương một bộ. Kim Toa không gào to nước, trái tim ầm ầm ngẩng, nàng biết một hồi liền muốn phát. Bắc Hàng, Giang Siêu một nhóm người rất sớm chiếm vị trí, vây quanh TV ngồi một vòng, liền chờ xem chuột nhỏ mới ca. Các người đoán mới ca là loại hình gì? Lúc này còn có thể là loại hình gì? Cổ vũ tiếp sức chứ, cái kia không phải giọng chính sao? Không ý tứ gì à? Giọng chính chính là không khó nghe, cũng không nên hay, liền chuyện như vậy đi. Ta chủ yếu muốn nhìn một chút em còn có chúng ta ra kính đây. Chính là, chúng ta chụp mở lớn bức ảnh đây, ngày đó hằng mét, nhờ có ta tổ chức mạnh mẽ. Giang siêu vô ngự một cái, tự giác cùng người phạm không giống, mấy cái bằng hữu nể tình liên thanh phụ họa, mà nhưng vào lúc này, cái kia chán ghét âm thanh lại trên vào. Một cái phá trường học đại biểu, làm chính mình theo làm quan giống như. Mấy người này quay đầu, chính là lần trước mở chào phúng cái kia anh em, bất mãn nói, chúng ta tán gẫu chúng ta. Đắc tội ngươi, làm gì miệng như vậy thối? Ta không ưa, làm sao? Cái kia anh em Trảo Phúng kỹ năng 99, nói, ngươi làm cái phá trường học đại biểu đắc ý cái gì? Được kêu là các bạn học nghề mặt ngươi, thật sự cho rằng là tổ chức mình, mọi người nhàn rỗi không chuyện gì làm mà thôi. Đứng lên đến vậy hơn 100 cân các lao ra, mở miệng ngậm miệng chuột nhỏ, Ta Phi, ta nghe thấy, chuột yêu gạo, liền buồn nôn, cái gì điều ngươi yêu thích loại kia nát ca? Bắc hàng có các ngươi loại này thẩm mỹ bên dưới cũng gọi ném thân phận, không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Ta thảo, mấy người cọ vọt lên đến, bên kia cũng không cam lòng yếu thế lập tức liền muốn làm một cuộc. Một cái là thời gian dài như vậy nện, đều náo tâm, một cái khác giang siêu đội gần nhất có chút làm náo động, khó tránh khỏi có đen chu chọn. Bạn học khác không những không tán ăn, còn dồn dập ồn ào, làm hắn, làm hắn. Này cơ mờn nờ có thể nhịn. Đơn đấu đi. Sinh viên đại học Văn Minh ngầu đả. Đặt cược đặt cược. May là còn có mấy cái rõ ràng sự tình, vừa khuyên một bên mau mau tìm lão sư, nhà ăn bác gái cũng lại đây, thìa lớn xoay ngang, lần tới đánh cơm người khác run 3 lần, cho người run 5 lần. Sau 2 phút, giang siêu một nhóm hầm hừ ngồi xuống. Chính lúc này Trong TV tin tức truyền hình xong, tiếp theo chính là mới nhất này thủ MV, mọi người nhìn chằm chằm màn hình, chịu đến vừa nãy ảnh hưởng không khỏi ở bên trong tâm hỏa hét, chuột nhỏ muốn không chịu thua cái mà, không nên bị người xem thường. TV bên trong, hình ảnh sáng lên, từ bệnh viện trên lầu chụp một cái thị giác, mới đầu trước tiên có 2 giây tiếng âm, theo màn ảnh từ mái nhà đẩy mạnh đến đường phố, một chiếc xe cứu thương tích ra tích da đánh vỡ yên tĩnh, dừng ở cửa bệnh viện. Cửa xe vừa mở ra, một vị người bệnh nặng chứng bị mang tới hạ xuống. Lúc này, một đoạn ôn tồn chạy vào hình ảnh. Vô, ô ô Đại đại ca tiến đánh vào trên màn ảnh thiếu niên người biểu diễn kim toa cái này thế kỷ tráng lệ văn chương mở ra không ngừng vươn lên nhất định có thể sáng tạo kỳ tích mỗi lần gặp khó đều là một lần thu hoạch dũng cảm tiến tới là sự lựa chọn của ta thiếu niên ca tử có rất nhiều cái phiên bản bởi vì nó tổng bị quan phương đem ra dùng trăm năm xây đảng, kháng dịch chiến tranh các loại chủ đề tất cả đều là quan phương điện tử nguyên bản ca tử cũng không quá thích hợp sát, diêu viễn liền sửa lại mà theo kim toa âm thanh một bức bức biểu diễn bộ phận thứ nhất chủ đề vào lần này chiến dịch trung thừa nhận trụ cột vững vàng tác dụng các tiền bối ngô lan chỉ 50 tuổi đàn bệnh viện bác sĩ Vương Húc, 48 tuổi chiêu dương nào đó đồn công an cảnh sát nhân dân. Lưu Thục Bình, 43 tuổi, Đại học Nông nghiệp Nông học viện Đảng ủy phó thư ký. Trung Nam Sơn, 67 tuổi, hô hấp bệnh học chuyên gia. Trương Nhân Quý, 78 tuổi, nào đó nào đó thôn lao đảng viên. Thống Quân, 46 tuổi, tiểu thang núi bệnh viện kiến trúc công nhân. Hôm qua trưởng thành đều là dấu ấn, hết thảy thành tích đều đáng giá bị đi khắc, tương lai sắp tới, giấc mơ nhất định có hy vọng, theo gió vừa sóng chúng ta cùng nhau. Biên tập cùng tiết tấu phi thường trọng yếu, cái nào đoạn âm nhạc phối cái nào đoạn hình ảnh, là cửa rất chú ý họ vấn trong phòng ngăn bọn học sinh đều nhìn trầm trầm TV đầu tiên cảm thấy ca rất tem hay không giống gì vãng giọng chính nghiêm túc như vậy hợp quy tắc hoặc là cái gọi là đại khí sau đó màn ảnh lựa chọn sử dụng thị giác quang ảnh lại phối hợp âm nhạc toàn bộ nghe nhìn cảm thụ rực rỡ hẳn lên trương nhân quý quẹ một chân chống quan đao canh gác cửa thôn không cho ngoại lai xe cộ tiến vào râu tóc bạc trắng uy phong lấm liệt lại không khỏi có chút buồn cười tổng quân một tay cầm một cơm một tay cầm nửa cái mồ cùng các nhân viên lộ thiên ngồi xuống đất nghỉ ngơi đen nhíu mặt khoe mắt tràn đầy nếp nhăn bối cảnh là chính đang kiến tạo tiểu thang núi bệnh viện vương húc cùng thê tử của hắn sáng sớm ly biệt, các phó đi chiến trường, mà một môn chỉ cách chính là bị khóa trái ở nhà, vài tuổi lớn tha thiết mong chờ nhìn cha mẹ hài tử. vế u u hát u oh hát vế u u hát u oh hát mới đầu ôn tổn lại chậm rãi chạy xuôi vào, lặng lẽ nâng lên những này ở cương vị của mình lên phấn khởi chiến đấu những anh hùng, bất chi bất giác dẫn dắt khán giả tâm tình. màn ảnh lại cho đến bệnh viện, lô lan chỉ hệ bài từ phòng cấp cứu đi ra, một cái tiểu y tá bỗng nhiên chạy lên trước, không có phụ đề giới thiệu, nhưng quan hệ hiển nhiên rất quen, tựa hồ giao lưu vài câu, hình ảnh bắt đầu trở nên mềm hoãn hai người bóng lưng, áo trắng sóng bay, chậm rãi tiến lên. Vệ Đốn ô hát, ô hát. Đoạn thứ nhất cùng điệp khúc trong lúc đó có tương đối dài chống không, phản phất chính là vì làm nền, làm nền những kia không có khói thuốc súng vẫn như cũ máu me đầm địa chiến trường. Những kia áo trắng chấp giáp, hướng về hiểm mà đi. May mà có ngươi, sơn hà không việc gì. Theo sát, màn ảnh nhung đẫm, tựa hồ thời lại chạy vào gian. Âm nhạc nhưng đột nhiên rút lên mây xanh, ôn tồn nổ vang. Trung niên, thanh niên cùng hài tử nhũ cùng nhau ôn tổn, vừa vặn che lấp kim tuyến âm thanh không đủ, trở nên sục sôi dâng trào ta vẫn là từ trước thiếu niên kia, không có một tia tia thay đổi, thời gian chỉ có điều là thử thách, loại ở trong lòng niềm tin chút nào chưa giảm. Theo câu này ca tử, Nô Lan Chi một đầu tóc dài đen nhánh, mặt mày như vẽ, quay về bên người bé gái cười ha ha, hai người đứng vị vừa vận chính là vừa nãy cùng Tiểu Y tá đứng vị. Do xét trường học Lưu Thục Bình dậm chân ngoái đầu nhìn lại, trông thấy chính mình một thân thẳng tắp con trang, sống lưng thẳng tắp, thiếu niên khí phách. Trung Nam Sơn xuất hiện lá phổi bóng tối, kinh xem bệnh phổ thông viêm phổi sau lại phó, đi, tiền tuyến, hình ảnh xoay một cái, lần thứ nhất đại hội thể thao quốc gia lên, nam tử 400m chạy thi đấu bên trong hắn lấy 54, 4 giây thành tích đánh vỡ toàn quốc ghi chép. Trưng nhân quý bị con cháu đùa cười ha ha, làm vỏ cây giống như mặt, khan hiếm hằn răng, nhưng là đã từng dày đặc tóc ăn, muôn người chú ý, tuyệt sắt ném rổ. Trước mắt thiếu niên này, vẫn là ban đầu gương mặt đó, trước mặt lại nhiều gian khó hiểm không lối bước. Những thứ đồ này như một đòn kích búa tạ, đập vào chúng trái tim của người ta lên, vốn là một đám 20 đến tuổi người trẻ tuổi, thanh xuân chưa lạnh, linh hồn rung động. theo, hình ảnh lại trở về Ngô Lan Chi. Thị rắc nhưng tùy tùng cái kia tiểu y tá, hai người sóng vai đi một đoạn. Tiểu y tá liền vất tay sau khi từ biệt mẫu thân, đi cương vị của chính mình. Lúc này, phụ đề mới giới thiệu Lưu Lâm Lâm, năm 1982, đàn bệnh viện trợ giúp y tá. Thiếu niên, bộ phận thứ hai bắt đầu. Từng bị nghỉ ngờ, cùng toàn thế giới là địch, thanh xuân không sợ, làm chính mình có cái gì không đúng? Không có lùi bước, sẽ nở hoa kết quả. Lưu ý cái gì đối phó lựa chọn? Chưa con nào, 1985, nào đó đồn công an cảnh sát nhân dân, Chu Cẩm Cẩm, năm 1983, tiểu thang núi bệnh viện nhất tiểu y tá, trương cẩm tỉnh. Năm 1981, tiểu thang núi bệnh viện nhỏ nhất cảnh sát nhân dân. Trương Thiên Vũ, năm 1985, nào đó đường phố người tình nguyện. Ta vẫn là từ trước thiếu niên kia, không có một kia tia thay đổi, thời gian chỉ có điều là thử thách, loại ở trong lòng niềm tin chút nào chưa giảm. Cái kia từng cái từng cái thanh xuân tung bay mặt, cái kia từng cái từng cái bị khẩu trang gỉ tràn đầy dấu mặt, cái kia từng cái từng cái mệt lén lút khóc lau khô nước mắt lại lao tới chiến trường mặt. Nếu như vừa nãy dường như bố tạ, hiện tại liền như hỏa diễm, nhen lửa bạn cùng lửa tuổi nhiệt huyết. Đây là, đây là đang nói chúng ta. Đang nói chúng ta 80 sau chúng ta không phải đổ rơi một đời sao? Giang siêu trước sau nhìn chăm chăm màn hình, không biết là nháy mắt một cái không nháy mắt có chút chua xót, vẫn là cái gì khác, không nhịn được lao đi về mắt, lập tức cảm giác mình mất mặt, xem cái em vi cũng có thể cảm động, hắn liếc trộn các bạn mẹ nhỏ, vẽ mặt hầu như một mau như thế, khó kìm lòng nổi lại cảm thấy có chút mất mặt. Bộ phận thứ ba chính là giảng đương đại thiếu niên anh tài, này tư liệu sống liền giảm rất nhiều, trọng điểm chính là ý nghĩa tượng trưng, bằng không em vi nội dung cũng sẽ có vẻ không phân chủ thứ, mà đến kết thúc, nhiều lần hát câu này ta vẫn là từ trước thiếu niên kia. Hình ảnh xuất hiện một tấm lớn bức ảnh, trường học trên sân cỏ. Các bạn học xếp thành mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Trung Quốc cổ vũ chữ, Bắc hàng đại học. Theo sát lại có một tấm, nam nữ sinh đứng ở trên bậc thang, tạo thành một cái ái tâm đồ án, Bắc khoa đại. Còn có một tấm, các bạn học ở dưới ánh tà dương cao cao nhảy lên, chúng ta năm nay tốt nghiệp, thanh xuân không tăng cuộc, trở về nhưng thiếu niên, chính pháp đại học, hóa chất đại học, đại học nông nghiệp, bắt trường sư phạm, Bắc ưu. Từng cái từng cái lớn bức ảnh bị biểu diễn, sau đó từng cái từng cái kể sát ở trong màn ảnh, như một mặt thanh xuân sổ lưu niệm vết tưởng, cuối cùng dán đầy các bạn học bóng người. Ta vẫn là từ trước thiếu niên kia Tiếng ca trở nên lung dung, hình ảnh chậm rãi lộ ra, MV kết thúc. Buổi tối còn có. Tấu chương xong, chương 132, nhạc chờ muốn tới. Ngày mùng ngày 6 tháng 3, Kinh Thành tiếp báo ví dụ đầu tiên nhập vào tính sát các bệnh. Ngày 15 tháng 3, bác đại Phụ thuộc bệnh viện nhân dân lại thu trị một hư hư thực thực các bệnh, hơn 70 tuổi, từ Hương Cảng thăm người thân về nhà, sau đó chuyển tới Trung Ý Dược Đại học phụ thuộc Cộng đồng trực cửa bệnh viện. Một tuần bên trong, tạo thành hai nhà bệnh viện lượng lớn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiễm, trong đó hai vị bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, người này bởi vì tuổi tác đã cao, cũng ở ngày 20 tháng 3 không trị được mà chết. Từ sự sặt bạo phát tới nay, quan vương vẫn là việc nhỏ, vấn đề không lớn lời giải thích, sau đó cũng xử phạt rất nhiều người liền không để cập tới. Diêu Viễn bên này hoàn thiện trung thu điện ảnh ca hội phương án, nháy mắt liền tới tháng 4, Quảng Đông cùng Hương Cảng dịch bệnh đã rất nghiêm trọng, kinh thành dân chúng còn không coi là chuyện to tát. Quan phương tin tức càng ngày càng nhiều, cơ bản lên cũng lấy lợi làm tốt chủ. Ngày hôm đó sáng sớm, Tiết Mệnh Diêu Tư lệnh rất sớm đeo vào khẩu trang đi tới công ty, vào cửa liền nhìn thấy một đống người vây quanh Lưu Vi Vi, Lưu Vi Vi phục ở trên bàn liên tục khóc nước nở. Làm gì đây? Ai bắt nạt nàng? Không ai bắt nạt, thần tượng cái kia tạ thế. hàn đào nói. thần tượng trương quốc vinh ngày lầu tự sát. hả? nén bi thương. diêu viễn biểu thị đồng tình, lập tức vung tay lên chủ quản mở hội. mấy người không rõ vì sao, tiến vào phòng hội nghị nhỏ. lưu vi vi lau một cái nước mắt, còn phải tiếp tục vì là nhà tư bản làm công. hắn nhìn này mây con nát ỏi, trừ trịnh nam lĩnh là đào đến nhân tài, còn lại đều là nhóm đầu tiên láo thần con. tay lấy tay dạy dỗ đến, có quả thật có thể dùng, có miễn miễn cơ cưỡng. người theo người khẳng định có khoảng cách, dù cho dốc lòng bổ dưỡng, có người hạn mức tối đa cũng không cao. hắn đã chuẩn bị thay máu. Nhưng lão thần con lại quá thật không tiện, đến lúc đó lại tự mình nói đi, Sắt đều biết đi. Gần nhất náo động đến rất lợi hại, kinh thành cũng có, đồ chơi này truyền nhiễm tính rất mạnh, vì lẽ đó từ hôm nay trở đi toàn thể tiến vào phòng dịch trạng thái. Lập tức chọn mua một nhóm khẩu trang, dụng cụ đo nhiệt, nhiệt kế, nước khử trùng, ân mỗi người mỗi ngày tiêu hao hai cái khẩu trang tính, hướng về nhiều mua, còn lại chúng ta có thể quên đi ra ngoài. Lưu Vi một hồi khởi thảo một phần lâm thời điều lệ chế độ, cho ta kể sát ở mỗi cái văn phòng, mỗi sáng sớm lại đây nhất định phải đo nhiệt độ, ra vào nhất định phải đeo khẩu trang. Cơm chưa thống nhất sắp xếp, cảm giác mình có bị sốt đau đầu bệnh trạng, nhất định phải lập tức báo cáo. Không đến nơi đi, lại không. Thiếu cờ mở nở phí lời. Diêu Tư lệnh lần đầu chỗ vỡ mắng người, nói, "Học xong lập tức cho ta chuyển đạt xuống, không tuân theo chế độ trừ khoản, không muốn làm hiện tại liền nói." Tán sẽ, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều dác chuyện bé sẽ ra to. Bởi vì hiện tại quan phương nói rõ rõ ràng ràng, kinh thành chỉ có 12 cái ca bệnh, tử vong ba lệ, ở kinh thành du lịch công tác đều là an toàn. Một lúc mới bắt đầu, là thật không coi là chuyện to tát. Tháng tư trung tuần mới gấp, nhân dân cả nước cũng mới phản ứng được, khe nằm thật giống thật nghiêm trọng, Diêu Viễn lại cho Trương Nhân gọi điện thoại, dặn Nhất định muốn đeo khẩu trang vân vân, mới vừa cắt đứt, lại có người đánh bảo đến, là vị khách quý, thị di động Trần Quốc Thịnh, Diêu lao đệ, không phải dối người đi, không có không có, đang suy nghĩ theo ngày ngày nào đó tụ tập đây, cái kia đúng dịp, buổi tối có rảnh rỗi hay không, khẳng định có a, vẫn là thiên thượng nhân gian, ai, lần này ta làm chủ, đi quân luôn đi, hắn làm chủ, hắn muốn mời ta ăn cơm, Diêu Viễn càng hiếm lạ, mẹ chứng thời gian dài như vậy cho Trần Quốc Thịnh đưa bao nhiêu quan hệ xã hội phí, một lần đều không đáp lễ. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Côn Lôn là kinh thành tương đối sớm khách sạn 5 sao, thập niên 80s, ở xứ quán khu phụ cận. Tan tầm sau khi, Diêu Viễn cùng Vu Gai Gai chạy tới Côn Lôn khách sạn, tiến vào một gian phòng ăn, vẫn là Trần Quốc Thịnh, Vu Hải cái tên hai đầu nát hỏi. Diêu Lao đệ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Trần Quốc Thịnh lạ kỳ khách khí, nắm tay liền nắm nửa ngày, Diêu Viễn cùng Vu Gai Gai có điều phụ, đây là có việc cầu người a. Ngồi xuống gọi món ăn, Diêu Viễn cũng không khách khí, một tờ đơn hùng hổ hải sản. Trần Quốc Thịnh không nửa điểm không nhanh, thậm chí còn thêm một con tôm hùm, hắn nói mời khách chính là hắn dùng tiền sao? ngay thơ khẳng định công khoản a hơn vạn rượu cọt kẹt liền mở Trần Quốc Thịnh lần lượt từng cái đổ đầy trước tiên cạn một chén ngẩng đầu lên nói Lão đệ gần nhất thế bùng hộ a trang ép khiến cho sinh động đặc biệt là cái kia chuối yêu gạo con gái của ta mỗi ngày hát ta đều sẽ vài câu đều là giụng nước ca số may mà thôi quá khiêm tốn Lão đệ từ tin nhắn liên minh lập nghiệp ngắn ngắn một năm rưỡi vọt tới thu nhập tháng ngàn vạn còn có như vậy lớn trang web không phải là số may liền có thể nói còn nghe được Trần Quốc Thịnh nói đến đây không khỏi cũng là cả kinh cọt mở nở trước đây thật không lưu ý tiểu tử này nguyên đến như thế châu bỏ khách sáo đường này. Trần Quốc Thị mới tiến vào đề tài chính, di động gần nhất có động tác lớn, một cái là đẩy ra sống động khu vực, người Đài Loan rất hỏa cái kia nha, Châu Kiệt Luân làm đại ngôn, nhưng với các ngươi không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu là phân chia tỉ mỹ khách hàng quần. Ân, có chút nghe nói. Diều Viễn gật gù. Ở ban đầu mấy năm, di động tất cả đều là thần thao tác, mở hợp như thế tăng nhanh như gió, tỉ như từng đẩy ra thần châu hành toàn cầu thông sống động khu vực ba nhãn hiệu lớn. Phân biệt lấy các ưu, đặng Á Bình, Châu Kiệt Luân làm hình tượng đại ngôn. Không nói những cái khác, này phát ngôn viên tìm quá chuẩn. Châu Kiệt Luân cho viết một ca khúc, địa bàn của ta, cũng thu nhận ở Thất Lý Hương, chuyên tập thuận thế liền thành vô số năm nhẹ người hấp dẫn nhạc trở. Hơn nữa sống động khu vực mỗi cái cơn bọ cực kỳ nhằm vào tuổi trẻ quần thể, một năm tích lũy 2.000 vạn người sử dụng là di động thành công nhất hạng mục một trong. Đây chính là chơi khái niệm chỗ tốt, một cái di động cơn bọ mà thôi. Nhưng theo tuổi trẻ, cá tính, đặc biệt những này khái niệm hôn cùng nhau, trong nháy mắt tăng lên các điệu, lại giống như có là, một cái pha acid cắt bùn nhiệt đồ uống, dĩ nhiên có thể biến thành một loại nào đó văn hóa tượng trưng, đều là khái niệm chơi tốt. Trần Quốc Thịnh dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, chúng ta lại chuẩn bị làm cái nghiệp vụ mới, gọi nhạt tỉ như ngươi gọi điện thoại cho ta, ngươi có thể nghe được âm nhạc, nhưng ta không nghe được. Di động quyết định ở kinh thành, Mado, Quảng Đông, Chết Giang 4 cái khu vực, trước tiên tiến hành nhạc chờ thí điểm. Miễn phí, gắng đạt tới mở rộng, thăm dò khách hàng quần, nhìn có hay không thu phí cơ sở. Như thế cẩn thận không đến nơi đi, không cẩn thận không được à? Mờ mờ trước còn mang nhiều kỳ vọng đây, kết quả hoàn toàn không phù hợp mong muốn, ai biết nhạc chờ được không được nên. Vậy ngày ngày hôm nay tìm ta đi ra. Hiện tại thử vận hành, miễn phí, SV tham dự không được. Nhưng lão đệ không chỉ là SV, còn có cái âm nhạc trang ép được kêu là âm nhạc bản gối, Diêu Viễn rõ ràng, đây là nhường ta hỗ trợ mở rộng a, cái này nhạc chờ, miễn phí khách hàng quần càng nhiều, số đếm lại càng lớn, vượt chứng minh có thu phí cơ sở, bố tỉnh tiết kiệm thử vận hành, ngươi cũng biết chúng ta nội bộ cạnh tranh kịch liệt, liều công trạng liều lợi hại, thử vận hành hiệu quả càng tốt, chính thức thu phí thời gian sẽ vượt sớm. đúng đúng, ngài ý tứ ta hiểu, thế nhưng Diêu Viễn trong mày, một mặt khó xử, nói theo lý thuyết chúng ta loại quan hệ này, ta tuyệt không hai lời, nhưng có một chút, hiện tại là miễn phí giai đoạn, ta ở trên trang web mở rộng nhạc chờ. Tỷ như chuột yêu gạo khẳng định nhiều người, nhưng vật này nóng hồi một hồi liền qua, các loại chính thức thu phí đi, người sử dụng khả năng liền không thích nghe chuột yêu gạo, vậy ta phải tổn thất bao nhiêu tin tức phí? ha hạ, Trần Quốc Thịnh ngượng ngùng nở nụ cười, đầy mặt lung túng. Thím Diêu Viễn hỗ trợ, chứ ổ có sức ảnh hưởng. Ở ngoài, nó còn có bản quyền 83. nhắc Nhạc chờ thử vận hành, vậy cũng đến cung cấp ca à, kết quả bốn nhà di động vạch một cái kéo, được rồi, nhiều thủ hấp dẫn ca khúc mạng lưới, vô tuyến tăng giá trị tài sản bản quyền, đã xóm thần không biết quỷ không hay bị mua đi càng khỏi nói còn có hiện nay thứ nhất thần quốc, chuột yêu gạo, quá đáng trách. Tấu chương xong, chương 145, bộc nát. Làm gì bản thân không văn hóa, một câu khen nằm đi thiên hạ. Nhưng khen nằm cũng có khen nằm cách dùng, phát âm không giống liền biểu thị hàm nghĩa khác nhau. Vò đọc 3 tiếng, cao đọc 4 tiếng, biểu thị phẫn nộ. Vò đọc 4 tiếng, cao đọc 4 tiếng, biểu thị than phục. Vò đọc 1 tiếng, cao đọc 1 tiếng, biểu thị khinh bỉ. Vò đọc 4 tiếng, cao đọc nhẹ giọng, biểu thị giận mình. Vò đọc nhẹ giọng, cao đọc 4 tiếng, biểu thị tán thưởng. Làm, thiếu niên, thả xong sau khi rất nhiều chiếc máy truyền hình không có gì văn hóa khá giả, không hẹn mà cùng phát ra cuối cùng một loại âm điệu khen nằm. nông đại nhà ăn, lưu thục bình chính tiếp thu các đường đồng sự khen tặng. lưu tỷ, sớm biết ngươi khi còn trẻ đã, đã, nhưng không nghĩ tới đẹp đẽ như vậy. đúng đây đúng đây, ngươi có thể ăn ảnh, ta liền không được. quân trang kia xuyên quá hăng hái. không có không có, chụp thời điểm liền như vậy hai cái mặt ảnh, ta mới mấy giây à, vẫn là toàn thể tác phẩm tốt. lưu thục bình trong lòng đã ý, đối với một vị có trí thanh niên càng thỏa mãn. đuổi đi đồng sự, không nhịn được trở về điều tin nhắn. ta thấy em chụp thật không tệ, cảm ơn tiểu diêu. Đồng thời cũng càng tiếc nuối, làm sao thì có bạn gái đây. Ai nha, nhân nhân chính là quá nhỏ, mới 19 tuổi, không phải vậy giới thiệu một chút, nhường hai người gặp mặt, nói không chắc thì có ấn tượng tốt. Ưng thị, phòng nghỉ ngơi toàn thể nhân viên một khối xem xong, thiếu niên, sau đó ánh mắt cùng nhau chuyển hướng người biểu diễn, núp ở góc tối như chim cút kimpa. Cờn nở. Thế đạo gì a? Chưa nổi danh, mới ra đời tiểu cô nương hát thủ ngụm nước ca liền hỏa thành như vậy, hát ngụm nước ca cũng là thôi, có nhiều người như vậy yêu thích, nhưng còn có nhiều người như vậy mặn đây. Thiếu niên, không giống nhau. Sắt, giọng chính, Ưng thị bình đại cực kỳ ngoan ngủ. Này mấy cái nhân tố gặp lại, coi như này hỏa tiễn đốt chính là than tổ ong đều có thể trời cao. Ha ha ha ha. Vũ giai giai chỉ muốn cất tiếng cười to, Diêu Tư lệnh tích góp tình a, một chủ bên trong một chủ ở ngoài phối hợp ta vậy. Nàng nhìn những người kia, đương nhiên không phải toàn bộ, nhưng ít nhất có mấy người sắc mặt biến đổi khó lường, dục ra dục dịch, đều nghĩ qua đến bắt chuyện lấy lòng. Thế giới giải trí mà, đỏ bên người tất cả đều là người tốt. Ha ha ha ha ha. Giang Siêu một nhóm người nhưng thật cười ra tiếng, chính rời đi nhà ăn, đi ở về ký túc xá trên đường. Các ngươi nhìn vừa nãy cháu trai kia vẽ mà không? Ha ha liền theo ăn tức như thế, dám đều không thả ra được. Hắn còn có thể thả cái gì? Hơn 100 người cũng gọi tốt, hắn như thế nào đi nữa biểu hiện chính mình khác với tất cả mọi người cũng không thể coi chính mình là ngu ngốc nữa, được kêu là không chơi nổi. Lại nói còn có lãnh đạo trường ở đây, hắn dám thả cái giấm. Khe nằm, lãnh đạo trường khi nào đến? Vừa mới bắt đầu phát liền đến, xem xong mới đi. Một đám người trở lại ký túc xá, lại không thể chờ đợi được nữa mở ra máy tính, leo lên mì ồ, dĩ nhiên có chút lịch. Quả nhiên, đồng bộ đang chuyển, thiếu niên bị ủi đến trán đầu. Trong giây mắt bị số liệu kinh mắt bị mù khen ngợi 23 vạn, khen thưởng 14 vạn, 1 10, 26 vạn. Giang Siêu xem xem thời gian, 12 giờ chưa chỉnh đăng chuyển, hiện tại mới nửa giờ, bình luận càng là lấy quét mới một lần liền thêm ra gần trăm điều tốc độ ở tăng vọt. Mà theo Di vãng chuột nhỏ thật đáng yêu không giống, ngày hôm nay bình luận thiếu rất nhiều truy tinh ý vị, trở nên nghiêm túc mà chỉnh trọng. Từng bị người miêu tả thành đổ rơi một đời, chính đang bắt đầu chứng minh chính mình, hướng về xa sẽ chứng minh chúng ta đã lớn lên. Trước đây cảm thấy những kia tự nguyện ở xa xôi khu vực kính dân một đời người tốt cả, làm sao sẽ như vậy làm, khẳng định bị tẩy não. Nhưng mẹ ta lần này làm việc nhìn thấy những tia khổ cực chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, ta phát hiện ta đến cùng đối với vùng đất này yêu thâm trầm. Ta kéo 80 chân sau, đối với quốc gia duy nhất cống hiến là đảng hoàng ở trường học tổ. Ha ha ha, nhìn thấy trường học của chúng ta, ta ngay ở trong hình, cái tia điểm là ta. Ta dám đánh cược 100 khối, cái này em vi tuyệt đối là bao bên ngoài, tuyệt đối là người trẻ tuổi làm, tương thị cái nhóm này lão già, đồ cổ, lại làm không được cái này. Đồng ý trên lầu, nhìn thấy 80 sau ra trận thời điểm ta suýt chút nữa nhảy lên đến, ta bảo đảm người chế tác khẳng định cũng là 80 sau. Ai, xem cái em vi bỗng nhiên rất tự hào là sẽ ra chuyện gì? ta không chỉ tự hào, ta còn trong mắt tiến vào hạ cát. Một đám người nhìn ra không tên cùng có duyên, không nhịn được soạn hai khối tiền, chính náo nhiệt, bên ngoài có người gọi, nói lãnh đạo trưởng tìm Giang Siêu. Giang Siêu trong lòng nhảy một cái, nhưng dù sao không nốc, đây chính là Ưng thị ai, ta mang theo trường học lên Ưng thị ai, nhất định sẽ được biểu dương. 20 chỉ công lý quảng cáo cùng MV, lần lượt lần đẩy ra. Mỗi cái tác phẩm sắp xếp thời điểm đoạn chuyển phát, không thể phát một lần liền xong, đến chờ chút một nhóm tác phẩm làm tốt mới có thể đổi. Thiếu niên, buổi trưa phát một lần, buổi chiều phát một lần, buổi tối hoàng kim thời gian lại phát một lần, hoàng kim thời gian còn cao đến đâu? Toàn quốc tỷ lệ người xem cao nhất bình đại, cái kia đến bao nhiêu người xem. Ở 2003 thời đại này, Internet lại châu bò cũng không sánh bằng ương thị, mặc dù ở đời sau đài truyền hình phổ biến hệ ngoại hoàn cảnh dưới, ương thị vẫn cứng chắc, dù sao tính chất cùng địa vị vậy đây. Liên này một đêm, tuyến hồng ngoại điện thoại liền bị đánh nổ. Không sai, tuyến hồng ngoại điện thoại. Ở thập niên 80, khán giả nghị đối với đài truyền hình phản hồi ý kiến, thường dùng nhất thủ đoạn là viết thư, thập kỷ 90 liền biến thành gọi điện thoại. Internet sau khi xuất hiện, phổ thông khán giả chậm rãi không yêu gọi điện thoại, trừ phi báo cáo, trách cứ loại này. Ngày hôm nay phản phất lại trở về năm đó nhiệt tình. Này em vi chúc tốt, trước công phong được kêu là cái cái gì, ta xem đều chẳng muốn xem, ta hỏi một chút chỗ nào có thể a. Ta là ở trường đóng kín sinh viên đại học, phi thường cảm động, đây là lần thứ nhất tán thưởng chúng ta 80 sau. Chúng ta không phải không thích xem giọng chính, là không thích xem không dễ nhìn giọng chính, sau đó các ngươi nhiều làm điểm loại tiêu chuẩn này tác phẩm, ta trăm ủng hộ. Quách Chấn Tây càng là tinh thần phấn chấn, bước đi đều mang tung bay, cầm thu thập quần chúng phản hồi đi theo lãnh đạo thành công. Lãnh đạo tất nhiên là mặt rồng vô cùng vui vẻ, không được khen hay. Đây mới là chúng ta chụp công lực tác phẩm mục đích, không thể ánh sáng, chỉ chạy theo hình thức, không có bột nước, chụp đồ vật khán giả không thích xem, cái kia chụp tới làm cái gì? Vậy này cái, đến tiếp sau mở rộng đúng không theo vào một hồi. Theo vào, nhất định muốn theo vào. Lãnh đạo vẫn vì là làm sao biểu hiện giọng chính phát sầu, hiện tại người tư tưởng càng ngày càng mở ra, đều học tỉnh, khó hầu hạ, không dễ dàng tóm lại một cái danh tiếng tốt, quả đó nói. Bắt đầu từ ngày mai tăng cường truyền phát thời điểm đoạn, làm cái hậu trường số đặc biệt, phỏng vấn phỏng vấn người trong cuộc, cái kia Ngô Lan chỉ phi thường điện hình mà. Sau đó dây in câu thông một chút, gia tăng tuyên truyền Dư luận trận địa làm tốt cũng là chính tích đặc biệt người trẻ tuổi Dĩ nhiên rất yêu thích này quá khó được lại nói từ sửa mở sau đó chúng ta dân tộc cảm giác tự hào cùng chủ nghĩa yêu nước nhiệt tình là lúc nào kích phát đây là 085 năm. 08 năm động đất theo sát thế vận hội Olympic hai nạn lớn sự kiện lớn là giỏi nhất trực tiếp xúc động linh hồn 08 năm sau chính là một đường đấu tranh một đường tăng cao ở 17 năm đến nay mấy năm này loại này nhiệt tình đạt đến đỉnh cao đương nhiên có chút là thật có chút là vì một tiền rất nhiều lúc cái Quốc cũng thành một bản chuyện làm ăn đặt ở năm 2003 thời đại này công ty hoànnh hành cấp nơi sói chó, định ở bên trong. Không quản là thật sẽ không làm, vẫn là làm không làm tốt, hoặc là cố ý không làm tốt, ngược lại tuyên truyền chính là một đống phân. Kỳ thực người trẻ tuổi nhiệt huyết liền giấu ở trong người, xem ngươi làm sao kích phát. Diêu Viễn dùng Hậu Thế thủ pháp, trực tiếp cắt vào 80 sau xương mai, tại ra da da thịt của bọn họ, đi vào trong vừa nhìn, bên trong chưa bao giờ thiếu hụt nóng hồi huyết. Một đêm qua. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đào cùng Lưu Vi Vi theo thường lệ rất sớm đến công ty, vì là nhân viên đo lường, tiêu động, đang bẻ buột, một cái da hỏa bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, "Đào ca! Đào ca! Làm gì đây?" mau đi xem một chút đi, trang web, trang web, trang web làm sao? Hàn Đào vắt chân lên cổ mà chạy về chính mình văn phòng, thấy thủ hạ mấy cái lập trình viên làm thành một đống, vẻ mặt quái lạ, kinh ngạc bên trong lại còn mang theo điểm thư vấn. Thảo, không xử lý vấn đề làm cờ mở nở cái gì đây? Hàn Đào tức giận một trận mắng, mở ra máy tính, đăng vào lúa mạch, lúa mạch, lúa mạch, khe nằm, hắn trọn mắt lên, kiểm tra kiểm tra, đông cũng lộ ra loại kia kinh ngạc đồng thời nét mặt thư vấn, bị ủ, bị bóc nát, cảm tạ cây cổ cao minh chủ, ngày hôm nay, ngày mai tiếp tục cây bà, tấu chương xong. Trước 133, Hoa Đinh Hương, đêm mưa manh chủ thêm trường. Nếu như có thể, Diêu Viễn cùng Vu Giay giai thật muốn cất tiếng cười to. Cơ mà lúc trước theo cái này cháu trai trang bao nhiêu cháu trai, hôm nay rốt cục được lại. Từ năm trước bãi phỏng hứa kính thanh bắt đầu, hai người liền không đình chỉ qua thu mua bản quyền, nội địa, càng đại, lưu hành, cổ điển, ngược lại đã từng đỏ qua, hoặc là giữa lúc đỏ, toàn bộ đều mua. Có khẳng định bán a, có không bán cũng coi như, ngược lại nhiều vô số thêm một khối, cũng có mấy trăm hơn 1000 thủ. Đều là đỏ ca. Nay điểm thiếu đạo đức nhất, không ấn chuyên tập mua, liền chọn những kia ca sĩ hấp nhất mấy thủ ca. Tuy rằng còn sót lại nhiều như vậy, nhưng giá trị không lớn a. Di động làm nhạc chờ, làm quan phương đại biểu nhất định phải giảng bản quyền. Chính thức thu phí sau, nhập bọn MP cũng có bản quyền, cho nên năm đó là di động cấp ca, các nhà FMV cũng cấp ca, mà di động dựa vào giá cải trắng thu mua lượng lớn bản quyền, trước tiên làm một cái vô tuyến âm nhạc căn cứ. Sau đó lại biến thành mễ cô âm nhạc, tiền lại ăn đến hiện tại. Trần Quốc Thịnh nghĩ nhường Jio Vietnamca, giúp thị di động đánh miễn phí thị trường, nào có đẹp như vậy sự tình. Nếu như nói phát sinh qua sang năm, Jio vẫn sẽ không chút do dự nhận sợ, bởi vì sang năm di động liền bắt đầu thanh lý FMV thị trường khai thác xong, sv không dùng di động nghị chính mình làm coi là nhất bị bắt nạt một cái di động từng ở năm 2004 bức bách gg nặng ký thuật thuận, đem 15 85 triệu điều chỉnh làm năm năm gg mỗi tháng thiếu mấy trăm vạn lợi nhuận phi tín thì càng tuyệt 2006 năm di động muốn làm một cái gọi phi tín tức thời thông tin công cụ hướng về gg nâng hai cái yêu cầu thứ nhất di động gg cùng phi tín tiến hành nghiệp vụ xác nhập. thứ hai toàn bộ GK hệ thống cùng phi tín lẫn nhau liên liên hệ coi đương nhiên không làm a Di động lập tức phát cái văn kiện, cuối năm đem Di động cờ cờ đá ra mập lưới. Sau đó ở ngày 29 tháng 12, ngân hắn hợp tác ngày cuối cùng, cờ, cờ biểu thị vô tuyến nghiệp vụ cùng phi tín xác nhập. Cha cha, có sao nói vậy, chim cánh cụt năm đó cũng là chịu đủ. Hiện tại còn chưa tới Di động đuổi tận giết tuyệt thời điểm, Diêu viên có thể nho nhỏ chơi một hồi, lại mặt mày ủ rũ nửa ngày, nói: "Mở rộng đúng là có thể, chính là công ty nghiệp vụ quá nhiều, tài chính khó có thể quay vòng, làm tin nhắn phục vụ cũng trình độ hạ xuống, mỗi tháng nợ khó đòi càng ngày càng nhiều." "Ồ, còn có chuyện này?" Trần Quốc Thịnh kinh ngạc không được, lập tức nói, lão đệ tin nhắn phục vụ luôn luôn rõ như ba ngày, khả năng cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề, ta trở lại cố gắng cha cha. Vậy thì phiền phức Trần Tổng. Mẹ! Nợ khó đòi càng ngày càng nhiều, chính là ăn hoa hồng càng ngày càng quá mức, hiện tại cũng chỉ là muốn chính mình tiền. Hắn ngược lại không sợ như cờ cờ nặng ký thỏa thuận cái gì, cờ cờ cũng là hợp đồng đến kỳ sau khi, mới bị bức bách ký mới ước, sang năm đấy mới đến kỳ đây. Mà Diêu Viễn lần nữa nhắc nhở chính mình. Nhất định muốn đem tin nhắn nghiệp vụ ở địa vị cao qua tay, nhặt chờ cuối cùng mò một đợt, liền đến toàn diện chuyển hướng internet. Không phải vậy đối với di động tính nghỉ lại quá mạnh mẽ. Ăn một bữa cơm, Diêu Viễn cùng vu dai dai ra cửa, rốt cuộc không nhịn được mừng lớn. Ngươi xem cháu trai kia nết hạnh, diễn kỹ quá kém, nhà. Còn có chuyện này. Hắn cờ mở nợ ăn bao nhiêu nợ khó đòi trong lòng không rõ sao. Ai, ngươi nói hắn có thể phun ra sao? Nổ là có thể nổ, chính là nổ bao nhiêu vấn đề, chúng ta. Diêu Viễn một màn di động, nhìn một chút địa báo, cười nói, ngươi xem một chút, chết tỉnh cũng tìm đến cửa, ta liền nói bản quyền vẫn hữu dụng đúng đúng đúng, ngươi nhìn xa trông rộng, ta hí khói, hắn lại cùng chiếc tình di động câu thông một hồi, cúp điện thoại, tiếp tục nói, chúng ta muốn đón lấy thu ca, giá tiền nhất định sẽ quý, nhưng cũng phải kiên trì, đồng thời đào móc người mới mới ca, bị ổ là cái chân địa, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận. Thâm Quyến, đêm, dịch bệnh làm lòng người băng hoàng, đường lối cũng không ngoại lệ. Hắn tốt nghiệp có 2 năm, ở Thâm Quyến làm mỹ nam, nhưng bình thường, yêu thích âm nhạc, còn tổ qua ban nhạc, đã tham gia một ít thi đấu nhỏ, nhận thức rất nhiều có cộng đồng yêu thích dân mạng. Tối hôm đó, hắn trở lại đơn sơ phòng thuê, hầu như không cái gì trang trí duy nhất đáng giá chính là máy tính. Mỗi ngày trở về tốt nhất lưới, là hắn một ngày vui vẻ nhất thời điểm. Đường Lội giữ lại một nửa tóc dài, văn nghệ phạm mười phần, không hề ít nam đặc thủ, này sẽ mở ra mua hồ cơm, vừa ăn vừa ở cờ cờ tán gẫu. Huynh đệ, ngươi muốn hỏa? Cái gì hỏa? Ta thi đấu đều bị đào thải, ngươi vẫn để ý cái kia phá thi đấu, bị Ổ nghe chưa từng nghe tới. Chuột yêu gạo, nghe chưa từng nghe tới. Hả? Đường Lội bị làm không hiểu ra sao? Theo lại thấy, hồi trước ngươi không phải chuyển cho ta một ca khúc sao? Ta nghe không sai, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền giúp ngươi chuyển tới Mị Ổ lên. Haha, ngươi hiện tại muốn hỏa. Khen ngợi được 7, 8 vạn. Đường lối đã không nghe lọn, đã mở ra mỹ ổ võng, chạy đến âm nhạc bản khối. Mạng lưới nguyên sang ca khúc giải thi đấu, lớn quảng cáo vẫn dễ thấy, tác phẩm mỗi ngày mấy chục thủ mấy chục thủ tăng cường, hiện nay xếp số một đúng là mình viết một ca khúc. Hoa Đình Hương, ngươi nói ngươi yêu nhất Hoa Đình Hương, bởi vì tên của ngươi chính là nàng cái kia trước mộ phần nở đầy hoa tươi là ngươi cỡ nào khát vọng đẹp an. Khen ngợi 76531, lễ vật giá trị 18653. Không sai a, có chút ca giao trường học quý vị. Nghe rất thương cảm nha, bài hát này nhất định có cái gì cố sự đi. Dân gian có cao nhân a, ta một phương diện tuyên bố, Hoa Đình Hương, lên mặt thi đấu quan quân. Thậm chí còn có một cái quan phương tin tức, thỉnh, Hoa Đình Hương, người sáng tác mau chóng cùng bốn trạm liên hệ, đưa ra tài khoản tư liệu để đúng lúc thu được kích lợi. Đường Lỗi nhìn màn ảnh, nửa ngày nói không ra lời. Hắn vẫn giấc mơ chính là làm âm nhạc, cũng hướng về đĩa nhạc công ty quan qua bản thảo, đều không ngoại lệ bị lùi, không nghĩ tới ở internet lại có nhiều người như vậy yêu thích chính mình ca. Hắn cho cái kia dân mạng về tin tức, còn ở sao? khắp nơi, huynh đệ ngươi nhìn sao? Nhìn một chút, cảm ơn ngươi giúp ta truyền ca. Khách khí, chúng ta đều là phổ thông dân mạng, nói trắng ra chính là dân chúng. Ca sĩ được coi là cao cao không thể với tới, nhưng hiện tại không giống nhau, bị ổ cho chúng ta cơ hội ha ha. Ngươi đỏ chúng ta cũng cao hơn à? Mau mau theo trang web liên hệ đi, cho ngươi soạt lễ vật cũng không ít. Ngươi nói ngươi yêu nhất hoa đinh hương chặt chặt, nhớ năm đó ta rất yêu thích bài hát này, còn học được đàn guitar. Văn phòng màn hình máy vi tính trước, Diêu Tư lệnh một mình cảm khái. Chút yêu gạo, là đồ tốt. Thiên Kim mua ma cốt, nước chảy thành sông. Tấn nguyên bản quy tích, hoa đinh hương cũng là sang năm hỏa, không xứng được đầu thần Quốc nhưng cũng coi như cái nhất lưu thần Quốc Đường Lỗi một đêm thành danh, ra đĩa nhạc, cùng rất nhiều mạng lưới ca sĩ như thế, rất nhanh mai danh nhận tích. Có điều hắn mượn cơ hội này, có thể làm mình thích công tác, chạy đến đại học dạy âm nhạc đi, sau đó cũng từng ra ca, tiếng vọng không lớn. Hoa Đình Hương, so với ca khúc càng thú vị, là các loại vô căn cứ cố sự. Hai cái phiên bản chữ danh nhất. Thân mắc bệnh nan y nữ hải thích nhất Hoa Đình Hương, Đường Lỗi cho nàng viết bài hát này, ngồi ở mộ phần đàn hát. Thân mắc bệnh nan y nông thôn nữ giáo sư thích nhất Hoa Đình Hương, Đường Lỗi cho nàng viết bài hát này, ngồi ở mộ phần đàn hát. Đường Lỗi làm sao như thế khổ ga? Lão ngồi mộ phần thực đều là vô nghĩa, là hắn một người bạn bạn gái vì bệnh tạ thế mới viết bài hát này. mà theo khảo chứng sớm nhất vô căn cứ chính là độc giả cái kia trong truyền thuyết độc giả. nhưng hiện tại sao lấy diêu viên chi tiết chắc chắn sẽ không thổ lộ trận tướng nhường độc giả truyền bá đi thôi lừa dối những kia vô tri thiếu nam thiếu nữ trốn yêu gạo hoa đình hương tìm một chút hai con bơm bướm này hai năm muốn thần khúc bay đầy trời diêu viên tự lẩm bẩm lại chú ý tới một chuyện trong lịch sử thần khúc nóng này thời điểm chính đổi tới nhạc chờ quy mô lớn mở rộng vì lẽ đó bổ sung lẫn nhau hiện tại sớm một năm Nhạc chờ mới vừa thò đầu ra, thần khúc nhiệt độ liền dễ dàng quá hạn. Còn phải nghĩ biện pháp duy trì nhiệt độ. Năm nay trước tiên làm con chó đi, phát chuyên tập, lại chụp bộ phim thần tượng làm diễn sinh phẩm, vừa Vạn Kim toa làm nữ chính, nhiệt độ liền có thể chống được sang năm. Diêu Viễn khá là phiên muộn, lại cho mình tìm cái công việc nhi, tính, ta không phải vì trò kịch, ta là vì bán nhạc chờ. Tấu chương xong. Chương 146, một dòng nước trong. Đào ca, rốt cục chờ đến ngày một ngày. Đúng đây đúng đấy, anh Hùng, thời điểm ta liền đang lo lắng, kết quả không có, chuột yêu gạo, thời điểm ta cũng lo lắng, kết quả cũng không có. Hôm nay rốt cục đến, đến rồi. Còn không phải Diêu Tổng quá chú trọng máy chủ thăng cấp, không đợi người sử dụng đến đây, hắn trước hết thăng cấp, lần này không ứng phó kịp ha ha ha. Nếu như một cái trang ép máy chủ không có bị bóp nát qua, cái kết đều thật không tiện nói chính mình hỏa. Một đám người luôn cuống tay chân khởi động khẩn cấp dự án, vừa cười vui vẻ cực kỳ tiêu ngạo. Làm Diêu viên tới rồi thời điểm, cũng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng sẽ ở chính mình đem một tử mỹ nữ Bồ Tát mời tới bố thí thời điểm lại bóp nát, không nghĩ tới sớm. Thiếu niên, tương thị sát sức ảnh hưởng, vượt quá chính mình dự liệu. Hàn Đào, ngươi cảm thấy còn cần thăng cấp sao? Chúng ta máy chủ đã đủ có thể, lần này là bởi vì trong nháy mắt phòng vấn lượng quá lớn, mới đem máy chủ làm có gấp. Nếu như bình quân đến Nhật đều phòng vấn lượng, chúng ta còn chịu đựng được, không bằng nhìn mặt sau người sử dụng tăng trưởng lại nói. Có thể, thiếu niên, khen ngợi bao nhiêu? 200 vạn. Phá 100 vạn. Khen thưởng cũng phá 50 vạn. Hoắc. Diêu Viễn Qua nhìn lên, quả nhiên, biểu hiện lễ vật giá trị 5113698. Mị ô khen thưởng là trước tiên hối đoái thành tiền ảo, 1, 10%, sau đó tùy ý khen thưởng. Hơn 5 triệu tiền ảo, chính là hơn 50 vạn nhân dân tệ. Thời đại này mạng lưới thu phí căn bản không phổ biến, đẩy ra một thử mới ca, trả tiền tài năng, có thể thiệt thời chết người. Nhưng miễn phí cung cấp, tùy ý khen thưởng, nếu như ca tốt, ngược lại là rất nhiều người không thiếu tiền. Mặc dù 20 năm sau, càng ngày càng nhiều người tiếp thu trả tiền hình thức, âm nhạc trang web cũng sẽ không dễ dàng làm thu phí ngay ca, phần lớn vẫn là miễn phí. Thống kê độ tuổi. phần lớn ở 30 tuổi trở xuống, chính là 75 sau cùng 80 sau. Diêu Viễn sở sơ cảm, cằm, quả nhiên người trẻ tuổi tiền tốt kiếm lời, chỉ có đâm trúng bọn họ dây điểm, rất dễ dàng dùng tiền. Nói chung, thiếu niên số liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỗi ngày mạnh thêm khen thưởng ép thẳng tới trăm vạn thậm chí muốn vượt qua chuột yêu gạo tương thị bên kia mỗi ngày còn ở thả lại nhằm vào bên trong mấy cái điển hình làm mấy kỳ chiều sâu phỏng vấn cũng không cần bọn họ liên hệ giấy in giấy in chính mình liền sẽ không bỏ qua cái này điểm nóng là anh tại chỗ mặt đen cự bình thiếu niên dương 32 làng, lang thiếu niên làm sao nói cũng so với chuột yêu gạo mạnh thủ chi mạng lưới trăm vạn kim khúc sắp sinh ra hoặc là âm nhạc phát triển hình thức mới từ mạng lưới ca sĩ đến giọng chính siêu tầm kim toa 99 giải trí đem quên ra, thiếu niên, Thu Sric, dùng để trợ giúp phấn khởi chiến đấu ở tiền tuyến các ngành nghề nhân viên. Xuân Vãn ở vây tay, Kim Pa biểu thị thụ sủng lực kinh. Quan môi cũng dính liễu một cước, bình luận nói: Không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần lưu hành lên như vậy một ít quan điểm, 80 sau là đổ rơi một đời nhất không trách nhiệm tâm một đời ích kỷ nhất một đời nhất phản bội một đời. 80 sau từ sinh ra đến trưởng thành, là nằm ở xã hội đại biến cách lớn thời kỳ phát triển độc nhất trải qua, 80 sau đời sống vật chất cùng đời sống tinh thần tương đối đời trước người đến nói càng thêm giàu có, mưa dầm thấm đất tiếp nhận rồi rất nhiều mới sự vật mới tư tưởng. Có người nói 80 sau không nóng lòng chính trị không quan tâm xã hội bọn họ sinh ngoại bọn họ không ốm mà dên, giả vờ giả vịt quen thuộc ở giàu có trong cuộc sống tìm kiếm buồn cùng bi thương bây giờ lớn nhất 80 sau đã 23 tuổi chính là đi vào xã hội giai đoạn xác thực rất nhiều người trẻ tuổi ở công sở lên biểu hiện quá mức tự tin mục tiêu cùng thành tựu hướng phát triển quá mức máy liệt nhiều lần đi ăn mà khác bình đẳng ý thức rất mạnh không sợ quyền lãnh đạo uy, nói chuyện không lớn không nhỏ nhưng vẹn vẹn như vậy liền chỉ trích bọn họ là đổ rơi một đời là phi thường không chịu trách nhiệm không muốn chỉ đi chú ý số ít phản bội thanh niên Liền Như cùng ở tại MV bên trong nhìn thấy như vậy, rất nhiều đi tới chức vụ 80 sau là rất có trách nhiệm tâm, tiến thủ tâm cùng ái tâm. Rất độc trưởng thành cần kinh nghiệm đau đớn, thiếu niên trưởng thành cần thời gian thử thách. Cha chà, Diêu Viễn nhìn bản này đưa tin liên tục lấy làm kỳ, này nói chính là 80 sau vẫn là không không sao a. Ngươi hỏi một chút hậu thế cái nào 80 sau, dám ở công sở trải qua với tự tin, nhiều lần đi ăn măng khác, không sợ lãnh đạo, không lớn không nhỏ. Đều rất nương nhẫn nhục chịu khó, vó đã mẹ lại sức cam tâm giao hè. Vay phòng, vai xe, 12 chân thôn kim thú đến cuối cùng liền 996 đều sở cầu không được, chỉ cầu đừng thất nghiệp liền tốt. đương nhiên ở lúc này, 80 sau là đường hoàng gia dáng phản bội một đời, trong đó kiện xuất tỷ như hàn hàn, càng bị chủ lưu dùng ngòi bút làm vũ khí, thuận không thể trột chạy qua đường người người gọi đánh. Có điều 80 sau cái đề tài này rất nổi tiếng, ở trong vòng mấy năm đều là điểm nóng. Diêu Viên đã quyết định muốn đem 80 sau xem là một lá vương bài, sau đó không có chuyện gì liền làm một làm, vừa có nhiệt độ lại hữu hiệu ích, còn có thể đem hàn hàn tìm đến bảo ở. Người anh em này cuối cùng cũng sống thành chính mình chán ghét dám vẻ, nhưng hắn mắng người công lực rất điểu, thường thường khẩu chiến con chó. Hoàn toàn thắng lợi. Kết quả là Kim Toa giá trị bản thân lại nhanh chóng lật một phen. Kinh thành dịch bệnh nghiêm trọng, khác diễn xuất thị trường có thể không nghỉ ngơi. Đã có người mở ra 180 vạn thương diễn giá trên trời, Diêu viên từ chối, hắn dự định chờ đến sạt sau khi quân chúng tính trả thù tiêu phí thời điểm, đem Kim Toa cùng chuyên tập toàn diện đẩy hướng về thị trường. Đây chính là cái công của người, hắn không có gì quá to lớn như tình, còn còn lại một bộ phim thần tượng Xuân Vãn, Heo Chi Ca, nhạc trở. Những này thao tác xong sẽ đem Kim Toa ném cho vu dài dài, tiếp tục ca cũng tốt, đóng kịch cũng tốt, cho vu tổng sưởi chăn cũng tốt, hắn đều chẳng muốn quẳng. Dựa vào gương thị bình đài, mạng lưới ca sĩ chuột nhỏ không những không có nhìn thấy ánh sáng sẽ chết, trái lại nâng cao một bước. Cảnh này khiến rất nhiều người nhìn thấy trong đó tiền lãi, đồn dập noi theo, lấy ngày mùng ngày 1 tháng năm vì là giới hạn, trước toàn quốc chỉ có không tới 10 thủ liên quan với sản tác phẩm, nhưng sau lần đó 10 ngày nữa bên trong, xuất hiện 100 dư thủ cái gọi là công ích ca khúc. Có mới sáng tác, có đem trước đây ca sửa lại một chút lại lấy ra đến. Có minh tỉnh sắc thực vì công ích, có minh tinh nhưng đem chính mình kháng sát sự tích hướng về truyền thông đóng góp đông đảo tuyên truyền. Vì lẽ đó vẫn là câu nói kia, đừng lao chỉ trích internet làm sao làm sao. Không có internet cũng cái này lưỡng hạnh. Tất cả vì là ngươi, biểu diễn, Trần Lâm, Dương Khôn, Trung Quốc cô em, thiên sứ, biểu diễn, Hàn Hồng. Ngươi so với từ trước càng xinh đẹp, biểu diễn, Phó Tiếng Sáo, Mặc Trở Tĩnh. Dũng Cảm Tâm, biểu diễn, Tang Thiên Sóc. Bởi vì yêu, biểu diễn, Phùng Tiểu Tuyển, thường khánh khách. Bảo vệ sinh mệnh, biểu diễn, Cắt Bảo Sáng. Các loại, có mấy cái nghe qua. Như loại này ca khúc, chân chính làm đến truyền bá đông đảo không mấy thủ, Diêu Viễn liền nhớ ký hai, một cái là 98. lũ, tổ biến hát, vì hay, một cái là nghe ta nói, cảm ơn ngươi, âm áp bốn mùa. Hơn nữa bài hát này nguyên bản là nhi đồng ca khúc, vì cảm động và nhớ Nhung sư ân viết. Những này ca khúc đi ra một thủ diện một thủ, cuối cùng vẫn là thiếu niên nhất hỏa. Trần Quốc Thịnh đám người càng cấp thiết, thúc Diêu viện 5K. Lúc này đã tiến vào tháng 5, 99 công ty tháng trước doanh thu dâng mạnh 200 vạn, vì sao? Nợ khó đòi thiếu đều là phun ra. Mà Diêu viện rốt cục cầm một phần ca đơn cho bốn tỉnh, tiết kiệm, di động, bao quát 100 thủ ca, thuần âm nhạc bản quyền, không có, chuột yêu gạo cùng thiếu niên. Khởi đầu còn rất khó chịu, nhưng sau đó ngẫm lại, nó cũng vô dụng, nhạc trở lại không thu phí. Này 100 thủ ca, thêm vào di động chính mình thu, cũng có mấy trăm thủ, đầy đủ thử nghiệm thị trường. Còn không bằng đem đỏ ca giữ lại, chờ sau này thu phí đi, mọi người một khối phân tiện. Kết quả là, định cũng may ngày 17 tháng 5, cũng chính là thế giới điện tín Nhật cùng ngày, bố tỉnh, tiết kiệm, di động chính thức đẩy ra nhạc chờ thử thương dùng phục vụ. Thấu chương xong. Chương 134, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tháng 4 thượng tuần, một cái trung ương đại học kinh tế tài chính về hưu giáo sư tạo mộ ở bệnh viện xem bệnh, tạo thành bộ phận nhân viên y tế nhiễm. Cha mẫu thế tử, nhi tử, con dâu, cháu trai, con gái, con rể cháu ngoại trai trước sau bị sốt nhập viện, con trai của hắn đơn vị đồng sự cũng có 6 người nhiễm, nhà hắn tiểu khu lại có mười mấy người nhiễm. Hậu thế có cái xưng hô gọi là vương, nhưng hậu thế độc vương rất nhiều là chủ quan cố ý, tạo mẫu tính chất không giống, cũng thuộc về người bị hại, vì cứu giúp vô hiệu bỏ mình. Mà theo sát, phương Bắc giao đại một học sinh tôn mô nhiễm, rất nhanh tạo thành nên trường học xuất hiện lượng lớn sốt nhẹ người bệnh. Chấm dứt ở đây, kinh thành bắt đầu lòng người bàng hoàng. Tích 34 năm độ. tòa soạn báo nhà lớn 13 tầng cầu thang lối vào, Lưu Vi, vi võ trang đầy đủ, mang trang Cầm tay dụng cụ đo nhiệt, mới vừa đo lường xong một tên nhân viên, quắc, kẹp tốt nhiệt kế đứng bên cạnh đi, ai bảo ngươi đi vào. Đồ chơi này không chuẩn a, sao còn 34? Nam, cái tên nhân viên đem nhiệt kế kẹp ở nách dưới, ôm đầu ngồi xuống phòng, ủy vị quất khuất Ta biết không cho phép, vì lẽ đó nhiều lắm đo mấy cái. Ngươi, lại đây. Lưu vị ví lại kêu lên một người, thích đo một hồi, biểu hiện 3. 2 độ. Cái gì thứ đồ hư? Nàng phi thường nóng này, hướng Hàn Đào gọi, chuẩn bộ kia khi nào đưa tới? vừa chiều a, đó là hàng lớn. Hàn Đào cũng là võ trang đầy đủ vội vàng phun nước khử trùng, làm thang máy, hành lang một luồng vị một luồng vị. Thời đại này dạng đơn giản dụng cụ đo nhiệt cũng chính là chúng ta hiện tại thông thường nhiệt độ súng, trong nước chỉ có công nghiệp dùng đo lượng phạm vi thấp đến âm mấy chục độ, cao đến mấy ngàn độ, đo thân thể khác biệt lớn vô cùng mà có nhất định nguy hại. Y thì dùng cũng có, đo ổn tinh chuẩn, nhưng muốn ở ngoài tiếp máy tính, lớn trang bị, một đài muốn hơn một vạn, diêu viễn không việc xấu, làm một đài. Mà chính là bởi lần này dịch bệnh, trong nước mới bắt đầu nghiên cứu phát minh ý dùng dạng đơn giản nhiệt độ súng. Bên này đo, cửa thang máy lại mở, diêu viễn đi ra. Đối mặt chính là một cái từ nóng này tăng lên đến nổi giận Lưu Vi Vi hướng lao bản mình gọi Kẹp tốt như kế đứng bên cạnh đi thích Diêu viện không cùng với nàng tính toán ngoan ngoãn kẹp tốt như kế ôm đầu ngồi xuống phòng công ty chăm đến người mỗi ngày vào sân cũng phải một quãng thời gian tự nhiên có ánh giận nhưng Diêu Viên đối với chuyện này tuyệt không mềm tay nhà tư bản trích lời đều dọn ra ngươi không làm có chính là người làm hắn lấy mình làm gương cấp dưới cũng không tiện nói gì gian vật một mạch Diêu viện rốt cục đi vào đầy giấy mùi nước khử trùng văn phòng ghét bỏ phẩy phẩy gió mở ra máy tính trước tiên xem ngày hôm nay liên quan với dịch bệnh tin tức kinh thành càng ngày càng không bưng bít được cái nắp, quảng đông cùng hương cảng đã vô cùng nghiêm trọng, hương cảng là nhất kinh hoàng. trước đây không lâu Trương quốc vinh tự sát, lại đổi tới giải kim tượng, không ít người hô hào năm nay thủ tiêu, nhưng vẫn là tổ chức. lương triều vĩ, vô gian đạo, ánh Bình minh, canh ba chi về nhà, lương gia huy, hai con người, trương quốc vinh, dị độ không gian, lưu đức hoa, vô gian đạo, thu ảnh đế để danh. trương quốc vinh mới vừa tạ thế thời điểm, thì có nói năm nay ảnh đế nên ban hắn, cuối cùng vẫn là ấn quy chính đi. lương vĩ cầm ảnh đế, có điều ở mở màn thời điểm, do tứ đại thiên vương hợp sướng thủ năm đó thỉnh lần này giải kim tượng không có khóa trước giải trí tính nam giống nhau Âu phục giải ra trắng đen phối hợp nữ cũng là một thân màu trắng bầu không khí nghiêm túc mà nặng nề dùng một câu huyền học giảng tựa hồ dấu hiệu sự kết thúc của một thời đại phim Hồng công Tử Tử kết thúc nha anh hùng cũng để danh cầm một đống kỹ thuật tượng Diêu Viễn xóa xong ngày hôm nay tin tức tâm tình không lắm thoải mái cho ba mẹ gọi điện thoại bên kia thế nào ai nha các ngươi đừng không coi là việc to tát chú ý một chút ta có việc lập tức nói cho ta Đông Bắc ở lần này phong ba bên trong ảnh hưởng không lớn trong ấn tượng chỉ căng thẳng một quãng thời gian Sau đó nên an an, nên vui đùa một chút, còn không phản ứng lại đây, dịch bệnh không còn. Kỳ thực trừ mấy cái nơi thảm họa nặng, chỗ khác phản ứng cũng không lớn, không giống mới quan, một đọt liền một đợt, ai cũng chạy không được. Lập tức, Diêu Viễn lại cho Trương Nhân gọi điện thoại. Trường học thế nào? Chính động viên đây, mộ binh người tình nguyện, ta đăng ký. Không nói đóng trường sao? Không có a, ngươi đến tin tức. Không, ta sợ vạn nhất đóng trường liền phiền phức, ngươi nhiều tụ tập điểm đồ ăn vặt, nước suối cái gì. Không đến nói đi. Cho tới a, tính, ta một hồi đưa cho ngươi. Bắc Hoa đại. Trương Nhân chính đang đãi hàm hàm ký túc xá chơi đùa điện thoại cũng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, bất đắc dĩ nói, hắn một hồi cho ta đưa ăn đến, cái gì ăn? sợ chúng ta đóng trưởng, thiếu ăn thiếu mặc. Ha, hắn cũng thật sự dám nghĩ, niên đại nào còn đóng trường. Có điều cũng nói người ta quan tâm người nha. Đái hàm hàm ánh mắt rời đi màn hình máy vi tính, đung nhiên trở nên mắt quái, hỏi, ai? Hai người có hay không cái kia? Cái nào? Chính là cái này. Nàng một cái mập mạp ngón tay cắm vào năm đấm bên trong, còn đánh cắm mấy lần. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta cũng là, cũng là ôm ôm, ôm ôm, cũng hôn một cái, hôn một cái. Thật không còn. Vậy các ngươi vẫn thật có tự chủ má. Tuổi trẻ bây giờ, từng cái từng cái ho hormone quá thửa, ai, ta nghe nói lớp cách vách có cái nữ sinh, vì một cái dân mạng đem bạn trai xanh, chơi được tiêu là cái hoa yêu, ở khách sạn đợi 3 ngày không ra ngoài, trước sau từ trên xuống dưới cái kia dân mạng còn ở mì ổ mở tổ kịp khoe khoang, bị bạn trai tra. Sau đó thì sao? Nghe nói bạn trai để người ta đâm, ngược lại chưa từng thấy hắn. Chuyện như vậy ở mì ổ có thể nhiều, đều là sinh viên đại học, tìm cái cùng thành tán gẫu một chút, ngày thứ hai liền có thể hẹn, hẹn liền muốn phòng, muốn phòng liền làm. Ai nha, càng nói càng thái quá. Trương Nhân nghe được mặt đỏ tim đập, đồng thời cũng lòng sinh nghi hoặc, bị ổ không phải rất tốt giá khu sao? Làm sao hoàn thành hẹn pháo trăng ép? Cái kia không phải tú ông làm sự tình sao? Nhà ta ca ca lẽ nào là tú ông? Đái hàm hàm giảng xong bắt quái, quay đầu lại tiếp tục lên mạng, thuận miệng hỏi, đúng, mẹ ngươi hiểu chưa? Không nói cho nàng, ta sợ nàng không đồng ý. Ngươi đều không nói làm sao biết nàng không đồng ý? Bởi vì nàng nhường ta năm ba thời điểm mới có thể nơi bằng hữu, năm ba đều lão hoàng dưa thức ăn, lên chỗ nào nơi bằng hữu? Nàng khả năng cảm thấy cái kia sẽ đã thành tục thận trọng đi. Trương Nhân nhún vai, nói. Ta coi như đến năm ba phòng trường cũng không lọt mắt, tổng cảm thấy bọn họ thật là trẻ con. Diêu Viên nói một lúc nữa liền đến, nàng liền vẫn chờ, kết quả đến chiều mới nhận được điện thoại, lại nói không ra. Ngày hôm nay xác thực không thể phân thân, ta ngày mai đưa cho ngươi đi. Ngươi thật đưa ha. Đương nhiên. Vậy ngươi sáng sớm ngày mai đi, ta ngày hôm nay muốn về nhà. Được, ta buổi sáng đi đón ngươi. Trương Nhân dọn dẹp một chút, theo bạn cùng phòng lên tiếng chào hỏi, vác túi xuống lầu. Bạn cùng phòng rất tức cao, bản địa học sinh chính là tốt, muốn về nhà liền về nhà. Nàng ra ký túc xá một đường xuyên qua trường học, thấy không ít sư sinh đang bận rộn, có mới vừa mua về một nhóm khẩu trang, có phun nước khử trùng, còn có thay đổi bảng tuyên truyền bên trong hòa báo, tất cả đều là phòng dịch tri thức, duy trì tốt đẹp cá nhân vệ sinh quen thuộc, nhảy mũi, ho khan cùng sạch sẽ mũi sau muốn rửa tay, không muốn dùng chung khăn lông, tận lực không tới bệnh viện quan sát bệnh nhân, nếu như nhất định muốn quan sát thời điểm nhất định phải đeo y dùng khẩu trang, xuất hiện bệnh trạng muốn đúng lúc chạy chữa, bầu không khí lập tức liền nghiêm túc, trương nhân hơi cảm giác thất vọng, nhưng cũng không để ý, về nhà đợi một đêm, ngày kế buổi sáng, nàng lại lén lén lút lút trốn ra tiểu khu, đi một đoạn, rẽ một bên mới tiến vào bạn trai xe, sau đó liền sợ hết hồn, ghế sau xe tràn đầy, tất cả đều là đồ ăn cùng thành hỏng nước. người cũng quá khuyết đại, người mình cũng không thể ăn đi, đây là cho ngươi ký túc xá chuẩn bị, ăn điểm tâm sao? Không, người đây, ta cũng không đây, tùy tiện ăn một miếng đi, sau đó ta cho ngươi đưa đến túc xá lầu dưới. liền ở phụ cận tìm nhà quán cơm nhỏ, nói là tùy tiện ăn ăn, nhưng nam nữ tình yêu cùng nhiệt, mỗi thời mỗi khắc đều chê qua ngắn ngủi, trò chuyện trò chuyện lại làm rất lâu. ra cơm, diêu viện lái xe đưa nàng về Bắc Hoa Đại cửa Bắc, cách xa liền cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì nhìn thấy hai bảo an. Bình thường cửa Bắc quản lý rất rộng rãi, thường thường không tra thẻ học sinh liền tùy tiện ra vào. Các loại mở đến phụ cận lại nhìn lên, được rồi, đón xe cái đều bừng ra, bảo an một bên một cái cánh gác, tích tích. Hắn lớn lớn càn đồng, chưa cho mở, một cái bảo an lại đây. Anh em, xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn tiến vào trường học sao? Đúng đấy, bắt đầu từ hôm nay, toàn trường đóng kín, cấm ra vào, đã rời đi trường học bạn học không cho phép trở về trường. Ta là học ngoại chú, ta ngày hôm qua về nhà, trương nhân gấp, cái kia hết cách rồi, liền như thế quy định, không phải vậy ngươi tìm lãnh đạo trường. Ta. Diêu Viễn ngừng lại nàng, nói, hỏi trước một chút phụ đạo viên. Liên Trương Nhân cho đạo viên gọi điện thoại, mới vừa chuyển được. Đối diện trước tiên gọi lên, ngươi đúng không về nhà? Ừm. dọa chết ta rồi, ta làm sao cha đều thiếu cá nhân, chính nghĩ gọi điện thoại cho ngươi đây. Tối ngày hôm qua phát thông báo, toàn kinh thành trường học đều phòng, ngươi tạm thời không vào được, ngay ở nhà chờ một đoạn đi. Thật không vào được sao? Nghiên cứu sinh cuộc thi đều chậm lại, đều hiệu triệu năm một không trở về nhà. Ngươi nói xem, Trương Nhân có chút ngậm cúc điện thoại, chưa kịp phản ứng, mẹ lại điện báo, Nhân Nhân, trường học các ngươi đúng không Ân ta không vào được, chúng ta cũng phong, có điều giáo viên viên chức còn có thể đi vào, hiện tại toàn trường độc viên, ta là lao đảng viên đến bận bịu một trận, chính ngươi trước tiên ở nhà đợi đi. nàng lại có chút mộng để điện thoại di động xuống, nhìn một chút diêu viễn, a di làm sao nói, nàng muốn ở trường học bận bịu một trận, Hả? về không được trường học, trong nhà còn không ai, hai người thế giới, tất cả đều là không cửa sổ. ôi, diêu tư lệnh vô đuổi, nện ngược dầm chân, bóc cổ tay thương tiếc, việc này náo động đến, ngươi nói chuyện này náo động đến. Nhà dột còn gặp mưa, người gặp việc vui tinh thần thoải mái đây cũng quá đúng dịp, làm sao liền như thế đúng lúc. Ai nha đừng khổ sở, không liên quan không liên quan, có ta đây, ngươi yên tâm, có ta đây. Thấu chương xong, chương 147, tính quần thể tụ tập. Ta vẫn là từ trước thiếu niên kia. Chương nhân không biết nhìn bao nhiêu lần, thiếu niên vẫn xem mãi không chán, một cái là nội tâm xúc động, một cái là vì hắn tài hoa sâu sắc gây đủ. Soái nam nhân trêu chọc cô gái yêu thích, có tài hoa nam nhân cũng trêu chọc cô gái yêu thích. Lại soái lại có tài hoa nam nhân, liền nam nhân đều yêu thích ra. Ai nha, ngươi làm sao còn xem đây? Lưu Thụ Bình cầm vài món đồ giặt quần áo lại đây, giả vờ giận nói: Ta liền như vậy mấy cái màn ảnh, lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại. Ở trường học Lao Sư nói: Về nhà ngươi cũng xem, ta tức rồi à? Trương Nhân nháy mắt một cái: Mẹ, ta ở xem bạn trai ta. Có điều nàng cũng hiếu kỳ, thăm dò hỏi: Mẹ, ngươi ngày đó quay chụp thế nào? Thuận lợi sao? Thuận lợi. Nhờ có cái kia người chế tác, gọi tiểu diêu chàng trai, đừng xem tuổi trẻ, được tiêu là cái trừ đáo. Không chờ ta hám mồm, tất cả liền cho ta cân nhắc tốt. tôi thật ghê Lưu Thụ Bình một bên gấp quần áo vừa nói: Ta còn muốn giới thiệu với hắn đối tượng tới. Người ta nói có bạn gái, ta hỏi bao lớn à? Nói năm một, theo ngươi như thế, này không khéo sao? Trương Nhân càng cảm giác kích thích không được, đầu ngón tay đều móc tiến vào sofa trong đệm. Nàng biết mẹ đối với lần này lên TV kỳ thực là phi thường hài lòng, nhưng một mực lại không rõ trợ tướng. Lần này trường học rất hài lòng ra kính hiệu quả, còn chuyên môn tìm ta hàn huyên tán gấu, nói đáng tiếp ta không phải chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, không phải vậy liền có thể lên lương thị siêu tầm. Sau đó đỡ cái chính cũng không có vấn đề gì, ta đều chẳng muốn mang hắn. Ta nếu như muốn đỡ chính ta xóm đi lại quan hệ. Lưu Thục Bình sắp xếp gọn đội giặt quần áo, đem bao một sách, nói, được, rồi, ta phải đi rồi, ngươi ở nhà cố gắng đừng có chạy lung tung. Ở, tư lạc, nôi cháo đun nóng, hành bạc thơm, một bàn thịt tươi đổ vào, Trương Nhân cầm cái thìa bắt đầu là xào, tay chân lênh lẹ làm bàn xào rau, lại nhìn một cái khác trong nồi cá, cũng gần như, loại sách qua một con khổng lồ hai tầng giữ ấm hộp cơm, phía dưới trang cá, mặt trên trang xào rau, Văn Tốt cái nắp, lúc này mới rửa mặt trái đầu, đội kiện mới áo sơ mi, ở nàng khái niệm bên trong tính trang phục trang phục, mới vừa đáp ứng mẹ không nên chạy loạn, đã mắt liền muốn ra ngoài. Nàng mang theo hộp cơm đứng ở cửa ảo não, gay go, ta càng ngày càng giống hỏng đứa nhỏ. Nhưng hỏng đứa nhỏ cũng không ngăn cản được nàng thấy bạn trai kích động, ba bước hai bước chạy xuống lầu, 99 công ty tài xế chính rựi vào xe trở đây. Gần nhất nàng qua lại đều là cái này tài xế đưa đón, cười nói, thật không tiện, chậm chút. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngài đây là. Tài xế ánh mắt rơi vào trên hộp cơm, thở dài nói, ngài tự mình xuống bếp à, lão bạn thực sự là có phúc lớn. Liên tuy tiện làm làm, các ngươi không phải làm liên hoan sao? Ân, quán cơm không dám đi, liền ở công ty làm thôi, địa phương còn lớn hơn. Chúng ta bình thường có cái đặt hộp cơm tiệc cơm, quan hệ quen, chín, khá lắm, ép buộc lao bạn sửa làm bản thiệp, làm 100 người tịch có điều ngàn tịch vạn tịch cũng không sánh được ngài này tâm ý. Trứng nhân ngồi ở phía sau, ôm hộp cơm, lễ phép tính mỉm cười hoặc đáp lời. Tài xế một đường lái ngải, xuyên qua vẫn tiêu điều kinh thành đường phố, sắc trời mở mịt đen thời điểm, đến 99 công ty. Lên tới tầng 13, còn không ra thang máy, liền nghe bên kia lộn xộn một mảnh. Trứng nhân quẹo vào hành lang, bỗng dương dập chân, chỉ thấy 13 tầng đèn đuốc sáng trang, công ty chính đang làm tính quần thể tụ tập. Lấy lớn nhất tạ tự gian làm trụ cột, theo hành lang duyên hai bên trải ra Trên đất chất đầy rượu đồ uống, trên bàn làm việc tất cả đều là ăn. Hành lang treo đầy kéo hoa cùng đèn màu, theo tiết xuân liên hoan hội giống như, thậm chí còn có hát ca ra ok. Nhờ có lầu trên lầu dưới đều nghỉ lầm rồi, không phải vậy có thể ổn não chết. Tuy rằng nơi này rất sung sướng, nhưng có lúc quá làm ở một. Trương Nhân nghĩ như vậy, nhanh chân thẳng vào cái kia lớn nhất phòng. Quả nhiên, Diêu Viễn chính ở bên trong tẩy não. Cần về sớm đi, nhường tài xế đưa trở về, có thể một về, liền tận lực chơi cao hứng, có thể đêm không về, đi cẩm hồ viên ngủ. Mọi người chen một chút luôn, có vị trí của ngươi. Nói chung, thông cảm các ngươi gần nhất khổ cực lo lắng sợ hãi, ngày mai lâm thời nghỉ một ngày, điều chỉnh sau khi nên kiểm chế lại, cố gắng gấp bội. hắn nói dơ lên một ly rượu, nói, một hạ thiếu niên, một đường cầu vồng, hai hạ chúng ta bình an không việc gì, ba nguyện sạch nhanh lên một chút kết thúc. năm nay doanh thu lại đổi mới cao. cung ly, cung ly, gần nhất mọi người sát thực vội vã cuối cùng, bận rộn, vừa vẫn phát tiết một hồi, một ly rượu vào bụng tự động tự giác bắt đầu này. Trương Nhân đang lúc này đi vào, trong phòng tất cả đều là hạt nhân nằm cốt, Lưu Vi Vi một chút nhìn đến cơm, lại biến thân nhẹ biểu cảm, ơ, tay trắng làm nước canh a, là cho ai làm đây? Hàn Đào nói, là đơn cho một mình hắn, vẫn là nơi này vinh đệ tỷ muội đều có. Nô có nói, ha ha. Chính Nam lính nói, ta xem một chút món gì ăn ngon. Vu dai dai trực tiếp đưa tay cướp, Trương Nhân tay vừa nhấc liền lách mình tránh ra, cười nói, nghe nói các ngươi liên hoan, ta không cái gì mang, liền làm điểm ăn, gần nhất cũng cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Có mâm lớn sao? Ta làm cá. Mâm lớn, mâm lớn. Nhanh nhanh nhanh, một cái mâm không mang lên bàn, Trương Nhân vặn mở nắp đổ ra, rạo, thơm nước nước mũi cá kho. cha trà. Diêu Viện chợt nhớ tới Phan Dịch lầm câu nói kia, bạn gái thật không tệ. Trưng Nhân tuy rằng có chút chất phác, nhưng trong xương giáo dưỡng cùng lễ phép, làm cho nàng rất dễ bận tâm người khác cảm thụ. Hắn nam nhân lòng hư vinh rằng, cái này gọi là lên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp. Mang đi ra ngoài tặc có diện nhi. Hoa, vậy chúng ta không khách khí. Trình. Trình. Một cái cá kho, mười mấy người phân, mỗi người mấy chiếc đũa liền chỉ. Sau đó, Trưng Nhân mới nâng cái kia điểm nhỏ hồ cơm, bên trong chứa vốn riêng nhỏ xảo, đây là cho ngươi. Ta nếm thử. Diêu Viện gấp một chiếc đũa, thưởng thức phẩm nói ra một câu chú ý cơm khâu người thích nghe nhất, có thể ăn ba bát cơm. Ta cho rằng ngươi này có cơm kể đây. Không làm, quá phiền phức. Có sủi cảo cái gì, nhưng ăn sủi cảo liền suy vị. Hắn ăn vài miếng lại che lên cái nắp, nói mang về đi, ngày mai ăn. Ta đặt được đi chút rượu, ngươi. Ta ở đây chờ đi. Được, ta phải đến. Hắn lĩnh một phiếu nòng cốt đi ra ngoài chút rượu. Trong phòng trong nháy mắt chúng, giống, trương nhân nhìn tràn đầy tàn tạ mặt bàn, đơn giản thu thập một hồi, liền đi vào phòng làm việc của hắn. Hướng về trên ghế sạ lồng một nằm, mở tivi, lại tùy tiện tìm quyển sách xem. Diêu viện trong phòng có cái giá sách lớn, không giống người khác xếp kinh, sử, tử, tập trang bước hắn xếp chính là tiểu thuyết võ hiệp, truyện tranh, điện ảnh tạp chí, khoa huyền thế giới, những này thậm chí ngay cả tri âm, độc giả, cố sự hội đều có. ở công ty đọc sách chính là giải trí mà, trang cái kia bức có cái gì dùng? ngược lại gia đình hắn giá sách phần lớn là văn học, lịch sử, học thuật hình tác phẩm. Tiểu Thang núi bệnh viện vận chuyển bình thường. Kinh thành nhân viên y tế nhiễm tỷ lệ đã hiện rõ ràng hạ xuống xu thế, ngày 21 tháng 4 đến ngày mùng ngày 1 tháng 5, mỗi ngày bình quân 15. 81 người, ngày mùng ngày 2 tháng 5 đến ngày mùng ngày 8 tháng 5, bình quân mỗi ngày 6 tháng 3 người. Trứng Nhân liền xem sách, lỗ tai nghe TV, cũng không chê khô khán các loại. Bên ngoài ra ra vào vào, khi thì ở Mỹ, khi thì yên tĩnh, không biết qua bao lâu, chợt nghe Lưu Vi Vi âm thanh, hoán giận nói, cái nhóm này yêu tình không nhẹ không nặng, 40 người xa luôn chiến, một người một cái Diêu Tư lệnh liền đến nằm xuống. May ta Cơ Linh, cho hắn đổi thành nước đun rồi, không phải vậy liền đến nhấc trở về. Hàn Đào âm thanh. Trứng Nhân mau mau lên, cửa vừa mở ra, liền thấy Diêu Viễn ngồi ở trên đế, nước đầu, trên mặt đỏ ngầu, hỏi Đây là làm sao? Uống nhiều rồi. Ngươi nói yêu tỉnh là ai nha? A. Lưu Vi Vi chớp chớp mắt, Hàn Đào cũng chớp chớp mắt, nhất thời không nghĩ tới rễ bản tử. Diêu Viễn nhưng vùng vung tay, say trong rượu cũng duy trì rồi rào dục vọng cầu sinh, nói, đều là nhân viên làm ở Mỹ, ta chính là uốn mãnh, nghĩ sẽ là tốt rồi. Diêu tổng. Diêu tổng. Đang nói, bên ngoài lại xông vào đến hai người, cầm đầy đến rượu, "Ai nha, chúng ta còn không tính ngài rượu đây, ngài không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, hai người gần nhất biểu hiện không tệ a, tiếp tục cố gắng. Cảm ơn Diêu tổng." Hai người ngửa cổ làm. Diêu Viễn cầm nước đun sôi lửa gạn, chờ bọn họ rời đi, lắc đầu thở dài, nghiệp trưởng a, là ta cho tự do qua hỏa. Hừ, đềuắt ngắt lấy ngươi nhược điểm đây, không dễ dàng quang minh chính đại trời, còn không ngượn cơ hội sẽ nháo ngươi. Diêu tổng, Diêu tổng, bên ngoài lại có người gọi. Diêu Viễn lường một cái, chống đứng dậy, trốn vào bùng trong. Lưu Vị Vi đi ra ngoài đuổi đi, đi vào nói, ngươi vẫn là trở về đi thôi, đừng chống, hôm nay không ít người nghỉ thông suốt đêm đây, ngươi đến chết ở chỗ này. Chính là, trở về đi thôi, ngươi cũng cố gắng nghỉ ngơi một chút. Hàn Đào nói, nhường Hàn Đào đưa ngươi ta cùng dai dai tỉ nhìn chằm chằm không có chuyện gì. ta cũng đến nhìn chằm chằm a, ta bộ ngành chơi, điên, lên có thể không xong. ôm, vậy cũng làm sao làm a? Trưng Nhân nhìn hai đôi mắt to vô tội sưng sở, chỉ chỉ chính mình, ta, ta đưa nhà. tấu chương xong, chương 135, xem mảnh. kẹkẹk. Nhân mở cửa phòng, xách hai hòm đồ hướng đi vào, mặt sau theo Diêu Viễn, xách một hòm, còn có một bao đồ ăn vặt. thả nhà bếp đi. nàng từ giày giá lên cầm xong nam sĩ dép, trước tiên đem đồ vật trồng tiến vào nhà bếp. Diêu Viễn mua một đêm xá ăn nước hiện tại không cần, mang lên đại khái một phần ba. nay tự nhiên là trương nhân nhà, hắn lần thứ nhất đến nhà, khá có tuổi cảm giác nhà cũ, hai gian phòng, tiểu nhà có chút nhỏ, đồ dùng trong nhà cổ xưa, nhưng thiết bị điện đều rất mới, hơn nước quý. trương nhân nhìn hắn, nói cẩn thận là đến đưa đồ, đưa xong tại sao không đi? nhưng lại không quá nghĩ nhường hắn đi, không đi thôi lại sợ bị mẹ phát hiện, nói chung khá là thất vọng. diêu viễn có thể không thất vọng, như quen thuộc bắt đầu lăn lư, này nhìn nhìn, cái kia nhìn nhìn, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, cuối cùng lại tiến vào tiểu cô nương phòng ngủ, phòng không lớn, giường rất lớn, thu thập không nhiễm một hạt bụi. Trên bàn có máy vi tính, trên giá sách số đầy sách cùng băng tử, trên tường còn dán vào vài tờ chu truyện mẩn, ánh bình minh cùng Hoàn Châu cách cách, vẽ. Không hề giống cô gái phòng, chứ này vài tờ tranh dán tượng. Hắn tiên đến trước giường, nhìn sạch sẽ ô vương ga trải giường, hỏi, "Ta có thể ngồi sao?" "Có thể a, ta không có bệnh thích sạch sẽ." Trưng Nhân nói xong cảm thấy không chính xác, nói bổ sung, "Ta đối với ngươi không có bệnh thích sạch sẽ." Hắn, Diêu Viễn tuổi cận, tiểu cô nương này sẽ không làm nũng, sẽ không hống nam nhân, nhưng một mặt chính trực tính cờ nói ra như vậy mấy câu nói, nhưng rất khiến lòng người động. Hắn ngồi xuống cảm thụ cảm thụ, Tân, cứng giường, đối với eo tốt. Trưng nhân vẫn sợ mẹ đột nhiên trở về, phát hiện dấu cái dã nam nhân tại nhà, nhưng cảm giác lại có chút kích thích, lại như khi còn bé lén lút xem tivi, vớn thai lên nghe mẹ tiếng bước chân như thế. Diêu Viễn nhìn ra nàng căng thẳng, cười nói, cho ta làm điểm uống, ta hát. Cha hình sao? Được a, ta nhìn ngươi một chút máy tính. Ừm. Hắn nói gì đến bàn máy tính, chỉ ít 3 năm trước máy hàng hiệu, cái kia sẽ đến cờ mở nở hai và đi. Quả nhiên là phụ bà. Khởi động máy thấy mặt bàn sạch sẽ, đã liền SL, trong phòng bếp chuẩn gian nấu nước cơm thanh. Hắn qua loa kiểm tra một lần, có thể xưng tụng giải trí đồ vật chỉ có cờ cờ cùng Tiên Tiên tính tính. "Ai, đơn điệu bé gái." "Ta không phải bé gái." Trương Nhân cầm hai bình trà lại đây, hỏi, "Ngươi uống cái nào?" "Hoặc, đều là lá trà ngon." "Ta không biết, người khác cho cha ta bà, uống cái này." Nàng cơ cơ tiến dương mau tiêm, được trả lời sau, lưu Loạt pha chén trà đặt ở trên bàn để máy vi tính, lại xách qua một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Diêu Viễn nhìn nàng, hai người vóc dáng đều cao có một chút không tốt, không thích hợp lớn mạnh chân. Nàng muốn ngồi bắp đùi mình lên, cái kia phải là cái gì thị giác? Người máy tính cái gì cũng không có, thật không biết bình thường chơi cái gì. Vậy ngươi đều làm gì? Internet lướt xong a, nhìn flash, chơi chơi trò chơi, nữ âm tâm sự, dưới dưới điện ảnh, điện ảnh làm sao dưới? Dùng cái này lưới tế xe tốc hành, hoặc là con kiến, sau đó tìm chạm tài nguyên. Thời đại này hot nhất công cụ là lưới tế xe tốc hành, người khai phá là một cái Canada người hoa, gọi hầu kéo dài đường, xe tốc hành đỉnh cao thời điểm vì là toàn cầu quốc gia cung cấp phục vụ. Sau đó có cái công cụ gọi xét đánh, song phương cấp giật thị trường, xe tốc hành treo lên đánh xét đánh, lại sau đó. Webpod cổ giạn, thượng tuyến, online, hầu kéo dài đường mê muội trò chơi, dẫn đến xe tốc hành một năm không có đổi mới, không đổi tới V2V MP kỹ thuật, sẽ đánh nhảy một cái vượt lại. Sau đó xét đánh lao tổng giảng giải đoạn thời điểm lịch sử này, còn chuyên môn cảm tạ một hồi, Webpod cổ giạn. Lại có chính là Edoki, Vazat, BT loại hình, cũng đều là này 2 năm nô ra. Đương nhiên, lúc đầu dân mạng đối với chúng nó ký ức nhiều là do phim 20 mang đến, chính như mặt sau vụ dập dờ lại ở. Hiện tại còn không có cách nào trực tiếp dùng phần mềm tìm tài nguyên, đều là tìm trang web, Diêu Viễn cho nàng thu gom mấy cái thường đi chạm tài nguyên ngáy mắt một cái, đột nhiên nói, có muốn xem hay không cắt mảnh? Cái gì mảnh? Ngươi nói cái gì mảnh? Ta làm sao biết ngươi lại nói hưu nói vựa? Trương Nhân phản ứng lại, thực xác tính dã, nhân chỉ thường tình, chúng ta một khối xem cái mảnh làm sao? Lại nói, ta liền không tin các ngươi nữ sinh không hiểu kỹ. Ta lúc đi học, thường thường có nữ sinh quản ta mượn điện ảnh, không để ý tới ngươi. Ta xuống a, ta thật xuống a. Trương Nhân thật không để ý tới hắn, chạy đi phòng khách, cho ban công hoa rội tới nước. Một lát sau, cháu trai kia cũng lại đây, nói, ta phải đi rồi, còn phải đi làm đây vậy các ngươi cẩn thận một chút, dịch bệnh nghiêm trọng như thế, cẩn thận đây, nước khử trùng phun ta đều bùn ôn. Diêu Viễn mặc giày, đứng ở cửa, nói, buổi tối mẹ ngươi trở về sao? Không rõ ràng, ta một hồi hỏi một chút, không trở lại gọi điện thoại cho ta, cùng ăn cơm, ngươi này lẻ loi hủ quạnh cũng là đáng thương, đừng sợ quay rồi ta, bồi bạn gái là nên. Hai người ôm ấp, hôn một cái, Diêu Viễn đi. Trương Nhân lại thu thập một hồi phòng, chính mình ngồi trước máy vi tính nhìn trái nhìn phải nhìn, trường học không thể quay về, mẹ lại không ở, thật rất kẻ nhà ta. Thậm chí, hắn đi không đến 5 phút đồng hồ liền bắt đầu nhớ nhung. Nàng liền vừa nãy cái ly nhấp ngụm trà nước, dùng chuột chỉ trỏ, phát hiện mặt bản lên nhiều một cái đồ vật. Hả? Nhật Bản văn phòng nữ lang cảm xúc mãnh liệt thực đi chép. Và một hồi, nàng lại khí vừa thẹn, tên kia vẫn đúng là xuống. Vội vã đem chuột rời qua đi, nghĩ cắt bỏ, điểm ở phía trên lại bất động chuyện như vậy, luôn nói thời kỳ trưởng thành nam sinh hiếu kỳ, yêu ảo tưởng, kỳ thực nữ sinh cũng như thế. Trương Nhân nuốt ngụm nước miếng, nếu không liền liếc mắt nhìn. Liếc mắt nhìn cũng không cái gì đi. Tiễn một chút. Hơn 8 giờ tối, Lưu Thục Bình trở về. Vào cửa liền bắt việc, thu thập quần áo. Thu thập vật dụng hàng ngày trang ở một cái túi lớn bên trong. Ngoài miệng hỏi, nhà bếp đổ vật ngươi mua. Ân, ta chữ điểm ăn uống, chữ điểm cũng được. So với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Đoạn này ta được trường học. Muốn ngài làm gì a? Nhiều như vậy lão sư đây. Ta là đảng viên, trước đây còn làm qua chính trị công tác. Học sinh đều nghẹn ở trường học bên trong. Tâm lý khai thông là cái vấn đề lớn. Ngoài ta còn ai a? Lưu Thục Bình rất là tự hào. Dặn con gái, ngươi ngay ở nhà đợi. Ngươi từ nhỏ đã độc lập, ta cũng không lo lắng. Đừng ra bên ngoài chạy, đừng cho người sống mở cửa. Chú ý một chút những kia vớ va vớ vẩn. Được rồi, ta đi. Nàng hưng hực lại chớp, lại còn lại trương nhân chính mình, cô độc cô quạnh, không nhịn được cho Diêu Viễn gọi điện thoại. "Ta tăng ca đây, mẹ ngươi trở về nha, vậy ngươi ăn cơm không vấn đề đi coi trong thùng có khẩu trang." ra ngoài liền đeo lên. Cái kia hàng nói rồi vài câu tiếng người, đống một cuốc quẹo, hỏi, "Cái kia mảnh ngươi nhìn sao?" "Không thấy, ta xóa." Chậc chậc, nói không thấy khẳng định chính là nhìn, thế nào? Vóc người đúng không rất tốt. Người yêu thích loại kia. "Không phải, tùy tiện tìm. "Cái kia cái kia người phụ nữ kia là ai nha?" thật giống gọi vỏ cây mây lan đi tốt, ta đến bật một hồi lại nói." Hắn cũng treo nhấc lên đông doanh lão sư, chư vị thư hữu có thể nói thuộc như lòng bàn tay, từ cầu lớn đến sâu ruộng, từ lẫn nhau chạch đến cầu bản, từ đào chính là một đến ba lên. Càng có thương lão sư, Aho Isora, bực này cờ sĩ tính nhân vật đều sắp biên thành văn hóa tiêu chí. Nhưng kỳ thực đây, lúc đầu dân mạng khai sáng vẫn đúng là không phải thương lão sư, Aho Isora, mà là võ cây mây lan. Nhân sương võ hoàng sau, 2 năm chụp 516 bộ tác phẩm, bị ghi vào kỷ lục thế giới. Lúc đó có bình sinh không nhìn được võ cây mây lan, duyệt tận ít mảnh cũng uống công câu chuyện. Giờ khắc này, trương nhân trở lại phòng ngủ, lại không khỏi ấn mở video. Nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, bên trong cái kia gọi võ cây mây lan nữ nhân chính làm vui vẻ. Cái này kêu là vóc người đẹp. Nàng đỏ mà nghĩ, không phải là thì sao? Ta chân còn dài đây. Tấu chương xong. Chương 148, mưa đập nát chuối tây, cây cổ cạm manh chủ thêm chương. Công ty cách cầm hồ viên mấy phút lộ trình. Diêu viễn đời trước tiểu lượng rất tốt, đó là kinh nghiệm lâu năm giang hồ luyện ra, hiện tại không được, tuổi còn trẻ liền mấy ngàn vạn gia sản, không, có gì cơ hội. Vì lẽ đó hắn thật hơi nhiều. trương nhân đưa hắn, 186 nam nhân nửa thân thể ép trên bờ vai thành thạo điều luyện. Đi thang máy đến cửa, nắm riêu viễn chìa khóa rào lang rào lang mở cửa, đèn sáng ngời, nàng lần đầu tiên tới riêu viễn nhà. quả nhiên, rất tưởng tượng gần như, không có lôi thôi lết thiết dáng vẻ, không có không hiểu ra sao mùi vị. một đôi nam sĩ dép chỉnh tề đặt tại đạp lót lên, liền dây khẩu đều đối diện cửa, thuận tiện đi vào xuyên đổi, ép buộc chứng y đồng dạng có chút ép buộc chứng trương nhân phi thường vui mừng, đúng không rất hài lòng. Hả? Nhịp tim đập của ngươi nói cho ta, ngươi đối với phòng này rất hài lòng. đều uống say còn bận, trương nhân lại tìm xong nam sĩ dắt đổi, đây là riêu viễn ân chính mình hà mua nàng xuyên còn có chút lớn, thấy diêu viễn nhìn mình trầm trầm chân, nói, ta xuyên bốn mươi bình thường, ngươi xuyên ba mươi sáu được tiêu là dị dạng? thích, trương nhân nhíu môi, nâng hắn ngồi ở trên ghế salon, vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy than nắm, vui mừng nghĩ đi cho cười, thanh nắm nhảy nhảy nhót đáp mở miệng, ta là tần thủy hoàng, cho ta thu tiền, cho ta thu tiền, cái gì nát người dạy cái gì nát nói, nàng lại đây là chăm sóc diêu viễn, tạm thời cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu bận biểu tứ phía, nấu nước pha trà, lại khăn lông nóng nhường hắn lau mặt, diêu viễn bắt đầu là thật, này sẽ liền có chút trang, đêm đẹp hiếm thấy a. Này nếu như không phát sinh chút gì, đều xin lỗi Lưu Vi Vi cùng Hàn đạo. Hắn lén lén liếc trước mắt, 8 điểm nhiều, còn sớm còn sớm, liền nhấp ngụm trà nước, sau này ngửa mặt lên, một bộ chết nhanh đức hạnh, ai nha ai nha. Người làm sao, nơi nào không thoải mái? Dạ dày khó chịu, vừa nay uống rượu uống mạnh, một luồng khí tệ ở đây. Đúng không nghĩ nổ. Vẫn được. Trương Nhân nhìn hắn dáng vẻ, cũng xem xét nhìn thời gian, 8 điểm nhiều, còn sớm, vậy thì tối nay trở về đi thôi. Liền hai người ngồi ở trên ghế salon, một cái dốc lòng chăm sóc, một cái sống giờ chết giờ. Ngươi chụp em vì mẹ ta nhưng yêu thích, mới vừa rồi còn nói với ta ngươi, đem ngươi tốt một trận khen. Ai, ngươi là làm sao nghĩ đến chủ vật này? Ta là 80 sau, ngươi cũng là, ngươi nhìn có hay không cộng hưởng? Có. Cái kia là được rồi, kêu gọi người trẻ tuổi cộng hưởng, đây chính là linh cảm khởi nguồn. Nói nhẹ, nhưng tại sao nhiều người như vậy không nghĩ tới đây, có lúc liền cách như vậy một tầng, một mực chỉ có số ít người đi từ tiễn, cái này kêu là tài hoa. Ngươi này khen có chút công và tư không phần. Vậy làm sao? Tốt chính là tốt, ngươi có tài hoa chính là có tài hoa. Đúng. Ngươi dùng bức ảnh so sánh giờ này, con làm sao nghĩ đến? Linh Cơ hơi động đi, bình thường nhiều tích lũy, chủ yếu dựa vào duyệt mảnh lượng. Trong phim ảnh cái này gọi là dự phim, rất thường dùng. Diêu Viễn hàm hàm hồ hồ nói, miễn cưỡng lưỡi một cái thân, từ bàn trả phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái đĩa video bao, nói, Ấy, này đều là ta không có chuyện gì xem. Trương Nhân nhận lấy, lật nói, nước mỹ chuyện cũ, chưa từng xem. Tì Tani, tuổi trẻ đẹp đẽ, đông thành tây liền, đại thoại tây du, những này ta đều xem qua. Ngươi thu gom điện ảnh thật nhiều a, ai, còn có đây. Nàng thấy trong ngăn kéo còn có một cái đĩa video bao, tiện tay lấy ra, Diêu viễn động động cánh tay, chưa kịp ngăn cản, Mãn Thanh thập đại cử hình là cái gì? Phim kinh dị sao? Siêu cấp khủng bố phim kinh dị, một người phụ nữ vì hình trưởng lên kinh thành cáo ngự hình, lan đinh bản, cưới một lửa, ôi máu thịt bè bết vô cùng thê thảm, sâu sắc phê phán phong kiến luân lý dòng họ đối với tình người tàn phá cùng nghiêm khắc hình phạt chế độ, thảm như vậy a? Trương Nhân trong nháy mắt không muốn xem, lại hỏi, Nam Dương mười đại thuật lại là cái gì? rằng mấy người đi Thái Lan, bị hàng đầu sư hạ xuống đầu, một cái trong đó còn biến thành cái điều người thần thần quỷ quỷ những món kia. ta không thích thần thần quỷ quỷ. Trương Nhân tiếp tục lật, chỉ cảm thấy mảnh tên lại ít lưu ý lại bạo lực, cái gì, Y ba là virus, thảm án diệt môn chi một loại, bắt tiên quán cơm người thì xin nốt bao. Y thì hề. nguyên lai like bạn trai thích xem phim kinh dị nha. Cuối cùng rốt cục lật đến một cái nhận thức, ngọc nữ tâm kinh, ta biết, dương quá cùng tiểu long nữ luyện chính là ngọc nữ tâm kinh. Đúng đây, có điều cái này là cải biên, có muốn nhìn một chút hay không? Tốt. Trương Nhân rút ra địa video, chính nghị nhét vào máy, chợt phát hiện cháu trai kia ánh mắt cùng dị vãng dở trò xấu thời điểm một mao như thế. Nàng dù sao không phải 18 tuổi tiểu cô đương, đã là 19 tuổi tiểu cô đương, lập tức phản ứng lại. Ngươi lại ở này nói hưu nói vượng. ta không nói bậy a. Khẳng định không phải cái gì tốt phim, từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng nó đều là tốt phim, lại như ngươi xem võ cây mây lan, chỉ có điều đám này lão sư đều là sản phẩm trong nước. Ai, quý trọng các nàng đi, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình, muốn diễn kỹ có diễn kỹ, muốn tiếng tăm có danh tiếng, sau đó sản phẩm trong nước khu sẽ nát một nhóm. Hắn thấy trương nhân thở phì phò, đem ngọc nữ tâm kinh trả về, rút ra, kinh biến nói kỳ thực rất nhiều không đứng đắn phim so với đảng hoàng phim chụp đến độ tốt này bộ nội dung vỏ kịch liền không sai cũng không có gì màn ảnh có muốn nhìn một chút hay không không muốn nhìn cũng sẽ không thiếu khối thịt ta thả ta thả như lần trước như thế nàng không lên tiếng Diêu Viễn cũng không trang lắc lư qua nhét vào máy bên trong bắt đầu thả tinh biến mặc cho đến hoa ôn dáng xanh diễn viên chính ôn dáng xanh duy nhất một bộ giỏ xương cấp ba mảnh phim mới đầu bảng diễn viên chứng nhân vừa nhìn ôn giáng xanh ngạc nhiên nói nàng nàng nàng trụ qua loại này phim ân làm sao Nàng không phải đại minh tính sao? Đại minh tỉnh làm sao? Khâu Thục Trinh, Lý Lệ Trân, ông Cầu Vồng, thư kỷ đều là đại minh tỉnh, không như thường Chủ. Thấy Trương Nhân một mặt dáng dấp khiếp sợ, Diêu Viễn cười nói, "Chớ đem cả đại minh tính tưởng tượng nhiều thần thánh, cái kia đều là chúng ta tuổi hấu thơ kính ngọc. Cái kia Chu Tuệ Mẫn?" "Hả? Chu Tuệ Mẫn không trụ qua?" Trương Nhân thở phào nhẹ nhõm, "Cũng được cũng được." Phim hơn 90 phút, nàng thỉnh thoảng nhìn chung, cách chính mình lúc về nhà càng ngày càng gần, thậm chí muốn vượt qua, nhưng nàng không tin nghĩ lơ là. Từ khi theo người đàn ông này giao du, đặc biệt là mẹ không ở nhà khoảng thời gian này, quả thực là nàng nhiều năm như vậy tự do nhất thời điểm, buổi sáng có thể vả giường, buổi tối có thể ngủ trễ, ôm, ôm ôm hôn nhẹ hôn hôn. nhưng nàng thiên tính lại rất tự hạn chế, càng như là tiểu hài tử tính chất tượng trưng phản bội một hồi, phần lớn thời gian vẫn là dậy sớm ngủ sớm. đến vào lúc này, nàng cũng không cảm thấy là đến chăm sóc bạn trai, có một loại kỳ quái, ngượng ngủng, khó mà diễn tả bằng lời linh cảm ở bên trong tâm bút lên, mà chính mình cũng không chống cự. nhìn nhìn, Diêu Viễn đông đứng dậy, ta đi cái phòng vệ sinh. hắn đi vào phòng vệ sinh, trước tiên ấn máy nước nóng, sau đó ảo vặn ra nước, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Trứng nhân cảm thấy hắn có chút đột nhiên, chính kỳ quái, bóng điện ảnh hình ảnh biến đổi, mặc cho đến hoa cùng ôn dáng xanh bắt đầu cởi quần áo. A, nàng lập tức sốt sáng lên đến, xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải, hoảng hốt hốt hốt chỉ nghe nữ nhân rên rỉ, nhường thân thể mình tỏa nhiệt. Sau một lát, Diêu Viễn đi ra. Đoạn ngắn vừa vặn kết thúc, hắn rửa sạch sẽ, lại là nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, ngồi vào trên ghế xa lông, đưa tay nắm chặt nàng tay, chậm rãi vuốt nhẹ mu bàn tay của nàng. Trứng nhân thân thể chưa bao giờ như thế cứng ngắc qua, rồi lại dị thường mệt mại, bất chi bất giác bị hắn kéo vào trong lực. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân môi ở gò má của chính mình, cổ lưu luyến, cuối cùng dừng ở lỗ thai lên, nhẹ nhàng cắn chính mình khuyên thai, quả quyết, lại ngứa lại nóng. Ngày hôm nay đừng trở lại. Sa. Nàng lại tránh né lại thân thiết sự công kích của hắn, chịu đựng ngàn vạn chỉ sâu nhỏ ở trên da bơi lội, thở hổn hển, ta, ta không thể không về nhà. Vậy ta một lúc đưa người trở lại. Một lúc. Sắt. Đêm đó, chính có thể nói cuồng phong quét lá rụng, mưa đập nát chuối tây. Tấu chương xong. Chương 136, đương thị mời. Kinh thành đóng trường, mang ý nghĩa thế thái toàn diện thăng cấp. Quan phương một loạt động tác, kinh thành từ trước dấu báo 37 lệ, đột nhiên tăng lên dữ dội đến 339 lệ. Hôn dâm trắng, uống dễ bản lam đồn đại nhanh chóng khuế tán, dân chúng điên cuồng tranh mua, bình thường một bọc lớn mấy khối tiền dễ bản lam tăng vọt đến 40 khối, một bình dâm trắng giảm bán 20 khối, thậm chí nhiều hơn. Khả năng ngay vào lúc này, dễ bản lam bị nâng thành thần dược, kế tứ đại khoan dung sau khi lại xuất hiện ba đại tuyệt chiêu. Uống nhiều nước nóng, ngươi lại một lần nữa một hồi, thưởng túi dễ bản lam. Liên vật này đều cướp, sinh hoạt vật tư càng là không lời nói, mua cái gì đều có muối đều một bao bao mua sau đó nhà máy năng lượng nguyên tử cướp muối lại tới nữa rồi một hồi thương trường quán ăn internet các loại nghề phục vụ mắt trần có thể thấy tiêu điều chia ra chế bỗng nhiên thu được tán thành trước đây người kinh thành không quá tiếp đãi một người một nồi chế nổi lẩu cũng rất được hâm nên, tỉ như hạ bộ hạ bộ chính là vào lúc này có thời, liền lời quảng cáo đều là một người một nồi sạt ruộng cũng lên mọi người thấp thỏm lo âu diêu tư lệnh yên tĩnh sinh hoạt theo hậu thế dịch bệnh so với cái này gọi là như gặp sư phụ trốn gạo còn đang kêu gọi mọi người đối với kim toa thân phận càng hiếu kỳ loại này nhiệt độ cũng thu hoạch một chút trái cây Tỷ như kinh thành đại truyền hình mời nàng thu lại công lực xã hội, nào đó nhà công ty quảng cáo cũng thỉnh nàng quay chủ quảng cáo, thậm chí ương thị đều quăng đến rồi cảnh ô lưu. 99 công ty. Cùng ngoại giới khủng hoảng tâm tình tuyệt nhiên ngược lại, càng hiện ra một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, các bộ ngành chủ quản rất xóm tuyên bố. Dịch bệnh trong lúc không đình công, nhưng trong nhà có máy tính có thể xin ở nhà làm việc, khoảng cách xa có thể xin lâm thời ký túc xá, có ngoại ngại khó khăn, công ty ra xe mỗi ngày đưa đón. Nike còn nói cái gì, làm đi. Không đình công công ty nhiều, có mấy cái như Diêu lão bản như vậy. nô quân bộ ngành. Hắn chính đang gạo. Không phải mỗi ngày, là thời gian thực. Thời gian thực có hiểu hay không? Quan phương phát một cái tin tức mới, chúng ta liền muốn phát một cái tin tức mới. Ca bệnh nhân số thứ nhất, chính sách thứ hai, còn lại thứ ba. Này ba điểm nhất định phải cho ta làm tốt, chúng ta có 300 vạn tin nhắn trả tiền người sử dụng, kinh thành thì có 100 vạn, làm tốt tức thời thông tin chính là ta đối với các ngươi yêu cầu. Lưu VV bộ ngành. Tiểu cô nương cũng ở động viên, internet gặp xui xẻo. chắc có sở nghiệp vụ lại giảm thiểu. như lần trước thi đại học như thế, chúng ta đều đi một nhóm làm người tình nguyện, yên tâm không xa đi, ngay ở vị trí đường phố, ta đã đăng ký. Công ty chuẩn bị một nhóm quyên tạm vật tư, cần do các ngươi ở quầy hàng phân phát. Xin người tình nguyện. Công ty ngoài ngành phụ cấp, lưu thủ những kia, đặc biệt là đài tin tức âm thanh những kia, muốn tận các ngươi lớn nhất ái tâm đi ấm áp quảng đại của chúng, muốn lưu ý dịch bệnh tin tức tương quan, đúng lúc đăng báo, không chắc liền cứu một cái mạng. Diều Viễn văn phòng, Kim Toa học sinh tiểu học như thế đứng thẳng, lo sợ bất an nghe đại lao bản đối với công nhân viên nội nóng. Các ngươi trong óc đều là cất sao? Những hình này đều là đến tiếp sau tuyên truyền dùng, tất cả đều là nhật hệ đáng yêu gió. Hiện tại hoàn cảnh này, các ngươi cởi mở nở lên nhật hệ đáng yêu gió. trong óc đều là cất sao? Hàn tàn nhẫn mỗi bản, chỉ tiết ngoài sắc không thành a, thời đại này nhân viên thực sự theo không kịp linh hoạt marketing dòng suy nghĩ, khá là sơ cứng. Lập tức đi liên hệ nhất ảnh ra, cho nàng tìm một thân áo sơ mi trắng, quần jean, trang điểm mặt cho ta hóa thanh thuần một điểm, hàng xóm nữ hài loại kia, ta muốn chính là cảm giác thân thiết. Đang nói, Vũ Gia giai vội vã chạy tới, nói, số 23 có cái quên tiền nghỉ thức, chủ yếu là thủ đô văn nghệ giới hướng về chiến đấu ở một đường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên quên tiền, cho chúng ta phát hàm. Mời Kim Pa sao? Cái kia thật không có. Không cần đi hiện trường, ủy thác gác quên một hồi là được. Quảng Đông cũng mời ta thu lại dạ hội, ta đã từ chối. Có thể, quá xa không cần thiết. Còn có, Tương Thị cái kia mời ta dò nghe, chính là chụp công lý quảng cáo cùng MB, ba bên hợp tác. Tương Thị phụ trách tổ chức chế tác, xí nghiệp phụ trách tài trợ, công ty quảng cáo phụ trách chế tác. Vụ Gai Gai cũng bận bịu lợi hại, xùm xùm xùm dưới, Phun ra một hơi nói, mẹ tất cả đều là xí nghiệp lớn, hại ở, liên tưởng, di động, liên thông, Hoa Thái bảo hiểm cái gì, mỗi một cái đều cấp tài trợ. Hiện nay mời trương tử gì, Vương Phong, Hàn Hồng vài cái, không có không đáp ứng. Bình thường, Tương Thị công lý chính là vương nổ. Không thiếu thông minh đều sẽ đáp ứng. Bọn họ tìm Kim Toa làm gì? Nói là quay quảng cáo, ta đem bức ảnh gửi tới, đối phương cảm thấy hình tượng không sai. Quảng cáo a quảng cáo không ý tứ gì. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, hỏi: chế tác có thể thay đổi sao? Cơ hội tốt như vậy muốn làm liền làm MV. Sửa cũng có thể thay đổi, nhưng chúng ta phân lượng không đủ a. Vũ dai dai cũng cân nhắc, lập tức đồng thời nói, tìm di động nói một chút hạng. Ha! Vũ Dài Dài cười, tiếp tục nói, có điều ngươi đến có đủ phân lượng phương án, không đúng vậy không ai để ý đến ngươi. Thử xem thôi, có cơ hội có thể ăn bánh gạ tổ lớn. Tại sao thỏa mãn với bánh gạ tội nhỏ đây? Diêu Viễn nhún nhún bay, nói, em Vi ta cũng hiểu sơ. Đang phát sinh nguy nan thời điểm, chúng ta quen thuộc dùng một loại nghệ thuật thủ đoạn, hoặc tán dương, hoặc khích lệ, hoặc tuyên truyền mở rộng, tương thị làm nhất quyền uy dư luận tiếng nói. Đối với này càng là thông. Thạo, bọn họ phát tới một phần quảng cáo đại cương, hơn một phút độ dài, đại khái chính là Kim Toa nhìn thấy người bạn nhỏ các loại không chính xác vệ sinh quen thuộc, sau đó từng cái sửa lại, tuyên truyền một hồi liền xong, lại là đóng cước. Diêu Viễn trực tiếp đem bản ném, này thứ đồ hư cũng không cảm thấy ngại gọi chế tác. Chính là đến khuya, than Nắm đã ngủ. Bát ca ngủ sẽ chân sau nắm lấy cái giá, một cái chân khác cuộn mình lên, tư thế quái lạ, có người nói là nhường bắt ca ở nguy hiểm đến thời điểm, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tránh né. Phong ngủ một chiếc đèn, Diêu Viễn dựa bàn công tác. Hắn ở thiết kế tổ một MV phân cảnh, không có mỹ thuật bản lĩnh, đi học gừng văn dùng diêm người thay thế. thế. Mà một phần khác giấy nhắc lên, đã lộn xộn viết một ca khúc tử. Diêu Viễn sự nghiệp bản chất là lập lại thành công án lệ, theo một ý nghĩa nào đó, cũng gọi là kẻ chép văn. Nhưng hắn không thích khô bạo văn sao, càng yêu thích một loại ta có tác phẩm, ta tới chọn cho người, ta nhường ngươi thành danh vui vẻ, như đem chuột yêu gạo cho Kimpa này thủ mới ca cũng là trò Kim Toa. Mỗi khi gặp lớn thai đại nạn, tương thị đều sẽ làm một đống dạ hội. Công Nick video, Kim Toa tiếng tâm đăng thịnh, bị mời cũng không ngoài ý muốn. Khen chốt là làm sao thuận thế mở rộng. Đúng lúc gặp loại này thời khắc mất cảm, nàng nhưng không có thích hợp ca, cũng không thể ở sẵn thời điểm hát, Chuột yêu gạo, đi sẽ bị người phung chết. Liên diêu viên chọn lựa bài hát này, suy nghĩ một chút em vi nội dung, làm tốt sông thẳng chủ lưu truyền thông Kim Toa địa vị liền không giống nhau. Dù sao cũng là có thể dùng một lát nghệ nhân, không thể như thế sớm vứt bỏ, mà kéo dài nhiệt độ, cũng năng lực mặt sau nhạc chờ đánh tốt cơ sở. Bài hát này hắn đời trước rất yêu thích, nhớ tới ca từ, đại khái giai điệu, vậy thì ok, tìm lưu trung cường hoàn thiện liền có thể. Càng quan trọng chính là MV nội dung, biểu đạt tư tưởng, vừa muốn rắn vào chủ lưu lại đến cảm giác mới mẻ. Chơi khái niệm mà. Như sống động khu vực thỉnh châu kiệt luân như thế, hắn cũng chuẩn bị ở kim toa trên người chơi khái niệm, làm cho nàng cũng trở thành người trẻ tuổi đại biểu một trong. Cha cha. Diêu viện vẽ tốt tổ một riêng người, chính mình phi thường hài lòng, tuyệt đối đừng cho rằng ta chỉ có thể thấp hèn marketing, làm giọng chính như thường treo đánh các ngươi. Tấu chương xong. Chương 149, sát thời kỳ internet Sáng sớm ngày thứ hai, lớn chỗ có ánh nắng chiếu. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, chiếu trên giường hai người. Trương Nhân mở mắt ra, chỗ mắt chốc lát, ý thức mới chậm rãi thức tỉnh, sau đó liền phát hiện mình nằm ở người đàn ông này trong lòng ngực, thân thể dán vào thân thể, vẹn vẹn là da rẻ ma sát, liền để 19 tuổi cô gái thay lòng đổi dạng. Nàng hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, dịu dàng lại mãnh liệt, sợ sệt lại chờ mong, cũng không có đái hàm hàm nói quyết đại như vậy đâu. Nàng nhẹ nhàng đẩy lên thân, nhìn ngủ say bên trong nam nhân, khi thì đã tính trước mọi việc, tài hoa hơn người, khi thì ấu trí ngốc điệu, bướng mình không được mà giờ khắc này liên tính lại, gương mặt vui thai vui mắt, lông mi cũng rất dài. Nam nhân háo nữ sắc, nữ nhân cũng thích nam sắc. Diêu Viễn thèm thân thể nàng, nàng lại làm sao không phải ở tiếp xúc quá trình bên trong chậm rãi luôn hãm, trở nên thấy sắc này lòng tham. Cùng qua giường tình nhân, tình cảm nhất định so với không cùng qua giường muốn sâu. Làm ở chung đến nhất định giai đoạn, chuyện như vậy kỳ thực là ngầm hiểu ý, ngươi muốn thật chậm chậm không động tác, không chắc ngày nào đó liền người đầu châu. Người ta cô nương không dễ dàng lấy dũng khí nếu như ký túc xá khóa cửa, ta liền không trở về đi. Ngươi còn theo cái ngu ngốc giống như khí ha khí hưởng chạy đi nhường bác gái mở cửa bị xanh đều là đáng đợi. Sa, Diêu Viễn rẩm gì một tiếng, cũng chậm rãi mở mắt ra, thích chừng một hồi, liền thấy Trương Nhân nằm ở bộ ngực mình, khỏe miệng mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Mấy giờ rồi? Gần một giờ. Muốn như vậy, cũng được ngày hôm nay nghỉ ngơi. Diêu Viễn góc 45 độ như người, lại ôm chầm nàng, Trương Nhân thuận thế nằm xuống ôm lấy cổ của hắn, gần cây gò má, cười nói, "Ngươi nói một hồi đưa ta trở lại, cái này kêu là một hồi nha." Loại kia thời điểm là nam nhân nhất bản lĩnh thời điểm, ngươi nhường. Hắn trời cao chui xuống đất, hắn đều miệng đầy đáp ứng, có câu nói gọi sát dục hung tâm, tỉnh trùng lên não. Ngươi không phải sao? Chúng ta cái này gọi là hai bên tình nguyện, anh anh em em. Nguy biện. Trương nhân không có kinh nghiệm, nhưng nàng rõ ràng có một loại cùng đối phương càng cảm giác thân cận, thật giống lập tức đột phá một loại nào đó cản trở, tâm lý cùng sinh lý lên cuối cùng ngăn cách đều đã tiêu trừ. Hai người trong chăn thân mật một hồi, thân thể lại dần dần nóng bỏng, cũng có thể cảm giác được đối phương biến hóa. Diêu Tư lệnh dù sao cũng là cái 23 tuổi tốt đẹp thanh niên, tinh lực dồi dào, nhưng sợ nàng không chịu nổi, cắn lỗ hai nói, ngươi còn có thể sao? Có thể. Hả? Ta không có chuyện gì. Thể chất như thế mạnh à? Hắn một bên động tác một bên ở nói thầm trong lòng, Đông Nhiên có chút lo lắng, tráng ngán đến chưa? Hai người rốt cục rời giường, rửa tẩy rửa, lại đi chính là ăn cơm tối thời gian. Ăn cơm xong, Diêu Viễn đưa Trương Nhân về nhà, không tránh khỏi lại sinh ly tử biệt một phen. Chờ hắn đi rồi, Trương Nhân chính mình ở nhà, ngược lại so với tối hôm qua, so với buổi sáng càng căng thẳng hơn, tâm đều ở mập nệ, phảng phất mới vừa làm xong chuyện xấu lén lút trốn mất trở về, nàng lớn như vậy, chưa bao giờ thử qua đêm không về. Uy, mẹ, ngươi ăn cơm sao? Ta vừa ăn xong, ăn sợi khoai tây ngươi ngày mai trở về nhà. Ơn. Tốt không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng cho mâu thân cứ gọi điện thoại, đánh xong mới như giải thoát như thế, chậm rãi bình tĩnh lại. Diêu Tư lệnh sinh hoạt đại hòa hài sau khi, có thể nói mặt đỏ lừ lừ, uy thế hùng hực, đem thủ hạ người thao luyện dục tiên dục tử. Chính đáp lại câu nói kia, chuyện tốt liên tục. Ở cái này đặc thù thời kỳ, thực thể vui chơi giải trí sản nghiệp khó khăn, không biết bao nhiêu đoàn kịch đỉnh công ngừng kinh doanh, 99 công ty nhưng tăng nhanh như gió, chuột yêu gạo, thiếu niên, liên tục hai thủ ca hoạt động, rốt cục nhường điện ảnh kinh tin tưởng Diêu Viễn năng lực. Trung tâm lãnh đạo đại nhịp, thông qua, trung thu điện ảnh ca hội, phương án Diêu viện không thể để lộ chính mình tiên tri thân phận, chuẩn bị hai cái chủ đề. Nếu như đến lúc đó sạc không qua, vậy thì hai bờ ba khu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nếu như sạc qua, vậy thì hai bờ ba khu giáp tay cộng tiến vào, cùng sáng lập hán ngữ mảnh tương lai. Điện ảnh kinh đánh nhịp, tương đương với đem hạng mục bao bên ngoài cho 99 giải trí, kênh một phân tiền không ra. Nhưng cũng không cần bọn họ ra tiền. Diêu viện muốn chính là tiết tuổi, hắn là có thể đẩy quảng điện bộ cục điện ảnh tương ứng, điện ảnh vệ tinh kinh tiết mục chế tác trung tâm nhãn hiệu đi giả danh lừa bịp, sư xuất hữu danh đại nghĩa tại người, hắn cũng không cần dùng tiền. Một hồi sạc đối với Trung Quốc mỗi cái phương diện đều ảnh hưởng khổng lồ bao quát internet tháng 5, trung quan thôn trung quan thôn sớm không còn nữa ngày xưa phồn hoa đầu đường dòng người giảm mạnh mọi người tận lực giảm thiểu ra ngoài mua sắm đặc biệt sản phẩm điện tử loại này không tính sinh hoạt thiết yếu món đồ tô châu phố bạc phong cao Úc, Đông Ca đang cùng nhân viên mở hội mỗi người mặt mày ủ rũ qua 20 ngày nữa kinh đông đa truyền thông lô vốn hơn 8 triệu 12 cái quầy hàng toàn bộ ngừng kinh doanh liền có nhân viên đề nghị ở internet phát quảng cáo mời chào khách hàng nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm ta phát mấy cái quảng cáo không nhiều một hồi liền bị xóa Ta cũng gần như, căn bản là không giữ được. Ta ngược lại thật ra không bị xóa, nhưng người ta không tín nhiệm chúng ta, đều cho là chúng ta bán hàng giả hoặc là tên lừa đảo. Ta ở trên diễn đàn mở tổ tập, có cái một giúp chúng ta nói một câu, đúng là thúc đẩy mấy đơn chuyện làm ăn, thế nhưng có ít. Ai vậy phải làm sao bây giờ? Mày rậm mắt to đông tử cũng hết đường xoay sở, chủ yếu không biết sạt khi nào có thể kết thúc, vạn nhất lâu dài kéo dài, chuyện làm ăn kia liền triệt để thất bại. Chính lúc này, một tên nhân viên yếu ớt nói, cái kia, các ngươi lên mì sao? Mì ổ? Nha, cái trang kia, gần nhất rất hỏa. Ta trải qua mấy lần. Làm sao? Mị Ổ có cái bản khối gọi sinh hoạt phục vụ, bên trong có quán cơm ưu đãi cỡ bò, giảm giá vẽ xem phim, diễn xuất tin tức loại hình. Này trang web hiện tại lưu lượng không sánh bằng 3 môn hộ lớn, nhưng đặc biệt sẽ náo đùa, thỉnh thoảng liền ra bạo điểm, mấy ngày trước, thiếu niên còn đem trang web bấm nát. Ta nghe nói qua, ta nghe qua, thiếu niên. Hả? Nguyên lai like nhà này trang web làm. Cái kia rất lợi hại a. Đừng chạy để, ngươi tiếp tục. Đông tử nghe rất chăm chú. Cái kia nhân viên lại nói, vì lẽ đó ta liền nghĩ, có thể hay không để cho Mị Ổ cho chúng ta tuyên truyền tuyên truyền hoặc là thẳng thắn đem chúng ta sản phẩm đặt ở sinh hoạt phục vụ bên trong. Ai? Ai ai? Đông tử ánh mắt sáng lên, này có thể a? Hắn lại vỗ đầu một cái, gấp hoàng hoàng tìm chính mình danh thiếp kẹp, ta nhớ kỹ có một cái, khẳng định có một cái, ta có chút ấn tượng tìm. Hắn lật ra lúc trước theo Diêu Viễn trao đổi tấm danh thiếp kia, 99 vong lạc khoa học kỹ thuật. Đúng không công ty này? Đúng đúng. Cái kia tốt, các ngươi lập tức không không, ta tự mình liên hệ. Mà cùng lúc đó, cách kinh thành ngàn dặm chỉ cách Hàng Châu. Lão ma hùng tâm và trưởng, hăng hái lớn tiếng tuyên bố, và ảo lưới thành l. Sina công bố năm 2003 thứ nhất quý tài báo. Sina ở năm nay tháng 1 cũng mua Quảng Châu Tấn Long công ty, đối với di động tăng giá trị tài sản nghề phục vụ tích đưa đến giúp đỡ rất lớn, lợi nhuận dòng nạch vì là 338 vạn đô la Mỹ. Số thủ thứ nhất quý tài báo. Lợi nhuận dòng 460 vạn đô la Mỹ, so với năm 2002 thứ nhất quý tỉnh tổn thất 220 vạn đô la Mỹ cải thiện 680 vạn đô la Mỹ, đây là sổ hữu liên tục 3 cái quý thực hiện lợi nhuận. Bởi online trò chơi rất được ham nên, cùng với di động tin nhắn phục vụ lượng nhu cầu tăng cường, Netty ạ sở thứ nhất quý lợi nhuận cực lớn kéo lên thu vào tổng ngạch đến 1420 vạn đô la Mỹ, lợi nhuận dòng 830 vạn đô la Mỹ. Điện tử thương vụ cùng cái khắc phục vụ phương diện thu vào vì là 1280 vạn đô la Mỹ, so với năm ngoái cùng khóa tăng trưởng 429, 7%. Nay chủ yếu là nghệ tỷ ạ sở tự chủ khai phá, đại thoại Tây Du 2 đạt được thành công lớn, cùng với vô tuyến tin nhắn nghiệp vụ vững vàng tăng trưởng. Đinh Ba đá hiện tại này không được. Vong Du có thể quá kiếm tiền, đại thoại Tây Du 2 vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, mà nội bộ công ty chính Khua trùng gọi mọi mân mê khác một trò chơi, ngộng huyền Tây Du Dự tính cuối năm đẩy ra. Nay cũng thôi, then chốt là giá cổ phiếu cọ cọ tăng lên, lính chạy trong nước internet xí nghiệp. Sau đó, đỉnh ba đá liền bị Forbes bảng xếp hạng bầu thành trung quốc thủ phủ. 99 công ty tự nhiên cũng có quý tài báo. Lợi nhuận dòng 2000, nha không, đến phong cách tây điểm, dùng USD vậy thì là 241 vạn USD. Đây chính là FV thời đỉnh cao trô đáng sợ, vẻn vẹn dựa vào tin nhắn nghiệp vụ liền có thể theo sát ba môn hộ lớn, năm đó thậm chí có không ít công ty cân nhắc đem tin nhắn nghiệp vụ đơn độc ra thị trường. Đáng tiếc hủy diệt quá nhanh. Mà càng là như vậy, Diêu Viễn càng phải cân nhắc khi nào đem ra tay rồi. Ngày hôm nay hẳn là canh tư, thấu chương xong. chương 137, thiếu niên, hắn sở trường một trong, chính là giỏi về trình hợp tài nguyên, mượn lực đả lực. Hắn tìm được trước Trần Quốc Thịnh, Trần Quốc Thịnh muốn cầu cảnh hắn, thoải mái hỗ trợ, mang theo hắn nhìn thấy lần này hoạt động người phụ trách di động thị trường kinh doanh bộ một người quản lý, gọi Triệu Phương. Lão Trần, khách quý khách quý, cái gì gió đem ngươi thổi tới? Đừng giả bộ hồ đồ, Diêu Lão đệ ngươi chưa từng nghe nói, ngưỡng mộ đã lâu đã lâu, nhưng không từng qua lại sao? Triệu Phương so với Trần Quốc Thịnh còn khéo đưa đẩy nhưng ít một chút thủ ký, thỉnh hai người liền tòa, nói chuyện thiếu vài câu, hỏi, không biết ngày hôm nay để làm gì, là như vậy. Diêu Viên đem ý đồ đến giảng, lấy ra bản thân phương án, Triệu Phương nhận lấy, vốn định ý tứ ý tứ nhìn vài lần, kết quả cầm lấy đến liền không thả xuống. Thiếu niên, toàn thể phân ba bộ phận, bộ phận thứ nhất là đã từng là thiếu niên, phấn khởi chiến đấu ở một đường các ngành nghề trung niên công tác người, tìm điển hình, sau lưng có cố sự, làm vài tờ khi còn bé bức ảnh, kèn kẹt vừa so sánh, còn trẻ nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt, bây giờ chính đang chiến đấu, bảo đảm đã chả rơi lệ. Bộ phận thứ hai là hiện tại là thiếu niên. Phấn khởi chiến đấu ở một đường 80 sau công tác người đã từng bị gọi là đổ rơi một đời bây giờ cũng đã ở gánh chịu xã hội trách nhiệm Trung Quốc thanh niên của thời bộ phận thứ ba là tương lai cũng có thiếu niên tiếp vậy chục học sinh tiểu học học sinh trung học sinh viên đại học thiếu niên mạnh thì lại quốc mạnh tương lai tiền đồ như gầm tổ quốc hương thịnh khen chốt là ca này ca tốt ta cho ngài hát vài câu không cần không cần triệu phương vội vã đình chỉ chính mình liền đủ ra hồ vị này càng là châu bò này vẫn chưa xong diêu viên tiếp tục nói nếu như a ta là nói nếu như chúng ta còn có thể trồng vào điểm mềm rộng rãi thiết kế một cái tình tiết đem di động tin nhắn nghiệp vụ chồng vào đi vào, bảo đảm không đột ngột nước chảy thành sông. cái kia không hãy cùng quay phim điện ảnh như thế. mv có thể không phải là ngắn điện ảnh sao? Ừ. triệu phương lại động lòng, bởi vì di động tài trợ những này công đích hạng mục vốn là chính trị nhiệm vụ, kiếm lời cái danh tiếng, chụp cái gì kỳ thực không đáng kể. nhưng nếu dùng tiền, vẫn là hy vọng tác phẩm tốt. diêu viễn vương án này lấy ra thành thật mà nói, triệu phương cũng xem qua ương thị những kia bản kế hoạch. triệu phương thoải mái nhanh đáp ứng, hỗ trợ nói một chút hạng. ương thị nhà lớn nào đó phòng hợp, chính tổ chức một hồi hội nghị, chính đang lên tiếng chính là bộ quảng cáo chủ nhiệm quách trấn tây. Ba bên hợp tác mà, Tương Thị phụ trách tổ chức chế tác, kỳ thực Chính là bộ quảng cáo việc, Quách Trấn Tây là người phụ trách. Năm 1998, chúng ta quay chủ bao quát, làm lại từ đầu, bước chân, chờ chút cương lại có công ăn việc làm chủ đề công lý em vi thời điểm, bởi không có thù lao, ánh sáng, chỉ tìm minh tinh liền hoa hai tháng. Quách Trấn Tây không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhậm chức năm năm, năm đó tìm Lưu Hoang chủ, làm lại từ đầu, nhưng là đặc ý tác phẩm. Nhưng lần này không giống, nội danh nhân sĩ nhảy nhót tham gia, một là đối với công lý có càng khắc sâu nhận thức, hai là mọi người cảm thấy đây là đang vì xã hội làm một chuyện tốt. Hiện nay đã có Di động, Liên thông, LG điện tử, mẹn nhịt các loại mười mấy nhà loại cỡ lớn xí nghiệp tích cực tài trợ, bước đầu kế hoạch, ta đem lần này công lích quảng cáo, MV số lượng định vị 20 chi. Ngồi ở phía trên đài lãnh đạo gật gù, ra hiệu hắn tiếp tục giảng. Quách Chấn Tây nói, hiện nay đã thành hình, lập tức có thể quay chụp, có một thủ hàn hùng biểu diễn, sinh mệnh không nói bại, một thủ hùng. Phong biểu diễn, mai đến tận Vĩnh Viễn. Có khác một bộ là lấy chương tử di làm chủ giác quảng cáo, nói cho khán giả một ít phòng dịch tri thức. Bị tuyển người liền quá nhiều, Triệu Vi, Gừng Côn, Nghe Bình, giải Hiểu Đông, triệu bản son các loại cơ bản chỉ cần chúng ta mời đều đồng ý tham dự lãnh đạo trong tay cũng có một phần tài liệu nhìn một chút hỏi cái này chuột yếu gạo là xảy ra chuyện gì hả đây là gần nhất lưu hành nhất một thủ mạng lưới ca khúc người biểu diễn phi thường thần bí đến nay không lộ qua mặt chúng ta đã liên hệ tương quan công ty nhìn thấy bức ảnh gọi kim toa hình tượng rất tốt cho nên muốn thỉnh nàng tham dự quay chủ quảng cáo lãnh đạo vẫn ngặt gù, không tỏ rõ ý kiến quách trấn tây chính muốn tiếp tục đống nhiên bị một thanh âm đánh gãy mạng lưới ca sĩ làm sao đều trúng cử ra nghe qua bài hát này tôi không chịu được Quách Chấn Tây không cần nhìn liền biết, khẳng định là tuyên truyền chủ tính trung bộ chủ nhiệm, Chu Truyền Lâm. Tuyên truyền chủ tính trung bộ lệ thuộc tổng biên phòng, không thuộc về bất kỳ kênh, phụ trách toàn thể tuyên truyền quy hoạch, Chu Truyền Lâm trước đây theo chính mình có quan hệ, luôn luôn không hợp nhau. Người người đều muốn đến ương thị, có thể ương thị không phải tốt như vậy lăn lột. Hai người một tiết lời, ở đây đều ôm xem kịch vui thái độ. Quách Chấn Tây nói, ta cảm thấy không cần thiết đối với mạng lưới ca sĩ mang trong lòng khiến diện, Tuyết thôn không cũng là mạng lưới đó sao? Chúng ta không cũng mời hắn lên xuân vãn. Xuân vãn là xuân vãn, đây là sạc công tích tuyên truyền, tính chất có thể như thế sao? hơn nữa ta không nghĩ ra tại sao thỉnh lý do của nàng rõ ràng có nhiều như vậy ưu tú diễn viên cùng ca sĩ chu truyền lâm nói quách chấn tây nén được tính tình kỳ thực là cho lãnh đạo giải thích chuột yêu gạo tìm tòi lượng có hơn 6 triệu ở thanh thiếu niên quần thể bên trong có cực sức ảnh hưởng lớn chúng ta tìm kiếm toa đến quay chủ làm cho nàng tuyên truyền phòng dịch tri thức có thể hấp dẫn rất nhiều tương ứng độ tuổi khán giả hấp dẫn tuổi nhỏ khán giả không hẳn muốn tìm nàng ta cảm thấy không bằng tìm mấy cái nhi đồng người dẫn chương trình hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn chu truyền lâm hùng hổ do người nhưng quan điểm phi thường xác định chúng ta quay video phía trước đều là trương quốc lập, đường quốc cường, lý tuyết thiện, kết quả đột nhiên xuất hiện cái kim toa, khán giả còn không biết là ai, còn phải đánh tới phụ đề, chỗ yêu gạo, người biểu diễn, Chư vị, mời các ngươi tưởng tượng một chút tình cảnh này, tương thị mặt mũi đều rơi hết. mặc dù có chút khuyết đại, nhưng mọi người đối với mạng lưới ca sĩ sát thực mang trong lòng phiên diện, tuyết thôn cũng không có nghĩa là cái gì. tách đạo nhiễu như mày, quay đầu đối với quách chấn tây nói, lão quách, tìm cái mạng lưới ca sĩ tuyên truyền phòng dịch tôi có chút không thích hợp, nguyên nghiên cứu thêm một chút. quách chân tây nội tâm lại thở dài lại chửi má nó, trên mặt còn phải rửa tai lắng nghe, hay là ta cân nhắc không chú đáo ta suy nghĩ lại một chút, Tốt, tan hợp trở lại chính mình bộ ngành, mọi người thấy hắn sắc mặt không nhanh, biết ở lãnh đạo nơi đó ăn quả đáng, nhất thời không dám tiếp lời. chỉ có một cái thuộc hạ lắp bắp sắp lại, nói, chủ nhiệm, di động triệu phương tìm ngài. chuyện gì? Thì, nói có cái mới phương án, nghĩ nhường ngài nhìn. cái nào mới phương án? Kim toa, không đề cập tới cũng được, nhắc lên liền hỏa, quách chấn tây ở chính mình bộ ngành cũng không cần kiến kỵ, há mồm liền mắng. mỗi một cái đều cờ mở nở coi chính mình là người trong nghề, đều coi chính mình có thể tay múa chân. di động tài trợ liền đàng hoàng tài trợ chế tác với bọn hắn có quan hệ sao? Thuộc hạ một tiếng không dám hàng, tiến lặng lui ra. Man đêm tham tham, bộ quảng cáo tăng ca. Quách chấn Tây nhìn một phần tài liệu, này 20 chi quảng cáo, em vi kế hoạch tất cả chất lượng tốt thời điểm đoạn phát ra, những này thời điểm đoạn nếu như bình thường thu tiền quảng cáo, ương thị ít nhất có thể kiếm lời hai ức, nhưng công lực mà, chính là không cần tiền. Phiên phức, nhiều lần đều làm những này, chuyện khác còn có kinh nghiệm, phòng dịch kháng dịch ai biết phải làm sao a? Quách chấn Tây đau đầu, thời đại này nào giống hậu thế che ngập bầu trời marketing, một cái củ cải một cái hố, rất ăn kinh nghiệm. Hắn bận bịu nửa ngày đứng dậy đi nhà vệ sinh hoạt động một chút trở về thời điểm trải qua một cái bàn thoáng nhìn trên bàn có một phần bàn thảo theo tay cầm lên đến thiếu niên nay vừa nhìn cũng không buông ra sau một lát quét chấn tây đầu tiên là cười sau đó khu đó là dùng ho khan che giấu tiếng cười mánh lệnh cho một hồi bàn chu truyền lâm lần này nhiều người không lời nào để nói tấu chương xong. chương 150, thương mại điện tử con đường đông ca này sẽ là nông dân xí nghiệp ra hình tượng mày dâm mắt to ngốc điếc xuyên cái âu phục tuyệt không thể gọi soái nhiều lắm đến một câu chàng trai rất tinh thần Hắn ở bạc phòng cao ốc trong phòng làm việc của mình làm ngọn núi giả, không sai, Giả Sơn, có người nói là nghĩ cho khách hàng lưu lại thực lực hùng hậu ấn tượng, nhưng phần lớn khách hàng cho rằng hắn rất dễ núi. Đông ca tòa giá là một chiếc cờ đỏ, hắn đem cờ đỏ dừng ở tòa soạn báo nhà lớn phía dưới, ngẩng đầu nhìn nó, ha hả vui vẻ. Này văn phòng không sao thế, theo bạc phòng cao ốc gần như. Lúc buổi sáng, Lưu Cường đông tự mình bãi phòng Diêu Viễn, hắn cảm thấy văn phòng không làm sao, mà lên tới 13 tầng, nhìn hai bên khu làm việc càng sợ hết hồn. Quá tàn mạn. Rõ ràng là giờ làm việc, lại có mấy tên công nhân đang hút thuốc phòng mỏ cá, thấy hắn còn vùng vùng tay. Loại này nhân viên làm sao có thể muốn? Gánh chịu 60% công trạng trò chơi tổ đồng nghiệp, người rất nương nói người nào. Đi lại mấy bước, khá lắm, một cái mặc đồ trắng tiên nữ nhân giống giày cao gót sông tới mặt, không kiêng dè chút nào tiến vào một gian mang theo chặt và sở trung tâm nhãn hiệu nhà lớn. Này này này, cỡ nào có cảm mạ hóa? Ha mới vừa chụp xong mới viết thật chẳng muốn thay quần áo từ mộng ngáp một cái. Đông ca mở mang tầm mắt, nghi ngờ tầng tầng đi vào tận cùng bên trong văn phòng. Ừ. Càng đột phá tưởng tượng, một cái đánh giá có 180 triệu cô nương chính ở bên trong thu thập văn kiện, ngẩng đầu hỏi, "Ngài tìm ai? Ta tìm Diêu tổng, hẹn cẩn thận. Hả? Diêu tổng lập tức học xong, ngài hơi chờ một chút. Có thể có thể. Tự giác thay vào nhân vật Trương Nhân cho hắn rót chén trà, Đông Ca lặng lẽ đánh giá, Hoa, wow, này nữ thư ký, đẹp đẽ vẫn là lại xem a. Ta ánh mắt không tốt lắm. Hắn đã quên đi rồi lần trước chính là Trương Nhân mua đồ. Tước chừng đợi mấy phút, từng có gặp mặt một lần Diêu Viễn đi vào. Lưu tổng. Diêu tổng. Hai người nắm tay, lại hô cảm đối phương tuổi trẻ, chỉ kém 6 tuổi, đều không qua 30. Mà không biết sao, Đông Ca luôn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, đó là thuộc về bán bản lao lẫn nhau thưởng thức. Trương Nhân theo thường lệ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe hai người đều là nhanh nói nhanh ngữ, am hiểu giao tiếp, đông ca rất nhanh nói ra ý đồ đến, nói đơn giản chính là đánh quảng cáo, đúng đúng, mỹ Âu phát triển đến hiện tại, quảng cáo vẫn không chiếm doanh thu tỷ lệ, bởi vì ta ngăn chặn tất cả ảnh hưởng lên mạng cảm thụ quảng cáo, nhưng ngài liền sinh một đôi mắt sáng, diêu viện cho hắn thêm trà, cười nói, sinh hoạt phục vụ chính là chúng ta quảng cáo khu, hoặc là gọi thương mại điện tử khu càng chuẩn xác, chỉ có điều còn không dành ra tay mở rộng, mặt trên đều là trò đùa trẻ con, ngài là cái thứ nhất chủ động tới cửa, ta cũng công bằng, nghĩ ở mỹ bán sản phẩm ba hạng chi phí, hạng thứ nhất tiền giàn chân chúng ta từ trước khấu trừ nhưng tiền là ngươi nằm ở đông lại trạng thái để bảo đảm ngươi sản phẩm cùng chất lượng phục vụ nếu như ngươi không làm nghĩ lui ra tiền rằng chân có thể trả lại thứ hai hạng phục vụ phí chủ yếu là chúng ta kỹ thuật thành phẩm theo tháng cũng được ở năm cũng có thể hạng thứ ba mức tiêu thụ chủ điểm ngươi có thể lý giải thành bình đại tiền hoa hồng không nhiều sẽ không vượt qua năm đông ca cái này hậu thế trong nước thương mại điện tử kết xuất chính nghĩ vào ở diêu tư lệnh thương mại điện tử hắn hỏi rõ ra cả tiền rằng chân lấy sản phẩm chủ loại cùng giá trị mà định tổng thể lên muốn lấy và kế Kỹ thuật phục vụ phí, mỗi tháng đại khái 1 ngàn khối, ấn năm tính có ưu đãi. Tiêu thụ chụp điểm không vượt qua 5%. Hắn nhanh chóng theo chính mình hiện tại kinh doanh thành phẩm so sánh, đặc biệt là cái kia 12 cái quầy hàng, Trung Quan thôn chính là nóng nảy giai đoạn, vị trí tốt quầy hàng đều không theo tháng tính, tính theo ngày. Một ngày 600 khối. Bao nhiêu người ở Trung Quan thôn xào quầy hàng làm giàu? Làm. Đông Ca quyết đoán lực rất mạnh, ngược lại hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống, tại chỗ cắm cọc tiêu một năm hiệp ước. Diêu trong lòng vui vẻ, mẹ, hợp đồng này vẫn là Đông Ca liên hệ chính mình sau khi hiện đổi chế già, thường liền chuyên môn cho hắn dự bị. Trong lịch sử, Lưu Cường Đông đánh bậy đánh bạ ở sạt thời kỳ ở internet bán hàng, bán mấy tháng, phát hiện đồ chơi này có thể được. Liên ở 04 đầu năm, quyết định chém đất tuyến dưới tiêu thụ, toàn bộ chuyển công internet. Nhưng sớm nhất không có đầu tư, hoàn toàn chính mình làm, mãi đến tận 07 năm mới nên đón bút đầu tiên đầu tư, chỉ là 1000 vạn đô la Mỹ. Không giống Lam Mã, 99 năm liền dùng 500 vạn đô la Mỹ, năm sau lại dùng 2000 vạn đô la Mỹ, mà năm nay chứng minh bảo ảo lưới giá trị sau, sang năm tư bản toàn diện tức tỉnh, trực tiếp dùng 1.02 ức đô la Mỹ. Thành thật mà nói, Diêu viện đối với giả lập xác khu, về Bồ, Huệ Trạch Tiktok loại này sản phẩm càng cảm thấy hứng thú đối với thương mại điện tử loại kém một chút thế nhưng hắn còn muốn làm làm lại không có cách phân thân thủ hạ liền vụ dai dai chính nam lĩnh hai viên đại tướng một cái am hiểu vui chơi giải trí một cái am hiểu kỹ thuật vì lẽ đó hắn cần một người tới làm rất sớm nội định đông tử đông tử không hề hay biết xem ký hợp đồng còn vì tương lai lo lắng đây hỏi bức ảnh cái gì chính chúng ta làm đúng chủ yếu tính năng tham số đến tỉ mỉ khách hàng có thể lựa chọn gửi tiền hàng đến trả tiền e bằng kìm bên này là hàng các ngươi lập tức liền có thể biết các ngươi bưu chính gửi đúng không é e bằng kiện ở 598 thì có, người sử dụng ít rồi. Đúng, điều chính. Vậy ta kiến nghị, nếu như là bên trong thị khu, các người có điều kiện có thể chính mình giao hàng tới cửa. Mặt khác, các người có thể xin một cái quan phương tài khoản, tuyên bố tin tức mới nhật loại hình, chúng ta có một ít cố định mở rộng tài nguyên. Như không trung vong như vậy. Đúng, ngài còn hiểu rất rõ. Không dối gạt ngài nói, đến trước ta ở các người trang web phao một ngày một đêm, cái gì đều có mới. Vì lẽ đó ký hợp đồng thống khoái như vậy. Ha. Hai người đều nở nụ cười, lại nắm tay, đồng ca lẫn người. Diêu Viễn cảm thán, trước đây dạy dỗ cô gái hiện tại đều rất lương rễ rô nam nhân, càng không có nghĩ tới mỹ ổ thương mại điện tử con đường, càng là từ kinh đông đa truyền thông bắt đầu. Đông tử trở lại sau khi, lập tức bận việc lên, đem mình máy đĩa, đĩa video, chuột, bàn phím, hai ngay loại hình, từng cái chụp ảnh, lại từng cái truyền đi tới ở mỹ ổ nhắc nhỏ dưới, lại cẩn thận đánh dấu giao hàng thời gian, con đường, bảo đảm sửa, đổi hàng phương thức các loại. Kết quả là, sinh hoạt phục vụ bản khối trừ ưu đãi cơn bò, giảm giá vẽ xem phim loại hình, lần thứ nhất xuất hiện không giống nhau sản phẩm. Mỹ ổ cho kinh đông đa truyền thông quan phương tài khoản để cử một hồi, dân mạng trong nháy mắt chen mà tới chủ yếu vẫn là kinh thành, bởi vì kinh thành người sử dụng chiếm tỷ lệ trước sau là thứ nhất, dịch bệnh lại nghiêm trọng, người trẻ tuổi mua sắm muốn đều ở áp chế, nghẹn đến hoảng. Ồ, lại có sản phẩm mới. Ha ha, ta vừa vặn muốn mua cái thai ngay đây, bất quá chúng ta trường học không cho thu chuyển phát nhanh làm sao làm. Ngọc A, một cái thai nghe từ Lan Can đưa tới không là được. Vĩ điện tử là vật gì? Ai dùng qua? Ta chưa từng dùng, hàng đến trả tiền thôi, còn có thể kiểm tra một chút. Ngăn ngắn mấy ngày, một cái khá là chỗ giáp thương mại điện tử cửa hàng liên khai trương. 20 đơn. 20 đơn. 36 đơn hôn 50 mới Khe nằm bà phong cao ốc bên trong kinh đông một đám người mắt chó trứng nốc bị ổ tốt như vậy dùng à đông tử cũng kết sợ lập tức phản ứng lại nhanh nhanh nhanh lập tức đi phối hàng dùng tốc độ nhanh nhất gửi qua bưu điện nội thành có bao nhiêu cái kia cái kia không có chiếc cúc vàng bánh mì sao chúng ta giao hàng tới cửa đúng cũng cho ta một phần ta lái xe của ta đưa một phen nhiệt huyết sôi trào, sau đó cũng đứng ở trong phòng làm việc cảm khái Người xem trên giá sách của ta đều là đường thi tống tử từ từng quốc viên lật đều không lật qua trang bức dùng nhưng người xem người ta gieo tổng giá sách chi âm độc giả của sự hội Đây mới là làm thực sự tình người. Chính mình 29 tuổi, người ta mới 23 tuổi, ai, sống ngủng sống ngủng. Lên chương bị hài hòa qua, buổi tối còn có hai chương. Thấu chương xong, chương 138, xí nghiệp văn hóa. Lúc sáng sớm. Sáng sớm 2h mới tan tầm văn toa chính đang ngủ say bên trong. Nàng làm 1 năm chát vơi bình quân tháng thu nhập hơn vạn, trung gian đứt đoạn mất một đoạn, nhưng thêm vào các loại tiền thưởng, đã tích góp lại 15 vạn. Không chọn đoạn đường, đều có thể toàn khoản mua nhà. Nàng bản muốn tiếp tục tích góp, nhưng Diêu Viễn cho kiến nghị, có thể mua nhà liền nhanh chóng mua. Nàng đã chọn xong một bộ tam hoàn bên cạnh, quyết định cho vay mua. Chứ theo từ mộng xe bước, tất cả tốt đẹp. Nha không, gần nhất lại nhiều như thế làm người buồn bực sự tình. Ta đang ngước nhìn, trên mặt trăng có bao nhiêu giấc mơ ở tự do bay lượn. Trong giấc mộng Văn Toa giật mình lập tức bị một cái không biết từ chỗ nào chuyển đến, nhưng lực xuyên thấu rất mạnh âm thanh đánh thức, mà thanh âm này còn tiếp tục hát, tựa hồ đang luyện cổ họng. Ngày hôm qua lãng quên, phơi khô yêu thương, ta muốn cùng ngươi gặp lại ở cái tiêng men trên đường. À, à, à Văn Toa che lốt tai, ở trên giường lăn lộn, nhưng không có đi ngăn cản, mà là ở trong lòng điểm thầm. Một, hai, 4, 5. ấm ầm ầm. Đầu tiên là một trận manh liệt phá cửa. Theo từ mộng bắt đầu chửi đồng, linh hoa, linh hoa ngươi xong chưa? Ngày hôm trước hát, ngày hôm qua hát, ngày hôm nay cũng hát, hát đến hát đi lão cờ mở nở trên mặt trăng. Ngươi thay cái mặt trời cũng được à? Ngươi gả mái gả gáy đúng là đem mặt trời gọi ra à? Cái kia trong phòng không có động tĩnh, tự biết đối lý. Bên cạnh cửa một tiếng cẩn cái mở, dò ra một viên trứng kho. Nói xin lỗi, thật không tiện thật không tiện. Chúng ta trước đây quen thuộc, trong thời gian ngắn không đổi được. Ngày mai khẳng định công hát. Từ ngọng lườn hắn một cái, lê dép trở lại. Lúc này linh hoa mới mở cửa ngáo giáo giác, đi sao? đi. Tăng Nghị cũng tức giận, nói, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Sáng sớm làm cho ta đều không ngủ ngon. Ai nha, khó kìm lòng nổi a. Hà Mục Dương trước cho ta ca mềm mềm nuốt, một chút ý tứ đều không có. Ai biết sửa song sau khi như thế tích góp kình, hai ta khẳng định đỏ. Được rồi được rồi, cửa đều không ra được còn đỏ đây. Nốc Diệu tổ hợp bị gọi tới kinh thành, bị Diêu Viễn buộc học hình tượng quản lý. Tăng Nghị bắt đầu xuất phát, Linh Hoa bắt đầu học trang điểm trang phục. Dịch bệnh làm thị trường tiêu diệt, rướt khoát ở nhà khó chịu đánh, truyền kỳ. Nay một tòa nhà gần như tất cả đều là 99 công ty nhân viên, khó tránh khỏi ồn ào, nhưng cũng thần kỳ hưởng thụ trong đó. Linh Hoa thật rất yêu thích này thủ, trên mặt trăng, lầu bên trong không cho hát, suy nghĩ một chút quyết định đi đoàn kết hồ công viên hát, thoại kéo tầng nghị xuống lầu, đợi một hồi thang máy, đinh một tiếng cửa mở, Lưu Vi Vi ở bên trong chào hỏi, sớm a, rất sớm, đi làm a, đúng đấy, ta đến cái thứ nhất đến, chuẩn bị đo nhiệt độ, khổ cực khổ cực, Lưu Vi Vi xuống hai tầng, theo hai người xô tay, ngược lại đi ra ngoài, cạch cạch gõ cửa, Hàn Đạo, Hàn Đạo lên, đến rồi đến rồi. Hàn Dao vội vội vàng vàng chạy đến, một cái đo nhiệt độ, một cái tiêu độc, hai người hợp tác, vì sao tuyển bọn họ đây? Lý lịch sâu có thể ép tới ở người. Ngày hôm qua đi đường phố hỗ trợ, đùa chết ta rồi, chắc vẫn sở tổ một cô nương là người tình nguyện, cho người ta đo nhiệt độ thời điểm bị đại ca nghe được. Cái kia không phải rất lúng túng? Đúng đấy, có điều mang khẩu trang cũng không nhìn thấy mặt, Hàn Huyện vài câu đại ca còn khen nàng có trách nhiệm tâm, sau đó muốn nhiều khen thưởng, nhà các ngươi đại ca càng ngày càng vụn vặt. Hàn Dao biểu thị khâm phục, hai người xuống lầu dưới, trước tiên chạy tiệm ăn sáng, vào cửa liền cười. Anh nha. Lão sư ngươi ăn một cái mà, ta tự mình làm. Ta ăn không quen mặn, thật không tiện. Này không phải mặn, ta vì ngươi cố ý làm thành ngọt. Một cái dịch vụ chăm sóc khách hàng tổ cô nương, ngon tự mình làm bánh ngọt không ngừng quấy giày chính đang ăn điểm tâm Trịnh Nam lĩnh. Trịnh Nam lĩnh quấn bách như con tôm, người đều dán trên tường. Làm gì đây làm gì đây. Vi Vi thị, đào ca. Đi đi, đi làm, đừng quấy giày người ta. Nha, cô nương bất đắc dĩ đi. Trịnh Nam lĩnh lau mồ hôi, lắp bắp nói, công ty cái gì, cái gì cũng tốt, chính là cá biệt đồng sự quá mức nhiệt tình, quá mức nhiệt tình. Hết cách rồi, người tuổi trẻ có tài giáng dấp không kém còn thành thật, thủ hạ ta cô đơn nhiều, khó tránh khỏi có tốt người này khẩu. Lưu Vi Vi giọng điệu càng ngày càng giống diêu viễn, Hàn Đào đồng dạng là lập trình viên, ngược lại có cộng đồng đề tài. Hỏi, Thiên Thiên tính tính còn đổi mới sao? trong thời gian ngắn không cần, lại đổi mới chính là làm ôn lại âm nhạc thời điểm. Ta chuẩn bị sử dụng khoảng thời gian này, khai phá diêu tổng nói video chỉnh đà phương tiện. rất tốt, tên đều có, ngàn ngàn ảnh âm. đang nói, cửa lại vừa mở, nô quân đi vào, ha ha, các ngươi quả nhiên ở này, kinh thiên tin tức lớn. các ngươi đoán ta vừa nãy nhìn thấy cái gì? cái gì? lão bản nương đến rồi. Soạn. liên trịnh nam lĩnh đều đứng lên đến rồi, bắt quái chính là bản tính trời cho con người. một giờ trước, lục viên tiểu khu trương nhân nằm ở trên giường, chọn chói mắt nhìn ngóc nhà nhìn 5 phút đồng hồ, trong phòng trống rỗng yên lặng, nếu như nàng không lên tiếng liền cái quỷ đều không có. ở nhà khó chịu chừng mấy ngày, liền hai chữ kẻ nhạt. kỳ thực có rất nhiều chuyện làm, quét tước vệ sinh, giặt quần áo, xem tivi, chơi máy vi tính, đọc sách, mua thức ăn các loại, khen chốt là một người sinh hoạt ta, cảm giác cô độc tăng gấp bội. mẹ ngày hôm trước trở về đợi 10 phút, lại đi. bạn trai tình cờ cũng lại đây chờ một hồi cũng phải đến bận biệu công tác cảm giác này lại như chỉ có chính mình không chính sự làm ăn no ngủ ngủ no rồi ăn như thế ong ong ong ong ong di động chấn động nàng vội vã tiếp nghe là diêu viên âm thanh uy nhân nhân rời giường sao không có lên không biết làm gì ngươi ngày hôm nay lại đây sao ngày hôm nay bận điệu, không qua được nha diêu viên nghe nàng âm thanh hạ, cười cười nói ngươi nếu như không ngại ngươi đến phía ta bên này đi ngươi công ty không tốt sao không có chuyện gì coi như tới chơi đám người này có thể dễ ở chung một cái so với một cái ngốc điểu Diêu viện dứt khoát trực tiếp sắp xếp, nói, ngươi đừng đánh xe, không an toàn, ta nhường công ty xe tiếp ngươi đi, ngươi lên rửa mặt đi, trang phục trang phục. Nói như vậy, Trương Nhân quả nhiên rời giường. Bộ Diêu còn Jin cao bồi áo khoác, tóc trải trải sau này một buộc, ân, trang phục hoàn tất. Không bao lâu, xe đến, vóc người thấp bé tài xế che lại bắt quay ánh mắt, tận lực ôn hòa ngước nhìn, ân, ngước nhìn vị này Diêu tổng bạn gái, một mực cung kính cho kéo trở lại, dừng xe xong, dành trước hạ xuống, đừng đánh thương lượng cửa sau. Trương Nhân giật mình, không quá tự tại xuống xe. Lưu vì vì đám người đã sớm đi chậm chậm lên lầu, từ nàng bước vào nhà lớn đến tiến vào thang máy, tin tức lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm trung tư thế, ở 13 tầng truyền bá ra. Kết quả là, ông tới xem một chút tâm thái chứng nhân, theo len ken một tiếng, đi ra thang máy, gọi đi, mặt hướng 13 tầng hành lang thời điểm. Hoa nha, xèo xèo, hào hào rào, hào hào rào. Một đám nô điều trên ở hai bên trái phải, nhiệt liệt hoang lên. Chứng nhân đầu tiên là có chút lúng túng, dừng một chút, theo rất hào phóng đi về phía trước, đi vài bước lại bị ngăn chặn. Lưu Vi Vi tới, nói, đo nhiệt độ trước tiên. Hả, thật không tiện. Nàng rất phối hợp lùi về sau, tiếp nhận nhiệt kế cấp lên đến. Vừa vận Diêu viện rất một tâm táo bón mặt, xuất hiện ở hành lang đối diện, tràn đầy không nói gì nhìn mình nhân viên. 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ mới thấy hiệu quả đây. Đừng có gấp, Diêu tổng đừng có gấp, lập tức liền cầu hi thước gõ. Một hồi đem mặt đều chuyển qua đi, tiểu hài nhị đứng xem. Phù phù. Trương Nhân bỗng nhiên hài lòng lên, quả nhiên nơi này chơi rất vui. Chết rồi. Tấu chương xong. Chương 151, thử vận hành, hỏa hoa manh chủ thêm trương. Ngay ở dao động đông ca đồng thời, cũng có khác biệt người thông minh tìm tới mỹ ổ. Lần này là sát thương. Kinh thành có tổ chức sách thị truyền thống. 1957 năm, Tân Trung Quốc thành lập sau lần thứ nhất loại cỡ lớn sách thị, chính là Tân Hoa nhà sách ở Nhân dân lao động cung văn hóa làm. Theo chính là nhân đạo dòng lũ mà sửa mở sau khi ở năm 1979 lại làm lần thứ hai, ba ngày bán đi hơn 30 vạn sách. La Thanh Uống, Băng Tâm, Đinh Linh, Tăng Khác nhà các loại dự hợp, độc giả hội gặp mặt đẳng cấp cao đi. Truyền thống liền bảo lưu lại đến, hàng năm xuân thu hai mùa tổ chức hai lần sách thị. Trước đây ở Nhân dân lao động cung văn hóa, năm 2002 bắt đầu sửa ở đất đàn, vì lẽ đó hiện tại gọi đàn sách thị. Mùa xuân sách thị như thế từ tháng tư bên trong bắt đầu đến đầu tháng 5. năm nay không còn sách thương chuẩn bị sách toàn điện trong tay tìm tới đến anh em gọi lý ngạ chính đầy mặt cười làm lệnh chờ Diêu Viễn câu hỏi Diêu Viễn cảm thấy thú vị internet thực sự là lưu lượng và tuyệt nếu như tự thân nắm giữ lưu lượng lối vào quả thực làm gì cũng dễ dàng khách hàng đều sẽ chủ động tới cửa hợp tác với ngươi sách báo mạng lưới tiêu thụ này một hối, làm làm lưới là lao đại đi là là ta đã bản xong xuôi chắc việc lưới đây cũng bản xong xuôi liền gần nhất sáng lập cái kia cái gì bà lưới ta đều chuẩn bị mở cửa tiệm vào ở. Nhân tài a." Diêu Viễn tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi lựa chọn mì ổ nguyên nhân là cái gì? Đều nói ngài trang web sinh viên đại học nhiều, hiện tại sinh viên đại học toàn đóng trường, khẳng định có nhu cầu." Ngạ rất tốt. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, nói, "Tiến vào mì ổ có thể, nhưng cửa hàng vô vị, ta hy vọng là chân thành quan hệ hợp tác." Làm sao cái hợp tác pháp? Ngươi có thể dùng cửa hàng vào ở, ta sẽ cho ngươi bình thường đãi ngộ tiêu chuẩn, nhưng nếu như ta có nhu cầu, ngươi phải phối hợp lên hàng. Tỷ như, chúng ta có cái chấm điểm lợi bình bản gói, hiện nay cho điểm cao nhất 100 quyển sách, ngươi có thể hay không làm ra hàng? Cái này, còn có Mùa xuân sách thị không còn, nhưng còn có mùa thu sách thị. Nếu như mùa thu sách thị mở, các ngươi khẳng định muốn làm ăn, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp trang web trên mạng đồng bộ lên hàng. Lý Ngạn do do dự dự, lại cẩn thận hỏi chi phí vấn đề. Đồng dạng là tiền gian chân, phục vụ phí, trút điểm, kỳ thực đều rất tiện nghi, bởi vì bình đại là đông đảo cắt giao hẹn, không phải đơn ăn một cái nào đó nhà. Hắn cân nhắc luôn mãi, vẫn là cái kia vấn đề, không biết sạt khi nào có thể kết thúc cả. Diêu viện nắm giữ tin tức kém, ngồi chắc điếu ngư đài, Lý Ngạn cuối cùng vẫn là đánh nhịp. Được thôi, trước mắt có con đường liền đến nắm chắc. Sau đó khả năng còn không có cơ hội đây. Kết quả là, kế đông tử bán đĩa sau khi lại nhiều như thế sản phẩm, sách báo. Bà áo lưới năm nay mới phát triển hơn 20 vạn người sử dụng, sang năm mới hơn 400 vạn, mua sắm online chân chính phải đợi năm 2005 mới lên thế. Mà mỹ ổ hiện tại liền mấy trăm vạn, tuy rằng bà áo người sử dụng nhất định sẽ mua đồ, bị ổ không nhất định, nhưng số đến bậy đây, tiềm lực khổng lồ. Này 2 năm thật có thể làm một làm. Nghĩ như thế, Diêu Viễn lại phát điên, ta chỉ có một người à, nào có nhiều như vậy tình lực a. hổ trong nhà còn có cái mới nếm thử trái cấm, Anụy biết vị chân dài Đến tháng 5 trung hạ tuần, tình thế chậm rãi chuyển biến tốt. Kinh thành mới tăng ca bệnh hạ xuống vị trí, bởi vì nên cứu trị đều cứu trị, nên cách ly đều cách ly, chuyến bã dây xích bị chặt đứt, liền sẽ đạt tới thanh linh mục đích. Mà ngay ở tháng 5, di động ở kinh thành, Mado, Chiến Dăng, Quảng Đông bốn thí điểm nhặt trở, đều là từ Diêu Viễn cầm trong tay ca, bởi vì hiện nay các tỉnh quản các tỉnh nhặt trợ, lẫn nhau không lẫn vào. bác Hoa đại, đái Hàm Hàm theo bạn trai đi dạo xong thao trường, không sai, nàng cũng có nam nhân, lén lén lút lút làm điểm ngượng ngủ ngủ sự tình, chưa hết phòng thèm trở lại ký túc xá. Nhìn năm vị bạn cùng phòng, hướng thú rất ít nàng cùng bạn cùng phòng quan hệ như thế, không đến nỗi cãi nhau, nhưng cũng không đến nỗi quá thân mật, nàng có chính mình vòng xa giao. Đái hàm hàm qua loa Hàn Huyên vài câu, mở ra chính mình máy tính, đeo lên tai nghe, trong lòng cố sức chửi trương nhân. Ngươi là không phải cố ý, là không phải cố ý. Đóng trường trước một ngày vừa vặn về nhà, làm sao liền như vậy đúng lúc. Ban ngày gọi điện thoại cái kia ý vị à, ôi, cái kia ngọn à, cái kia ba câu nói không rời bạn trai à. Ngươi khẳng định lên giường, không mắt thấy. Đái hàm hàm căm giận leo lên mị ổ nàng nhưng là bác khoa đại trường học đại biểu, cũng vì thiếu niên làm qua cống hiến ở âm nhạc bản khối thường thường phát ca, fan có 3 vạn hơn người. Dung hậu thế giảng, tính cái tiểu vắng hồng, này sẽ leo lên đi, giang giác liền bị trang đầu một cái thông báo chói mù mắt, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mỗi lần xuất hiện loại này trang đầu thông báo, liền mang ý nghĩa trang ép khẳng định muốn náo đùa nhi. Không chút do dự ấn mở, nhẹ đến một cái khác mặt giấy, lên viết. Ngay nào đó, ngươi hẹn bằng hữu liên hoan, bằng hữu nhưng chậm chạp chưa tới, liền cứ gọi điện thoại thúc thúc hắn. Nhưng khi ngươi bấm thời điểm, trong điện thoại di động nhưng chuyển ra, ngài tốt. Nơi này là bệ đầu heo dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyển hơn ngoại, nghĩ cái nhau thìng nhắn một, nghĩ biểu lộ thìng nhắn hai, muốn mượn tiền thìng nhắn ba kiện. Cái gì? Ngươi nghĩ tìm chúng ta lão tổng? Xin chờ một chút một hồi, hắn lập tức tới ngay. Mọi người trong nhà a, vật này gọi nhạc chờ. Không phải cho ngươi nghe, là cho đối phương nghe, bao quát ca khúc được yêu thích, chuẩn âm nhạc, chuyện cười, điện ảnh lời kịch các loại, không thiếu gì cả. Kinh thành, Mado, Quảng Đông, chết Giang Di động diễn toàn cầu thông, sống động khu vực người sử dụng cung cấp nhạc chờ phục vụ, miễn phí sử dụng, tới trước được trước. Mỹ đặc biệt cho phép hợp tác, cung cấp nhạc chờ âm nhạc. Miễn phí mà thử xem không sao cả. Đái hàm hàm tay mập nhỏ một điểm, liền chuyển tới trang, khá lắm, có mấy trăm thủ âm nhạc, có điều còn phải xin khai thông, liền nàng chép lại di động gọi tự động ngữ âm này, tiến vào nhạc chờ nghiệp vụ tuyển hạng, sau đó nghe được. Hệ thống bận rộn, xin gọi lại sau. Hả? Đái hàm hàm đợi mấy phút, lại gọi. Hệ thống bận rộn, xin gọi lại sau. Cái gì vậy a? Nàng không còn kiên trì, rửa tẩy dựa chơi sẽ trò chơi, liền ngủ. Chớp mắt đến sáng ngày thứ hai, Đái hàm hàm là bị bạn cùng phòng quỷ kêu âm thanh đánh thức. Mẹ không vưởng công ta bấm điểm xin, cuối cùng cũng coi như thành công mới mấy giờ a, người tên gì, mau đứng lên mau đứng lên, không phải, nhanh lên một chút gọi điện thoại cho ta, làm gì, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, lên cơn, quan hệ khá là tốt một cái khác bạn cùng phòng lầm bầm, lấy ra di động cho nàng gọi điện thoại, sau đó liền nghe đến trong ống nghe truyền ra cái kia mảnh tiếng cười nhượng ta nghĩ tới, ta những bông hoa ấy, khe nằm, này cái gì, Nhạc chờ a, ta mới vừa làm, làm sao làm, ta cũng làm một cái, ngươi bắt đi, mỗi ngày 8 điểm sau khi có thể xin, ta ngắt lấy điểm mới xin thành công, ngươi hiện tại liền chờ đi thôi, hệ thống bận rộn. Tám ấn mở bắt đầu sao? Đái Hàm Hàm xem xem thời gian, này đều 8 điểm 60, tính ngủ. Ngày hôm qua bao nhiêu người? Hơn 5000. Lại hơn 5000. Điên rồi đây là. Kinh thành thị di động công ty, phụ trách nhạc chờ nghiệp vụ lãnh đạo đặc biệt kinh ngạc, không phải là cái về chung sao? Như thế được hơn nên. Này so với lúc trước mở MS thế tốt. Không được không được, hệ thống lại bộc nát. Nhân viên kỹ thuật phi thường sốt ruột nói, "Dùng thử giai đoạn, chúng ta căn bản không chuẩn bị như vậy lớn dung lượng, hiện tại mỗi ngày đều bị tăng nước, làm sao quan chắc điều chỉnh từ a?" Lãnh đạo trầm ngâm chốc lát, quả đần nói Số lượng hạn chế, mỗi ngày chỉ cho phép xin 1000 cái. Tấu chương xong. Chương 139, MV. Chương thư ký, cà phê đâu? Chương nhân cầm cái cái ly, bên trong là mới vừa hướng tức xào tóc dung, đi tới đặt ở hắn trên bàn làm việc. Năm càng người mạnh giơ tư lệnh rõ ràng giấc ngủ không đủ, mí mắt rủ xuống, hơi hơi phơi một hồi liền sùng sục sùng làm, nói, không được à, người ta lão tổng đều uống cà phê mài tay, ngươi đến luyện tay nghề một chút nghề việc. Chương nhân không tiếp gốc, chỉ nói, người công ty người rất thú vị, Lưu Vi Vi vừa nãy mang ta chuyển động, cảm giác nàng thật đáng yêu. Đều xem cái gì? chính là các bộ nhà nha, nhà, chắc văn sở cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa tiến bảo, nói là quấy rối công tác. Lưu Vi Vi coi như người thức thời, nàng nói ngươi ở phụ cận thuê thật nhiều nhà, cho bọn họ làm ký túc xá dùng. Cẩm Hồ Viên nhà trọ, ta cũng ở nơi đó. Hả, nhà ta ở Chiêu Dương còn có một bộ nhà đây, ba ba ta trước đây mua, nhưng không được người. Ai, vậy ngươi nhà có mấy bộ phòng? Ba bộ đi, Hải Điển có hai bộ. Có thể, sau đó ba ngàn vạn ăn ngồi. Lại nói vậy. Sách. Diêu Viên vốn làm một bên gõ chữ, vừa cùng nàng tán gẫu, giờ khắc này ngừng lại, nói, ta theo ngươi rằng Sau đó chính là một người mua nhà cả nhà rút, một vay càng hơn một vay mạnh. Thân là kinh thánh đất, liền vụn trộm vui đi thôi ngươi. Hắn con ngươi đảo một vòng, bước lên cái ý nghĩ, lại hỏi, ngươi ở bộ kia là mẹ ngươi phân nhà ra thuộc. Làm sao? Mẹ ngươi ở trường học dạy cái gì? Nàng, Trương Nhân gãi đầu một cái, nói, thật giống không dạy bài chuyên ngành, nàng là học viện Đảng ủy phó thư ký, quản tư tưởng chính trị, vì lẽ đó lần này mới như thế bận rộn, tăng cường làm tư tưởng công tác đây. Cô nương cảm thấy không đúng, kỳ quái nói, ngươi hỏi mẹ ta làm cái gì? Không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút. Trương Nhân hừ một tiếng, không có chuyện gì mới là lạ, cái tên này cho mình ấn tượng chính là mỗi câu nói mỗi cái chữ, liền cứ gậy phân đánh giấm đều hết thảy mục đích. nhưng nàng không truy hỏi, diêu viễn lại gõ một hồi chữ, đứng lên, nói, đi thôi, theo ta ra chuyến cửa, ngươi hiện tại là phụ tá của ta. hai người đeo lên diêu viễn chuyên môn mua y dùng khẩu trang, loại này khẩu trang không giống hậu thế như vậy phổ cập, số lượng tương đối, hắn cũng là ra tay sớm. đi xuống lầu, tiến vào tiểu nhã các, xuyên qua tiêu điều kinh thành đường phố, đến uốn nơ điếm nhạc một cái phòng thu âm, trốn gạo, chuyên tập chính là nhường uốn nở chế tác, mà thay quyền phát hành, hiện tại là quan hệ hợp tác. Lưu Lão sư, Ai Diêu Lão đệ, vị này chính là mới nhậm chức trợ lý, gọi nàng Tiểu Trương là được. Hả, ngồi một chút. Phong Thu ở bên trong, Kim Toa chính đang hát. Thiếu niên Lưu Trung Cường tạm dừng, ra hiệu nàng có thể nghỉ ngơi một hồi. Kim Toa liền lấy xuống thay nghe, hướng lão bạn phất tay một cái, cũng không đi ra, ngồi bên trong uống nước. Tiến độ thế nào? Có thể đúng hạn giao hàng. Này ca vẫn là rất tốt, dân gian có cao nhân. Dân gian vẫn có cao nhân, chỉ là thiếu bình đài, Ta chúng khoa cây nô đồng, tự nhiên đưa tới Kim Vương Hoàng. Làm mạng lưới âm nhạc có điểm tốt. Cái gì ca đều có thể lý do ở Internet Tube, người sáng tác tùy tiện biên cái tên là được, Diêu Viễn nhớ tới lẻ loi, vừa vặn phù hợp mạng lưới âm nhạc thô giáp đặc điểm. Có điều Lưu Trung Cường nhìn Kim Toa một chút, nhỏ giọng nói, có câu nói ta trước tiên cần phải nhắc nhở ngươi, nàng âm thanh vui tươi dịu dàng, không thể 100% bày ra, thiếu niên, mị lực. Ta biết. Hả? Ta hiện tại cần nàng hát bài hát này, cho nên nàng nhất định phải hát, sau đó đụng tới người thích hợp lại hát một lần là tốt rồi, ca còn có thể lật đỏ đây. Này. Lưu Trung Cường có chút được xung kích. Truyền thống âm nhạc người quan niệm chính là một người một ca tác phẩm mới đi ra, đương nhiên muốn tìm nhất người thích hợp hát. Diêu Viễn nhưng đem ca làm sản phẩm, để cho ở không cùng giai đoạn phát huy không giống tác dụng. Lưu Trung Cường không dám gật bừa, nhưng hắn lấy tiền, liền đến phụ trách, liền nói ngay. Kim Toa hát phía trước cũng được, điệp khúc bộ phận ta vẫn là từ trước thiếu niên kia, không có một tia tia thay đổi, nàng liền thiếu một loại kia mát lạnh hướng lên trên tinh thần cảm giác. Vì lẽ đó ta nghĩ ở này bộ phận lẫn vào ô tồn, đem trung niên, thanh niên, hài tử âm thanh nhũ cùng nhau tạo nên một loại phấn chân sục sôi cảm giác, như vậy có thể bù đắp nàng không đủ. Người chuyên nghiệp, người nói tính, ta nghe hiệu quả là tốt rồi. Hàn Huyên một hồi, Diêu Viễn đều không theo Kim Toàn nói chuyện, đứng dậy liền muốn rời khỏi, đi hai bước lại quay đầu lại, hỏi: Phát Thụ chuyên tập lúc nào đi ra? Ước chừng đến cuối năm. Lưu Trung Cường cười nói: Yên tâm, ta nhớ kỹ đây, ngươi có thể đem một thủ ngụm nước ca kết tinh tốt như vậy, hứa hổ, sống như hoa mùa hạ y hê. Ha, cái kia sớm cầu chúc hợp tác vui vẻ. Những ngày kế tiếp, Trương Nhân Khi thì sẽ tới, làm hắn một ngày trợ lý. Bởi vì rất thú vị, trên giấy chiếm được trung dân đông, nàng học chính là công thương quản lý, nào có thực tiễn tăng kinh nghiệm nhiều. Nàng cũng đang chậm chậm quen thuộc Diêu Viễn Vương thức làm việc, biết hắn gần nhất đang bận ương thị một cái MV. Phòng hợp, Quách chủ nhiệm tự mình tọa chấn. Hắn là ương thị bộ quảng cáo chủ nhiệm, cấp bậc không cao, quyền lực rất lớn, việc này vốn có thể giao cho thuộc hạ, nhưng liên quan đến cùng chu truyền lâm tranh đấu, cố ý tới tham gia lần này hội nghị. ương thị phối hợp tổ chức, tìm một nhà chế tác công ty, đàm luận dự toán, đàm luận tốt di động liền 5 tiền, lại thêm vào thực tế ra bảng kế hoạch 99 giải trí, tứ phương đàm phán. Quách chủ nhiệm, lần đầu gặp mặt. Diêu tiên sinh, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Lần thứ nhất gặp mặt bị khen tuổi trẻ tài cao. Diêu Viễn đều quen thuộc, hắn Nội với quách Trấn Tây mơ hồ có chút ấn tượng. Sau đó đi vào. Lần này phương án lớn sửa, mọi người đã xem qua nội dung. Diêu Tiên Sinh là chủ bút, không ngại trước tiên nói một chút chế tác dòng suy nghĩ. Không dám nhận, ta liền thả con kép, bắt con tôn. Diêu Viễn hoàn toàn viết xong, há mồm liền đến. Linh cảm kỳ thực bắt nguồn từ gần nhất thu đến một ca khúc, chính là thiếu niên, ta nhiều lần nghe mấy lần. Cái gì thanh xuân lừng lệ à, thiếu niên anh tại à, tự có liên tưởng. Nhưng trực tiếp thúc đẩy cái phương án này, là ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói 80 sau là đổ rơi một đời, nha, ta cũng là 80 sau. Mọi người không tự chủ được cười cận, đều nghe qua câu nói này. Trước đây chúng ta đối với thanh thiếu niên lời giải thích có thể không phải như vậy, được tiêu là tổ quốc đó hoa, được tiêu là buổi sáng 8 9 giờ mặt trời, được tiêu là thế giới là thuộc về các ngươi. Nhưng tại sao đến 80 sau, liền đột nhiên thành đổ rơi một đời? Ta vô ý tìm tòi nó khởi nguồn thuyết pháp, ta chỉ là lại nghĩ đến, năm nay năm 2003, lớn nhất 80 sau là 23 tuổi, chính là bắt đầu công tác thời điểm. Vì lẽ đó nguyên tố liền nối liền cùng một chỗ, ta muốn tìm phấn khởi chiến đấu ở tiền tuyến các ngành nghề bên trong 80 sau, như mọi người xem bọn họ đến cùng đúng không đổ rơi một đời ta muốn tìm ở kháng dịch trong chiến tranh đảm đương trụ cột vững vàng, từng có đặc sắc thanh xuân, bây giờ vẫn dung cảm tiến tới các tiền bối, nhường mọi người xem nhìn cái gì gọi nhiệt huyết chưa lạnh, hết sức chân thành báo quốc. ta muốn tìm trưởng thành ở thời đại mới, có tri thức có văn hóa, như ngày xuân lần đầu gặp gỡ những người trẻ tuổi kia, nhường mọi người xem nhìn cái gì gọi có người nối nghiệp, tiền đồ rộng lớn. đời thứ ba thiếu niên vẫn là ban đầu gương mặt đó, trong lòng niềm tin chút nào chưa giảm, này liền là ta sáng tạo khởi nguồn. hoa, wow. mấy người không kìm lòng được chụp lên tay đến, để lên vận để lên vận. thời đại này nào có như thế chế tác. quét chân tây nghe xong suy nghĩ thêm mặt khác những kia phương án, mẹ, chính mình cũng cảm thấy là đúng Tìm cái minh tinh, hát cái ca, các điểm cảm động hình ảnh, cái này kêu là mv. Tìm cái minh tinh, biến chút ít tình cảnh, dạy mọi người siêng năng dựa tay, nhiều thông gió, cái này kêu là quảng cáo. Thiếu niên, không giống, cấp độ rõ ràng, có lập thể cảm giác, có chiều ngang, đồng thời có nội hàm hiện trường ý kiến nhanh chóng đạt đến nhất trí, chụp. tuyệt đối muốn chụp. chế tác công ty đại biểu nói, chính là thời gian eo hẹp điểm, dựa theo cái phương án này, chúng ta đến liên hệ các đơn vị, nhờ bọn họ đăng báo điển hình, sau đó từng cái từng cái đi bắt màn ảnh. Báo điển hình dễ dàng, đây là ló mặt cơ hội, quay chụp sát thực phiền phút chút. Quách chân Tây nói, "Chúng ta có thể chia sẻ một phần công tác." Diêu Viễn chủ động nói, "Một phần tiền cũng không uấn, thuần vì là xã hội làm công hiến." Không cần tiền liền dễ nói, lại nhất trí đồng ý. Cảm tạ bàn Trảm manh, còn có, tấu chương xong. Chương 152, cáo mượn ngoách hùng, các bạn Trích manh chủ thêm chương. Không chỉ kinh thành, còn lại ba cũng tương tự, không thể không hạn chế xin nhân số. Trong lịch sử, nhạc chờ có thể nói lặng yên không một tiếng động liền đợi ra, không làm cái gì tuyên truyền, kết quả nhu di động giật nảy cả mình bây giờ cũng gần như liên nhiều một cái mì ủ vong ý tứ ý tứ Nhạc chờ vật này không bài trừ có rất nhiều người chán ghét nhưng cũng có rất nhiều người yêu thích bởi vì cả tính di động nhằm vào toàn cầu thông cùng sống động khu vực làm toàn cầu thông thì thôi sống động khu vực đều là người nào đều là người trẻ tuổi người trẻ tuổi nhất theo đuổi cả tính a a a a ta không quản ngươi cho ta làm cái nhạc chờ không phải xin thì có sao có cái dám tám ấn mở bắt đầu ta tám ấn mở bắt đầu gọi điện thoại vẫn bận rộn không dễ dàng không bận rộn nhắc nhở ta hôm nay tiêu chuẩn đã đầy mới 7 phút ta 7 phút liền đầy vậy ta cũng không có cách nào a đại tỷ ngươi nam nhân chính là làm cái này ngươi nói với ta không có cách nào trương nhân cắt đứt đái hàm hàm điện thoại khá là bất đắc dĩ bạn tốt vì một chuyện nhỏ cầu hỗ trợ nếu như cầu chính mình không đáng kể thế nhưng thông qua chính mình cầu hắn có chút ngượng ngùng nàng từ hành lang trở lại văn phòng diêu viễn chính đang bật rộn thuận miệng nói di động đoàn kịch tư liệu thả chỗ nào rồi này đây nàng từ một cái cuốn tập phía dưới rút ra vài tờ giấy diêu viễn nhìn một chút nói nhường ngô quân theo không trùng vong câu thông sau đó liên hệ đoàn kịch thứ nhất quan vương tài khoản bà ở Thứ hai, tuyên truyền hợp tác. Thứ ba, nhường các đại gia cùng Phạm Tiểu bàn lại đây ghi chép nhạc chờ. Ta đi truyền đạt. Ta tháng này nhưng là chuẩn bị cho ngươi lĩnh lương, Trương thư ký. Trương nhân không nói tiếng nào đi, đi tới Ngô Quân bộ ngành, còn nguyên truyền đạt, Ngô Quân hào không khác thường, lập tức sắp xếp, thấy nàng đầy hứng thú, còn cố ý giải thích giải thích. Năm ngoái, anh hùng, nhường chúng ta xảo sôi sùng sục, toàn bộ giới điện ảnh đều đã được kiến thức. Năm nay trang web lộ ra ánh sáng độ kỳ tăng, không thể giống nhau, nếu như di động, thông minh, liền không thể không đáp ứng. Cái kia nhạc trở đây, cắt view khán giả duy tốt ghi chép vài đoạn nhạc chờ có trợ giúp mở rộng bất kể là mở rộng nhạc chờ vẫn là mở rộng di động phạm tiểu bàn phạm tiểu bàn thiên thể trương nhân lại học được ít đồ trở về văn phòng nói nô quân ở sắp xế Người cảm thấy hắn thế nào cái gì hắn năng lực làm việc ta cảm giác rất tuyệt ta đều đâu vào đấy người lùn bên trong rút lớn cái mà thôi diêu viên thở dài đem cửa xuyên vào nói điểm riêng tư nói nói thủ hạ ta đám người này a giao cho bọn họ một hạng nhiệm vụ thường thường có thể làm không tệ nhưng nhiệm vụ ở ngoài cơ bản không hề tính năng động chủ quan Người như vậy nhiều lắm lãnh đạo một cái bộ ngành, ở quy hoạch phương hướng hạn chế bên trong, để cho có một chút tự do phát huy. Cái kia lưu vị vì bọn họ đây, cũng gần như. Diêu Viễn làm cho nàng ngồi ở trên đùi, nói, mắt thấy công ty càng làm càng lớn, lại không mấy cái tiện tay nhân tài, có lúc sở sở ngực, thực sự là lo lắng. Ngươi mọ chính ngươi ngực. Ta đang dạy ngươi a, có ta loại này lão sư, ngươi ít nhất thiếu phấn đấu 20 năm. Nha đúng, trong tay ta có một ít nhạc chờ tiêu chuẩn, trước tiên cho ngươi 20 cái. Cho ta. nhưng ta cầm làm lấy lòng. Yêu, ngươi xem này dạy học hiệu quả lập tức rõ ràng. Loại này tư duy là được rồi. Cái này gọi là thương mại tư duy, vẫn là xã giao tư duy. Thương mại xã giao không ở riêng mà. Trương nhân cười cận, hắn đều là cân nhắc rất chú đáo, không nhịn được hôn một cái hắn mặt. Diêu viễn hôn trả lại, hôn hai lần lại bắt đầu kể thái nói nhỏ. Nha! Nàng mau mau rụt cổ trốn, hiện tại sợ nhất chính là cắn chính mình lỗ thai, mùi vị đó nấu, chịu đựng, người chết. Di động, đoàn kịch mới vừa phản về kinh thành. Khoảng thời gian này trải qua có thể nói khổ bức tầng tầng. Phùng Cố Tử năm ngoái vắng chỗ lễ hội đầu năm, cân nhắc năm nay chủ cái gì mạnh thời điểm, bạn đối khố Lưu Chấn Vân đem ra một cái cố tập, lấy hiện nay càng ngày càng phổ cập di động làm chủ đề, diễn dịch vừa ra đô thị nam nữ cố sự. Các view diễn cái người chủ trì, lấy tiểu thôi vì là nguyên hình, còn giao động người ta. Quay chúc trước, Phùng Cố Tử thỉnh thôi tinh nguyên đến nhà bên trong làm khách, từ phàm tự tay bào sủi cạo. Thôi tinh nguyên đem người chủ trì sinh hoạt hàng ngày, công tác chi tiết, liên nói, ăn ngay nói thật, một ít bối cảnh, đều nói cho Cố Tử. Kết quả thành phẩm vừa ra tới, được rồi, cẩn bạn nam cho tiểu thôi tạo thành rất ảnh hưởng xấu, liền câu xin lỗi cũng không có. Kết quả 15 năm sau làm chậm trọng thêm, di động 2, quay trụ, này cờ mở nở còn có thể nhịn. Tiểu thôi trực tiếp đem phạm tiểu bản âm dương hợp đồng lộ ra ngoài, phạm tiểu bản bị phạt tám ức. Sau đó hơn 700 cái nghệ nhân, vũ đắp 117 ức ưu thuế, mở ra minh tình pháp chế giả, phạt tiền lấy ức kế thời đại. Phàm Phạm đến hiện tại đều không phán. đương nhiên, tiểu thôi sau đó làm biến đổi gen cũng không nhận người tiếp đãi. Nói về, di động, quay trụ thời điểm vừa vận kinh thành sát đoàn kịch liền chạy đến nơi khác trụ. Vốn định lén lén lút lút, không ngờ bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Địa phương cư dân tập thể kháng nghị. Đoàn kịch không thể làm gì khác hơn là ở Thanh Đảo một tòa khách sạn bên trong cách ly, ở khách sạn hoàn thành phần lớn nội cảnh. Nhận hết khinh thường, có một lần cắt view muốn đi ra ngoài đi đi, liền đi bị áp phòng, vừa tới trong cửa hàng thì có cái anh em cầm thuốc sắt trùng ở phía sau phun. Hiện ở kinh thành thế thái chuyển biến tốt, đoàn kịch mới chạy trở về, bù gõ cửa đầu mương một phần màn ảnh. Trường quay phim, hoa hợp nhị lão bản Vương Trung lỗi lại đây dò bàn, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, theo mấy vị hạt nhân thương lượng sự tình, di động, tiền cảnh không sai, còn không chụp xong đây thì có hợp tác. Đánh quảng cáo a. Phùng Cố tử biết đầy miệng nát răng, "Không phải cho chúng ta đánh quảng cáo, là nhường chúng ta đi bọn họ nơi đó đánh quảng cáo." "Hả? Mấy người xuống sở, đi ra ngoài một chuyến, trở về biến hóa nhanh như vậy ạ?" "Một cái là không chúng võng, muốn mua đoạn di động, vô tuyến nghiệp vụ, ta đã đáp ứng rồi, người ta lão bản là vị thiếu gia. Một cái khác là 99 vãng lạc, thiếu niên, nghe qua đi. Là bọn họ làm, này trang web hiện tại phi thường hỏa, có thể kéo không ít khán giả, chủ yếu bọn họ có cái cho điểm bản khối, chuyên môn cho điện ảnh chấm điểm, cái này quá buộc người." Phùng Cố Tử suy nghĩ một chút, hỏi, "Năm ngoái, anh hùng chính là bọn họ làm đi. Đúng, bọn họ mời chúng ta dùng di động, quan phương tài khoản bảo ở, sẽ giúp giúp chúng ta mở rộng, tuyên truyền tiến tới hành một chút hợp tác. Không dùng tiền. Không dùng tiền. Vậy cũng lấy a, phía ta bên này không vấn đề." Phùng Cố từ nói. "Vậy thì tốt, đến lúc đó có một ít hoạt động các ngươi đến phối hợp một hồi." "Đúng, các đại gia ngươi cũng nên thu đến mời." "Thu, chính là theo ngươi nghĩ không giống nhau lắm." "Có ý gì?" Vương Trung Lỗi sướng sở. "Ta thu đến 2 phần 10, một phần là 99, mời ta thu lại mấy cái vì là mọi người cổ vũ nhạc trở. "Nay cũng chẳng có gì." nhưng một cái khác là không trung vong, nghĩ độc nhất thay quyền ta tiếng chuông nghiệp vụ. thấy mọi người có chút động, Cát view cũng bất đắc dĩ nói, nói trắng ra, nhường ta cách đoạn thời gian liền đi bọn họ chỗ ấy ghi chép nhạc trở, bọn họ độc nhất làm cái này. yêu, mấy người biểu thị đồng tình, lấy các Đại Gia tính tình, này có thể đủ giàn vặt, nhưng lại không thể cự tuyệt, ai để người ta là thiếu gia đây. không trung vong xác thực lũng đoạn qua các view nhạc trở nghiệp vụ, đồng thời ở Trung Nguyên, phương Bắc khu vực cực được hoan nên kiếm lời không ít tiền. nhưng này là một năm chuyện sau đó, hiện tại sớm, ai cho Chu Vân Phàm gia chủ ý? đương nhiên là quân sư Quạt Mo Diêu Viễn. Hắn biết mình ký không xuống các yêu, cáo mượn oai hùng, phân uống chút canh. Ở không trung vong cùng 99 hợp tác bên trong, Chu Vân Phạm tác dụng chính là làm cái này, trong lòng khả năng cũng rõ ràng, nhưng kiếm tiền làm gì không kiếm lời, theo như nhu cầu mỗi bên. Đánh xong kết thúc công việc. Tấu chương xong. Chương 140, mẹ vợ xem con rể. Bác Hàng. Giang Siêu cùng Trần Phán gặp mặt. Bọn họ nhận được Mì Ô một hạng nhiệm vụ, tìm chút bạn học chụp một tấm vì là phòng dịch nhân viên, vì là tổ quốc cổ vũ tiếp sức ảnh chụp chung, yêu cầu mới mẹ thú vị, bày ra thanh xuân phong thái. Người tham dự có thể biểu tặng mỹ Bạch Kim hội viên 3 tháng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 Âu Ngươi thiện liền chụp một đoạn nàng do xét trường học mặt ảnh, đi đi, sau đó vừa quay đầu lại, quá độ thành cái kia trương cũ bức ảnh. Diêu Tư lệnh tỉ mỉ chú đáo, còn kém bưng trà rót nước, đất vàng lót đường. Lưu Thục Bình ấn tượng tốt đẹp, dựa vào Âu Ngươi thiện xem chiếu lại trùng giống, nói chuyện phím hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 23. Đủ tuổi trẻ, có bạn gái sao? Có một cái, sinh viên đại học. Hơn, nửa cuối năm 5 năm 2. Yêu, cái kia có chút nhỏ. Lưu Thục Bình lấy một loại nhìn người trẻ tuổi liền yêu thích cho người ta giới thiệu đối tượng loại kia tâm thái, nói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 Chàng trai thật không tệ, nếu không có bạn gái, còn muốn giới thiệu với hắn giới thiệu đối tượng đây. Ngày hôm nay, tấu chương xong, chương 153, giải trừ đóng kín. Diêu Viễn xuống giường ngã một cốc nước lớn, trước tiên cho nàng uống một hớp, chính mình cũng uống một hớp, đầu góc một mảnh chỗ trống, nửa điểm ý nghĩ đều không chen vào được, phản phất ở dựa vào bản năng làm việc. Tục xưng, hiện ra thời gian. Hắn liếc nhìn di động, do nói, hơn 12 giờ, bao lâu? Không biết, ngược lại ngươi vừa nãy tốt chơi, điên. Ai, không nỡ tách ra. Diêu Viễn ngồi ở trên giường, mò nằm mặt, nói, loán một cái ngươi liền muốn về trường học. Khoảng thời gian này cảm giác lại dài lâu lại ngắn ngủi, ta đều quen thuộc mỗi ngày ở cùng. Trương Nhân cũng có chút nỗi khổ biệt ly đường tự, dùng khuôn mặt cọ lòng bàn tay của hắn, nói, "Ta rất nhanh liền được nghỉ hè, đến lúc đó có thể thường gặp mặt. Được nghỉ hè ngươi có thể mỗi ngày đi ra." "Ừ." Cái này ở 18 tuổi trước cơ bản không đối với cha mẹ vung qua nói dối cô gái, hiện tại lừa người một bộ một bộ, nói, "Ta có thể tìm một ít chuyện làm, tỉ như kỳ nghỉ hè công, mẹ ta rất ủng hộ ta tham dự xã hội tự tiễn, như vậy ta liền có thể mỗi ngày đi ra." "Tốt, công ty chúng ta năm nay bắt đầu chiêu kỳ nghỉ hè công." "Đi ngươi, cái kia không lời. Vậy ta lại thành lập một công ty không phải song sao, bao lớn điểm sự tình. Trương Nhân cho rằng hắn đùa giỡn, nhưng lại cảm thấy không giống. Đang nói đùa, không khỏi hỏi, ngươi thật muốn làm công ty mới? Đương nhiên, lập tức sắp xếp. Không quan tâm hắn nói nói thật lời nói dối, cũng không quan tâm đến tuột cùng đúng không vì nàng, nói chung cô gái thích nghe, đặc biệt tình yêu cùng nhiệt bên trong cô gái. Hai người sờ sờ tắc tắc một trận, lại có chút động tình, Trương Nhân cười, ngươi vừa nãy như vậy chơi, điên, vẫn được sao? Ta 23 tuổi, lại không phải 43 tuổi. Diêu Tư lệnh tự giác chịu đến xỉ nhục lần thứ hai bước vào Bắc Hoa Đại Trường học, trương nhân đã là đại cô nương. Trường học các loại lại có chút xa lạ, các bạn học rất vui mừng chúc mừng, còn la hoang gia đi đại thảo nguyên như thế, lôi đều lôi không được ra bên ngoài chạy. không khí bên trong tựa hồ còn lưu lại mùi thuốc sát trùng, bảng tuyên truyền lên sạt dự phòng tập tranh chưa lấy xuống, tất cả tất cả dường như đang mơ. trời ạ, ngươi còn biết trở về? ngươi cái này đêm không về nữ nhân, ngươi cái này chỉ lo chính mình ở bên ngoài vui sướng nữ nhân. đái hàm hàm chạy đến nàng ký túc xá, theo năm cái bạn cùng phòng đứng thành một hàng, chỉ vào mũi quá mắng. trương nhân dạ, cũng may có chuẩn bị, cướp cướp túi lớn ta cũng không nghĩ tới à kỳ thực ta ở bên ngoài cũng khổ sở mẹ ta đi trường học mỗi ngày chính ta ở nhà cũng rất nhớ các người thật à thật ta ngươi xem ta cho các ngươi mang ăn ngon đủ loại đồ ăn vặt hoa quả bánh ngọt còn có thịt cùng thấp số ghi ngọt rượu năm gái bạn cùng phòng dồn dập biểu thị tha thứ lập tức ăn ăn uống uống gái hàm hàm thái độ khác thường đem nàng lôi đến hành lang góc tường ngưỡng mộ ép hỏi nói đúng không lên giường không không có ngươi mặt mày chứa xuân thể trạng phong tao đi lên đường còn kém nuối nhảy một cái còn hiểu đến hối lộ lòng người trời ạ này vẫn là ta trước đây quen biết nhân nhân sao Đái hàm hàm nâng lên kính mắt, cực kỳ chắc chắc. chân tướng chỉ có một cái, ngươi bị thoải mái. Cái kia cái kia vậy cũng là nước chảy thành sông. Trương Nhân dứt khoát thừa nhận, chắc chắc sách. Nhìn ngươi này tiểu nữ nhân nước hạnh, hắn kỹ thuật có được hay không? Ta lại không kinh nghiệm, ta làm sao biết? Ngươi nói chính mình thoải mái không thoải mái không biết sao. Đái hàm hàm thấy nàng ngoan cố không trả lời, ha hả cười, tiếp tục hỏi, vậy hắn có hay không cái gì kỳ quái điểm quan tâm? Rất nhiều nam nhân đều có, đủ loại đa dạng, cái này gọi là ít Ừ. Trương Nhân cẩn thận hồi tưởng, nói, hắn yêu thích vào đầu ngón tay của ta còn thường thường xem ta chân, ngày hôm qua hắn còn nhường ta đem chân. nàng tả hữu nhìn nhìn, kê sắt ở đái hàm hàm lỗ thai vừa nói vài câu. ai nha, không thể nhanh như vậy liền cho a, phải từ từ cho, trường kỳ giữ tươi. đái hàm hàm vô cùng đau đớn. thích, trương nhân lần này không nghe nàng, nói chúng ta lại không dựa vào chuyện như vậy duy trì tình cảm, chúng ta rất yêu thích thảo luận công tác, ta đoạn này làm phụ tá của hắn, họ không ít đồ vật, nghỉ hè ta còn muốn đi đúng chúng ta đồng thời a, ta mới không muốn. đi thôi đi thôi, thật có thể học được đồ vật, cái này gọi là sớm thực tập. đến tháng 5 trung hạ tuần, kinh thành liền không suốt sáng như vậy. Mọi người lục tục ra ngoài, nhìn lâu không gặp ánh mặt trời cùng đường phố, trường học phần lớn giải trừ đóng kín, quan phương tin tốt cũng là cái này tiếp theo cái kia. Ngày 29 tháng 5, kinh thành mới tăng ca bệnh thủ hiện linh ly chép. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, phòng chống sạt bộ chỉ huy hủy bỏ. Bộ chỉ huy đều hủy bỏ, nói rõ thật không sao rồi. Kỳ thực hết thảy mọi người rất mừng bức, thật giống tháng trước còn thai vạ đến nơi, nghiêm phòng tử thủ, kết quả đột nhiên đều không còn. Nguyên nhân mỗi người nói một kiểu, hiện nay phổ biến nhất một loại thuyết pháp là trời nóng lực, virus liền không còn. Mấy mấy năm sau, Rất nhiều người cho rằng mới quan sẽ như sạt như thế, mấy tháng liền biến mất hầu như không còn, kết quả nhanh 3 năm. Nhiều bắt đầu xuất hiện tính trả thù tiêu phí, nơi thảm họa nặng càng sâu, kinh thành dân chúng vọt vào thương trường, tiệm cơm, hộp đêm điên cuồng hạp đi, lại một vòng kích thích kinh tế tăng trưởng. 99 công ty càng bắt đầu bận túi bụi, hạng nhất đại sự chính là săn nóng phát hành kim toa L bung đầu. Một tấm đĩa nhạc từ chế tác đến mua, thông thường sẽ trải qua như vậy quá trình. Tuyến sinh sản phát hành hương, cấp một cửa hàng tiệm, Tân Hoa nhà sách, loại cơ lớn đi AND VIDEO cửa hàng, cấp hai cửa hàng tiệm, các nơi bên trong, nhỏ đi AND VIDEO cửa hàng các loại người tiêu thụ, đĩa nhạc công ty sẽ không thống kê mỗi một trương đĩa nhạc tiêu thụ, bọn họ số liệu khởi nguồn đều là trải hàng lượng. Tỷ như đĩa nhạc chế tác hoàn thành, mời các nơi phát hành gương, đại lý tiêu thụ tới thử nghe, những người này nghe xong, quyết định muốn bao nhiêu hàng. Mà đĩa nhạc công ty vì nhanh chóng chiếm linh tiệm bán lẻ, bảo đảm nguồn cung cấp, thông thường sẽ nhiều cho 15-30. Cái này gọi là trải hàng. Chúng ta nhìn thấy số liệu, ai ai, ai bán bao nhiêu trương đĩa nhạc, rất nhiều đều là trải hàng lượng. Trên thực tế, tiệm bán lẻ bán không xong là có thể trả hàng, vì lẽ đó còn có cái thực lượng tiêu thụ. Châu Kiệt Luân vẫn như cũ phạm Đắc tây. Toàn châu Á được xưng 300 và tấm, nhưng khi năm có cái tin tức phỏng vấn, đĩa nhạc công ty liền thừa nhận đây là trải hàng số liệu. Thực lượng tiêu thụ giữ bí mật không nói, chỉ có tự mình biết. 99 cùng ôn hợp tác, dùng phát hành của bọn họ con đường, năm nay hơn nửa năm, nội địa giới âm nhạc có thể nói không người khác, kim toa nhất hỏa, chuẩn yêu gạo, còn lưu hành đây, thiếu niên, lại tới nữa rồi. Đêm này hai thủ ca đặt ở một trong album, tùy tiện thêm mây đóng tức đều có người mua. Phát hành thương đặt mua liền đạt đến 150 vạn, thêm vào nhiều cho 15 30, trải hàng 200 vạn. Dĩ nhiên không đủ. Trong lịch sử, Dương Thần Cương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 khuế mắt tràn đầy nếp nhăn, trong đôi mắt tất cả đều là thô máu, cả người lộ ra một luồng mánh liệt tuyệt vời. Giọng nhưng vang rồi, ta nói rồi không muốn chụp, làm sao có đến? Đây là vì tuyên truyền, cổ vũ sĩ khí. Vậy ngươi tìm người khác đi, so với ta điển hình có nhiều như vậy, tìm ta làm gì? Lại nói ta làm sao có thời giờ chụp vật này? Nô no bác sĩ, nô no bác sĩ. Khuyên can đủ đường, người ta không làm. Hết cách rồi, diêu viện đối với tiểu y tá nói, ngươi theo mẹ ngươi nói một chút, chúng ta có thể không bế dày nàng, nhưng chúng ta sẽ gần đây tùy tùng, nhanh chóng chụp vài đoạn nàng công tác màn ảnh. Này dù sao cũng là chính trị nhiệm vụ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 Dốc lòng. nữ chính khắc thêm một cái kỹ năng sẽ gây đàn guitar ca hát tống tiểu bạch nghe được sưng sở sưng sở sau đó mới phản ứng được nha nha có thế cái kia tốt hai tháng bên trong đưa cho ta tống tiểu bạch có ngốc cũng biết là tiên khách đứng dậy cáo tử với hôn đinh nước lại gọi trò đùa giai chi hôn bắt nguồn từ nhật bản một bộ truyện tranh bách nguyên sùng trước tiên trụ một bản sau đó đài loan trịnh nguyên sướng lâm ý sáng sớm trụ một bản theo hàn quốc lại một bản tổng có 8 bản liên tục nhiều lần tra đạp kinh điển đài loan bản qua sang năm nửa cuối năm mới khởi động khẳng định so với bọn họ sớm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 trong phòng hợp bất chi bất giác yên tĩnh lại mọi người nhìn trầm trầm màn ảnh lớn ước chừng sau 5 phút em vi kết thúc như chóng không một hồi lãnh đạo lên tiếng lại thả một lần tốt liên lại thả một lần lần thứ hai truyền phát hoàn tất lãnh đạo trước tiên vỗ tay trên mặt cuối cùng cũng coi như lộ ra điểm nụ cười nói cái này chủ đề tuyệt tốt mới mẻ độc đáo sâu sắc nội dung chụp cũng tốt đặc biệt là tuổi tác biến ảo cái này sáng tạo có thể nói vẽ rồng điểm mắt dừng một chút lại bổ sung âm nhạc cũng không sai phi thường dám bảo lão quách ngươi lần này có thể cho mọi người đến rồi đem kinh hỉ không dám không dám đều là ngài chỉ đạo tốt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 Ngày mùng ngày 1 tháng 5 bộ kia dạ hội thu lại sao? Còn không đây. Thêm cá nhân đi vào, liền nói lãnh đạo ý tứ, muốn nhiều hơn mở rộng. Tấu chương xong, chương 155, dạy dỗ lao hổ, chuột yêu gạo, quả thật bị hứa chi an, tùy lật hát qua. Chớ đem đám người kia nghĩ làm sao làm sao, bọn họ cái gì ca đều hát, Đao Lang Hỏa sau khi gia nhập toàn cầu điếc nhạc, Đàm Vịnh Lân cũng ở toàn cầu điếc nhạc, không cũng cọ một thủ, sói đội lốc kiểu, sao? Hơn nữa bài hát này là Đao Lang chuẩn bị cho chính mình nhằm vào ca, Đàm Vịnh Lân đem hắn qua chén, mới bộ lại đây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 Đường Nhân bắt đầu không để ý, nhưng nhìn lên là vai nam chính, nữ chính vẫn là kim toa, kim toa hiện tại đang ở ta. Vậy khẳng định đến đi thử xem. Liên sắp xếp hồ ca vào kinh. Vào giờ phút này, lão hồ mộng bước đứng ở Diêu Viễn trước mặt, chờ đợi dạy dỗ. Cao cao gầy gò vóc dáng, tóc rất dài, ngũ quan nhã nhặn tu tú, miệng có chút khó chịu, nên ở làm cho thẳng hàm răng, bên trong đeo răng bộ. Diêu Viễn đánh giá một hồi, mở miệng nói, đây là một bộ thanh xuân phim thần tượng, nam chính ra cảnh giàu có, chỉ số IQ siêu cao, là cả thành phố biết tên họ bá. Nữ chính ra cảnh thường thường, thành tích thường thường, giám kỹ năng sẽ không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 Không nghĩ tới ngươi hiểu ta. Điện thoại cho ta, cho ta địa chỉ. Ta hiện tại liền nghĩ, không, ta không muốn. Diêu Viễn vội vã từ chối, đánh chữ nói, ta đối với ngươi văn tử củng cố sự càng tò mò. Ngươi tài hoa hiển nhiên, nhưng có lúc không khỏi dửng giả Ta cảm thấy dùng tranh thủy mặc thủ pháp sẽ tốt hơn. Xem người khẳng định càng ngày càng nhiều, nói không chắc sẽ có người tìm người ra xét đây. Mỗi người đều có chính mình ít tuê. Diêu Tư lệnh yêu thích tay chân khẩu, một tử mỹ yêu thích bị vây quan, đương nhiên cũng vì nổi danh kiếm tiền. Một tử mỹ cùng phụ dung tỷ tỷ còn làm qua, siêu cấp giọng nữ, khách quý, ngươi dám tin?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 Giọng chính chính là không khó nghe, cũng không êm hay, liền chuyện như vậy đi. Ta chủ yếu muốn nhìn một chút mv, còn có chúng ta ra kính đây. Chính là, chúng ta chụp mở lớn bức ảnh đây. ngày đó hỏng bét, nhờ có ta tổ chức mạnh mẽ. Giang siêu vô ngược một cái, tự giác cùng người phạm không giống, mấy cái bằng hữu nể tình liên thanh phụ họa, mà nhưng vào lúc này, cái kia chán ghét âm thanh lại trên vào, một cái phá trường học đại biểu, làm chính mình theo làm quan giống như. Mấy người này quay đầu, chính là lần trước mở trào phúng cái kia anh em, bất mãn nói, chúng ta tán gẫu chúng ta, tội người, làm gì miệng như vậy thối. Ta không ưa, làm sao?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 một cái khác giang siêu đội gần nhất có chút làm náo động, khó tránh khỏi có đen châu trọn. bạn học khác không những không cản ăn, còn rồn rập ồn ào, làm hắn, làm hắn, Này cơ mờ nờ có thể nhịn. đơn đấu đi. sinh viên đại học văn minh đầu đã. đặt cược đặt cược. may là còn có mấy cái rõ ràng sự tình, vừa khuyên một bên mau mau tìm lão sư, nhà ăn bác gái cũng lại đây, thìa lớn xoay ngang, lần tới đánh cơm người khác run ba lần, cho người run năm lần. sau hai phút, giang siêu một nhóm hầm hừ ngồi xuống. chính lúc này, trong tivi tin tức truyền hình xong tiếp theo chính là mới nhất này thủ mv, mọi người nhìn chầm chầm màn hình.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 là cỡ nào bất chính chi phong. Những này người phục vụ lại cùng kỹ nữ có gì khác biệt? Một phần văn chương hơn một vạn chữ, đầu mâu nhắm thẳng vào ba môn hộ lớn, tiện thể tình duyên câu lạc bộ. Nốn từ cay độc, thậm chí có thể nói kịch liệt, ở block Trung Quốc cái này không gian nho nhỏ một phát, rất nhanh gây nên nhân sĩ nội bộ quan tâm. Nói về internet lịch sử, Phương Hưng Đông tính nhân vật có tiếng tam, nhưng hắn định vị có chút lúng túng. Tây An giao đại tốt nghiệp, sau ở Thanh Hoa đại học học tiến sĩ sĩ, thập kỳ 90 liền tiếp xúc internet, làm cái Trung Quốc internet phòng thí nghiệm, viết rất nhiều văn chương, ở bình luận giới khá có danh thanh. Cái kia sẽ trong nước không mấy cái hiểu, hắn tự nhiên thành chuyên gia. Năm 2002 dẫn vào block một tử, sáng lập block Trung Quốc, tương đối dài một khoảng thời gian đều ở nhàu phố trạng thái, một tử Mỹ mang hòa sau khi, một lần tiến vào thời đỉnh cao, căn nhận lệnh dung hô lên một năm siêu Sina, 2 năm ra thị trường. Sina vốn là không nghĩ làm lộc, vừa nhìn khe nằm, người muốn siêu ta. Vậy ta cũng làm. Liên xí mời các loại minh tỉnh vào ở, thêm vào môn hộ lưới lưu lượng lưu thế, nhân khí tăng vọt, trong nháy mắt treo lên đánh block Trung Quốc. Sau đó dựa vào Sina cơ sở, lại thuận lợi chuyển hóa thành người bù.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 Vò đọc ba tiếng, cao đọc bốn tiếng, biểu thị phân nộ. vào đọc bốn tiếng, cao đọc bốn tiếng, biểu thị thán phục. vào đọc một tiếng, cao đọc một tiếng, biểu thị khinh bỉ. vào đọc bốn tiếng, cao đọc nhẹ giọng, biểu thị giận mình. vào đọc nhẹ giọng, cao đọc bốn tiếng, biểu thị tán thưởng. Làm, thiếu niên, thả xong sau khi, rất nhiều chiếc máy truyền hình không có gì văn hóa khán giả, không hẹn mà cùng phát ra cuối cùng một loại âm điệu, khen nằm nông đại nhà ăn, lưu thuật bình chính tiếp thu các đường đồng sự khen tặng. Lưu tỷ, sớm biết ngươi khi còn trẻ đã, nhưng không nghĩ tới đẹp đẽ như vậy. Đúng đây đúng đây, ngươi có thể ăn ảnh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 thì sẽ không đi nghiên cứu cái gì lợi và hại. Một đau cắt thuật tiện, Diêu Viên trong lòng thở dài, chỉ khổ, đáng, nhưng kia đàng hoàng làm nội dung cá nhân đứng trường trạng. Chờ tán sẽ, các đại biểu vẻ mặt khác nhau, lúc này liền nhìn ra thực lực. Lớn SV đều có tin nhắn liên minh, Nghệ tỷ ạ sở cùng Tom sớm nhất có gần vạn cái, chứ không nhỏ một khối thu vào. Sina, số u, 99 đều là hơn ngàn cái, hoặc là mấy trăm cái, nhưng nghệ tỷ ạ sở hiện tại trò chơi lên, đối với tin nhắn nghỉ lại yếu bớt, không có gì vội sóng Tom không được, nó là hết thể lớn SV bên trong nhất nghỉ lại tin nhắn.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 liên bị nổ ra phong hợp. Diêu Viễn lại gọi tới tài vụ đám người viên, phân phó nói, đem các bạn, chặt voi trò chơi phân ba khối, làm 3 phần 5 nay tính đến hiện nay tài báo. Tốt. Quan phương cùng di động lên tiếng, SV phản ứng nhanh chóng. Phóng viên phát hiện, xí nạ cảm xúc mãnh liệt nam nữ bảo điện, lưỡng tính lớp học đã sửa bản, hiện tại đánh ra cùng Trung Quốc kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền giáo dục trung tâm hợp tác bản hiệu, nâng tiểu mẫu cũng không giống như trước như vậy rõ ràng. Số thu, lưỡng tính tâm lý, thêm 18 tuổi trở xuống cấm đặt mua chữ. Một ít bên trong trang web nhỏ cũng bắt đầu thu lại, chuyện tình một đêm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 Hắn nói dơ lên một ly rượu, nói: "Một hạ, thiếu niên, một đường cầu động, hai hạ chúng ta bình an không việc gì, ba nguyện sạc nhanh lên một chút kết thúc, năm nay doanh thu lại đổi mới cao." Cùng ly, cùng ly. Gần nhất mọi người xác thực vội vã cuối cùng, bận rộn, vừa văn phát tiết một hồi, một ly rượu vào bụng tự động tự giác bắt đầu này. Chứng nhân đang lúc này đi vào, trong phòng tất cả đều là hạt nhân nòng cốt, Lưu Vi Vi một chút nhìn đến Hồ cơm, lại biến thân ẻ mò biểu cảm, "Ơ, tay trắng làm nước canh a? Là cho ai làm đây?" Hàn Dao nói, "Là đơn cho một mình hắn, vẫn là nơi này huynh đệ tỷ muội đều có." Nô no còn nói. Ha ha. Chính nam lính nói. Ta xem một chút món gì ăn ngon. Vụ dai dai trực tiếp đưa tay cướp, chứng nhân tay vừa nhắc liền lách mình tránh ra, cười nói, nghe nói các ngươi liên hoàn, ta không cái gì mang, liền làm điểm ăn, gần nhất cũng cho các ngươi thêm không ít phiền phước. Có mâm lớn sao? Ta làm cá. Mâm lớn. Mâm lớn. Nhanh nhanh nhanh. Một cái mâm không mang lên bàn, trương nhân vặn mở nắp đổ ra, dạo thơm nước nước muối cá kho. cha chà. Diêu viện chọn nhớ tới phan dịch lầm câu nói kia, bạn gái thật không tệ.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 không làm, quá phiền phức, có sủi cào cái gì, nhưng ăn sủi cảo liền xuyên vị. hắn ăn vài miếng lại che lên cái nắp, nói, mang về đi, ngày mai ăn, ta đạt được đi chút rượu, ngươi, ta ở đây chờ đi. được, ta phải đến. hắn lĩnh một phiếu nòng cốt đi ra ngoài chút rượu. trong phòng trong nháy mắt chúng, giống, trương nhân nhìn tràn đầy tản tạ mặt bàn, đơn giản thu thập một hồi, liền đi vào phòng làm việc của hắn. hướng về trên ghế xạ lồng một nằm, mở tivi, lại tùy tiện tìm quyển sách xem. diêu viên trong phòng có cái giá sách lớn, không giống, người khác xếp binh, sử, tử, tập trang bước.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 tuổi còn trẻ liền mấy ngàn vạn gia sản, không có gì cơ hội. vì lẽ đó hắn thật hơi nhiều. trương nhân nửa hắn, 186 nam nhân nửa thân thể ép trên bờ vai, thành thạo điêu luyện. đi thang máy, đến cửa, nắm diêu viễn chìa khóa rào lang rào lang mở cửa. đèn sáng ngời, nàng lần đầu tiên tới diêu viễn nhà. quả nhiên, rất tưởng tượng gần như, không có lôi thôi thiết tiếp dáng vẻ, không có không hiểu ra sao mùi vị. một đôi nam sĩ si dép chỉnh tề đặt tại đạp lót lên, liền dây khẩu đều đối diện cửa, thuận tiện đi vào xuyên đổi ép buộc chứng y đồng dạng có chút ép buộc chứng trương nhân phi thường vui mừng. đúng không rất hài lòng. hả? Hà. Nhịp tim đập của ngươi nói cho ta, ngươi đối với phòng này rất hài lòng. Đều uống say còn bẩn. trương nhân lại tìm xong nam sĩ dép đổi, đây là Diêu Viễn Ân chính mình hà mua, nàng xuyên còn có chút lớn, thấy Diêu Viễn nhìn mình chằm chằm chân, nói, ta xuyên 40 dạy. Bình thường, ngươi xuyên 36 được kêu là gì dạng? Thích. trương nhân bĩu môi, nâng hắn ngồi ở trên ghế lông, vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy than nắm. Vui mừng nghĩ đi cho cười, than nắm nhảy nhảy nhót đáp vào miệng, ta là tận thủy hoàng, cho ta thu tiền. Cho ta thu tiền. Cái gì nát người dạy cái gì nát nói. Nàng lại đây là chăm sóc Diêu Viễn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 tình cảm nhất định so với không cùng qua giường muốn sâu. Làm ở chung đến nhất định giai đoạn, chuyện như vậy kỳ thực là ngầm hiểu ý, ngươi muốn thật chậm chạm không động tác, không chắc ngày nào đó liền người đầu trâu. Người ta cô nương không dễ dàng lấy dũng khí nếu như ký túc xá khóa cửa, ta liền không trở về đi. Ngươi còn theo cái ngu ngốc giống như, khí ha hí hừng chạy đi nhường bác gái mở cửa, bị xanh đều là đáng đợi. Sa. Diêu Viễn rầm gì một tiếng, cũng chậm rãi mở mắt ra, thích đứng một hồi, liền thấy Trương Nhân nằm ở bộ lức mình, khóe miệng mỉm cười nhìn mình chằm, chằm. Mấy giờ rồi? Gần 10 giờ. Muốn như vậy, cũng được ngày hôm nay nghỉ ngơi.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 lợi nhuận dòng 460 vạn đô la Mỹ so với năm 2002 thứ nhất quý tỉnh tổn thất 220 vạn đô la Mỹ cải thiện 680 vạn đô la Mỹ đây là sổ hữu liên tục ba cái quý thực hiện lợi nhuận bởi ôn trò chơi rất được hoan nên cùng với di động tin nhắn phục vụ lượng nhu cầu tăng cường nghệ tỷ ạ sở thứ nhất quý lợi nhuận cực lớn kéo lên thu vào tổng ngạch đến 1.420 vạn đô la Mỹ lợi nhuận dòng 830 vạn đô la Mỹ điện tử thương vụ cùng cái khắc phục vụ phương diện thu vào vì là 1.280 vạn đô la Mỹ so với năm ngoái cùng khóa tăng trưởng 429,7%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 sử hằng hà chọc lấy một ít khách quan từ ngữ, bởi vì sát thực không biết. chúng ta mỹ ố đặc sắc chính là người trẻ tuổi thế giới, chúng ta nỗ lực hiện ra các ngươi yêu thích nội dung, chúng ta tiếng chống canh lệ các ngươi làm nội dung người sáng tác. ta xem ra đến ngày đó văn chương, cảm giác ngài hành văn tốt vô cùng, lúc này mới mời ngài lại đây. kỹ thực không có phức tạp như thế, chính là mời ngài đăng ký một cái tài khoản, khai thông cá nhân trang chủ. ta xem ngài bình thường cũng phát điểm văn chương, cái kia phát ở bờ bờ s lên đồng thời, ở mỹ ố lên cũng phát một phần là có thể. liền những thứ này, sử hằng hà kinh ngạc. liền những thứ này ưn, phải nói hiện nay liền những thứ này.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 É e bằng tiền ở năm thì có người sử dụng ít đòi. đúng, điều Chính. Vậy ta kiến nghị, nếu như là bên trong thị khu, các ngươi có điều kiện có thể chính mình giao hàng tới cửa. Mặt khác, các ngươi có thể xin một cái quan phương tài khoản, tuyên bố tin tức mới nhận loại hình, chúng ta có một ít cố định mở rộng tài nguyên, như không trung vong như vậy. Đúng, ngài còn hiểu rất rõ, không dối gạt ngài nói, đến trước ta ở các ngươi trang ép phao một ngày một đêm, cái gì đều còn mới, vì lẽ đó ký hợp đồng thống khoái như vậy. Ha, hai người đều nở nụ cười, lại nắm tay, đồng ca lên người. Diêu Viễn cảm thán, trước đây dạy dỗ cô gái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 mấy người đều có thể đón được, đơn giản là ở nhà mình xếp mấy bàn, ăn một bữa cơm liền được. Vũ Kiêm đoạn này qua thoải mái, ở Mỹ ổ có một đám tiểu chúng mà tử trung fan, mỗi kỳ 2000, một tháng kiếm lời 8000, sắt cũng không làm nữa, được kêu là cái thoải mái. Nhọ chị dâu với hắn cũng rất quen, trong lời nói tự nhiên rất nhiều, hỏi, "Diêu Tư Lệnh, người theo bao nhiêu à?" Còn Thu Lễ, không nói thu, nhưng làm sao cũng đến biểu thị biểu thị, lao quét hơn nửa năm đều không làm sao khai trương. Vũ Kiêm giữ lại tóc hối của, lại trắng mặt không ít, nói, "Ai, ta nghe nói Vương Tuệ đem V xe để bán, còn có đồ trang sức cái gì?"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 Hà mấy vĩ, Tào Vân Kim bở lạ bở lạ. Diêu Viễn nhìn lên, liền biết chắc ở kinh thành xếp một lần, ở Thiên Tân xếp một lần. Ngược lại cũng không làm hôn lễ, liền thu xếp mấy bàn rượu, thuận tiện. Mà đám người này đều là nghèo khổ người, tương đối về mặt ý nghĩa, bầu không khí chính vui thích đây, chợt thấy một chiếc gạ cột lái tới, nhất thời có chút hoàn toàn không hợp. Liền ngay xe, liền đủ láo quét chống đỡ 2 năm. Diêu tiên sinh, Láo quét hai người mau chạy ra đây, hắn đối mặt Diêu Viễn luôn có điểm tự thị, lần thứ nhất gặp mặt người ta là cái sinh viên đại học, không 2 năm, cỏ cỏ cỏ trời cao. Hắn hiện tại học được lên mạng, biết mi ổ bao lớn tiếng tăm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 cái kia ba câu nói không rời bạn trai à? ngươi khẳng định lên dường không mắt thấy? đái hàm hàm căm giận leo lên mì ổ, nàng nhưng là bác khoa đại trưởng học đại biểu, cũng vì thiếu niên làm qua công hiến, ở âm nhạc bản khối thường thường phát ca, fan có ba vạn hơn người, dung hậu thế dạng tính cái tiểu vong hồng, này sẽ leo lên đi, giang giác liền bị trang đầu một cái thông báo chói mù mắt, nhất thời tinh thần tỉnh táo, mỗi lần xuất hiện loại này trang đầu thông báo, liền mang ý nghĩa trang ép khẳng định nguôn nhi, không chút do dự ấn mở, đến một cái khác mà giấy lên viết, ngay nào đó ngươi hẹn bằng hữu liên hoan, bằng hữu nhưng chậm chậm chưa tới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 đánh giá cũng là xem ở Vu Khiêm sư phụ đá dầu rộng mặt mũi lên. Từ nay về sau, lão quách liền rõ ràng, không chính thống sư môn che trở chính là không được. Liên trải qua Vu Khiêm, đá dầu rộng giật dây, sang năm bãi sư hầu trói loại văn. Đợi nửa ngày, lão quách cùng Trương Văn Thuận đi ra, nói chính là bán mì trà. Diêu Viễn Hậu thế nghe qua rất nhiều lần, theo trong ký ức không giống nhau lắm, rất nhiều túi đồ không có thêm vào, nhưng đã sâu được bản thân nông điểm, kịp trường tướng thanh không đánh bóng gần, ngươi nói cái lông tịch Hiện tại lưu hành một loại Hàn Quốc gà rán, xoạt lên ép cà chua, nửa con 140. Gọi xe đầy kinh thành tím.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 Cắt Viu cũng bất đắc dĩ nói, nói trắng ra, nhường ta cách đoạn thời gian liền đi bọn họ chỗ ấy ghi chép nhạc chờ, bọn họ độc nhất làm cái này. Yêu. Mấy người biểu thị đồng tình, lấy các đại gia tính tình, này có thể đủ giản vặt, Nhưng lại không thể cự tuyệt, ai để người ta là thiếu gia đây. Không trung vong xác thực lũng đoạn qua các Viu nhạc chờ nghiệp vụ, đồng thời ở trung nguyên, phương bắc khu vực cực được hơn nên, kiếm lời không ý tiền. Nhưng này là một năm chuyện sau đó, hiện tại sớm. Ai cho Chu Vân Phạm gia chú ý? Đương nhiên là quân sư Quạt Mo Diêu Viễn, hắn biết mình ký không xuống cắt Yêu, cáo mượn oai hùng, phân uống chút canh.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 còn có thể chọn cái gì? Mà lô quân dừng một chút, lại nói, mạng lưới văn hóa truyền bá hạng mục bộ, Lâm Thời Biên tập tổ, trương nhân, đại hằng hàm, hàm. Mọi người đều nhìn các nàng, hai người làm sao không giống nhau? Tấu chương xong. Chương 153, giải trừ đóng kín. Diêu Viễn xuống giường ngã một cốc nước lớn, trước tiên cho nàng uống một hớp, chính mình cũng uống một hớp, đầu góc một mảnh chỗ trống, nửa điểm ý nghĩ đều không chen vào được, phảng phất ở dựa vào bản năng làm việc. Tục xưng, hiện giờ thời gian. Hắn liếc nhìn di động, doa nói, hơn 12 giờ, bao lâu? Không biết, ngược lại ngươi vừa nãy tốt chơi, điên.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 Zonyano ăn mặc in có kim tảng tử y phục chơi bóng, nóc thiếu như thế cầm hộp kim tặng tử cổ họng bảo, quay về màn ảnh lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng dáng cửa. Real Madrid theo do trong nước các đường cầu thủ ngôi sao tạo thành dòng chi đội, ở ngày mùng ngày 2 tháng 8 đá một cuộc tranh tài, sử sưng long mã đại chiến, vẽ vào cửa bị xào đến vài ngàn. 4. không. Phan bóng vô hạn nhiệt tình, nhưng bên chủ sự nhìn thấy làm thương mại thể dục tiền cảnh, liền ở đây sau trong mười mấy năm vui này không đối phương, cho đến bị tộc Lam Hải xuất hiện. Trưng nhân không thích xem cầu, hai người liền không đi, mỗi tuần một ngày cuộc hẹn, chủ yếu dặn nàng lái xe. Ổn điểm chậm rãi rửa vào ven đường rừng, đúng đúng, tốt, phanh xe. Trương Nhân mở ra diêu tư lệnh ngạ con chậm rãi dừng ở cây cỏ suối quốc tế nhà chợ phụ cận, sau đó treo không chặn, phanh tay kéo lên, không loạn chút nào. Có thể a, lại luyện một chút đều có thể lên đường. Ta ở ta nhà ra ra học, hắn tài xế dạy ta. Hai người đổi vị trí, diêu viên chạy đến chỗ ngồi lái xe, một lần nữa khởi động, lái vào cây cỏ suối nhà để xe dưới hầm, thang tới thang máy, đến hắn mua cái tia nhà, nhấc lên nhà liền sốt ruột, trang trí một kéo lại kéo, còn đuổi tới sang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 Trương Nhân đã dùng vòi phun hướng xong, lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, nhìn hắn cùng bồn tắm lớn phân cao thấp, người vẫn đúng là chấp nhất, ta phải đi rồi, không thể trở về nhà quá muộn. Ta đưa ngươi. Không cần, ta cùng hàm hàm đồng thời trở lại. Nàng nhìn nhìn cái kia vòi nước, lắc đầu cười nói, ngươi một hồi có thể chính mình bong bóng. Tám, thuận tiện nói cho ta một hồi cảm thụ. Thích. Thao liền thao. Liên lại đợi 10 phút, Diêu Tư lệnh giận hờn giống như bay nhảy tiến vào bồn tắm lớn, đi đến một năm hai cái chân có thể hoàn toàn mở rộng, toàn thân bị dòng nước cấm bọc, sát thực rất thoải mái. Ai nhường 2 giờ, thưởng thụ 5 phút đồng hồ sai lầm sai lầm, còn chưa tới lúc tan việc, hắn cũng lười đi. ngược lại ngày hôm nay là cuộc hẹn giả, hắn rứt khoát buông lỏng một chút, chính mình còn làm ly rượu đỏ. thả ca, khi mắt rung đuổi đắc ý phao một hồi, chợt nghe di động vàng, tiện tay nhấn một cái, bên trong truyền ra lưu vi vi phấn khởi đến rít gào âm thanh. rượu tư lệnh, tóm lại người đến, không hẹn trước, đột nhiên đến, tấu chương xong.